chương bốn mươi mốt tháng lợi trở về chương bốn mươi mốt tháng lợi trở về nhìn trước mắt hai cái mất đi sức sống nhưng như c ũ vậy quan g tiệm nhấp nháy kim long ngư chương dụ trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời hài lòng cùng thích thú cuối cùng gần mười ngày tìm kiếm cùng chờ đợi trong lúc đó cháy bỏng cùng mạo hiểm tại thời khắc này đều biến thành đáng giá hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái kim long ngư kéo tới một chỗ đối lập bằng thẳng đáy sông trên đá ngầm lấy ra khôn v i ê m kiếm mũi kiếm lóe da đỏ hoàng quan mang tuy không phải chuyên nghiệp giải phẫu lợi khí nhưng kỷ phong lợi trình độ viễn siêu sát thường h ã n tinh chuẩn tìm tới mỗi con cá phần bụng khối kia không giống bình thường n h ị n h lân cẩn thận mà đưa nó nhóm hoàn chỉnh cắt đi hai mảnh tấp hơn lớn nhỏ tính chất giống như ôn nhuận kim ngọc nhưng lại ẩn chứa kinh người nhuệ n khí lân phiến rơi vào lòng bàn tay c h ị u nặng tản ra làm người sợ hai tinh thuần kim linh chi khí cơ hội là đồng thời trong đầu kia quen thuộc thanh â m nhắc nhở đúng hạn mà tới phát hiện n h ữ n g trang bị linh vật kim linh n h ị n h lân nhất phẩm thuộc tính kim phải trang trang bị chưng dụ nếp miệng lên một vệm nụ cười cẩn thận chu đáo trong tay mảnh này có thể xưng tác phẩm nghệ thuật lân phiến nó so bình thường lân phiến c mặt ngoài có thiên nhiên như là dòng bay phượng múa giống như nhỏ bé đường vân xúc tu lạnh ướt nhưng lại mơ hồ có một c ố bên trong chứa sắc bén chi ý lộ ra dường như cầm không phải một mảnh b ậ mà là một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi v ỏ quả nhiên là độ tốt hắn không do dự nữa đối với nó bên trong một mảnh mặc niệm trang bị chỉ một thoáng trong tay kia phiến kim linh lịch lân hóa thành một đạo nhỏ xíu kim quan g biến mất không thấy gì nữa mà sâu trong thức h ả i kia thần bí trang bị lan thứ t ư ô thình lình xuất hiện nó ảnh thu nhỏ cùng cái khác ba kiện linh vật hóa lẫn một cỗ yếu ớt lại vô cùng rõ ràng liên hệ tạo dựng lên liên quan tới mảnh này lịch lân tin tức tự nhiên chạy vào nội tâm của hắn kim linh lịch lân nhất phẩm duy nhất bị động thổ nạp d u y ệ khí lịch lân có thể tự hành hấp thu quanh mình giữa thiên địa kim linh khí trả lại tốc chủ tăng lên mức nhỏ người đeo đuối kim linh khí thân hòa cùng luyện hóa hiệu suất khiến cho linh lực bên trong kèm theo một tia không dễ dàng phát giác sắc bén đặc tính vận chuyển kim hệ công pháp cùng thuật pháp lúc càng thêm trôi chảy m á u lẹ thậm chí đối nục thân cường độ cũng có cực kỳ bé nhỏ rèn luyện hiệu quả duy nhất chủ động kim quang nhất sát toàn lực tôi động lần tiến bên trong chứa sắc bén bản nguyên chi khí trong nháy mắt hướng về phía hình như dòng cá c h ấ n kinh lúc phấn khởi nhảy lên vạch nước xuyên k h ô n g ẩn chứa cực mạnh đơn thể lực xuyên đấu đủ để trong nháy mắt đánh tan đa số cùng giai hộ thân linh quăng cùng pháp khí phòng ngự không sai chiêu này tiêu hao rất lớn sau một kích lịch lân đem linh vận tổn hao nhiều tất cả hiệu quả tạm thời con bế cần đặt kim linh khí nồng đậm chỗ ôn dưỡng ba ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu chú ý quá độ thường xuyên sử dụng khả năng dẫn đến bản nguyên bị hao tổn thật mạnh thuộc tính chưng dụ trong lòng thấm khen cái này hiệu quả bất luận là bị động tăng thêm vẫn là chủ động sát chiêu đều viễn siêu bình thường nhất phẩm linh vật thậm chí so với hắn trang bị nhị phẩm hỏa nha c h i vũ còn muốn thực dụng mấy phần khó trách trong đ i ể n tịch nói kim mạch đệ tử đều khát vọng dùng vật này c h ú t cơ cái này thuần túy mà sắc bén kim nguyên chi khí đối kim linh căn tu sĩ mà nói thật là trí bảo hắn cầm lấy một mảnh khác b ị c h lân cảm giác phía dưới thuộc tính không khác nhau chút nào hắn cũng thử nghiệm tâm niệm vừa động muốn nhìn một chút có thể hay không đồng thời trang bị hai mảnh nhưng trang bị lan không phản ứng chút nào xem ra cùng loại trang bị tăng thêm hiệu quả không cách nào đập ra ngay tại hắn xem xét thuộc tính thời điểm vừa rồi lĩnh vực thần thông đưa tới kịch liệt sóng linh khí. cùng kim long ngư mất mạng lúc tản mát ra tinh huyết khí tức đã hấp dẫn không ít đấy nước yêu thú ở phía xa bồi hồi thăm dò t ừ n g đôi hoặc tham lam hoặc e ngại ánh mắt tại ưu ám trong nước lấp lóe nhưng chúng nó đều bị kia chưa hoàn toàn tán đi kinh khủng lĩnh vực dư v i cùng nhàn nhạt lòng tộc uy áp trấn nhiếp không dám tùy tiện tiến lên c h ư n dụ tâm tình đang tốt thấy thế cười ha ha một tiếng nhấc lên đầu kia hình thể hơi nhỏ kim long ngư thân thể t ạ n phế dùng sức hướng phía yêu thú tụ tập phương hướng n é m tới hôm nay đạo gia ta cao hứng thưởng các ngươi vậy yêu thú kia đầu tiên là xứ sở lập tức điên cùng ngào tới trong nháy mắt đem k i a n ẩn chứa phong phú linh khí thân cá xé rách chia ăn gây nên dối loạn tư n g b ừ n g chư ơ n g dụ không tiếp tục để ý b ọ n chúng nhấc lên đầu kia hoàn chỉnh kim long ngư thân hình k h ẽ động như mũi tên phá vỡ nước sông hướng phía mặt sông bắn nhanh mà đi sông ra mặt sông một lần nữa hô hấp tới không khí mới mẻ dương quang chiếu xuống ư ớt s u n g áo b à o bên trên chư ơ n g dụ ngự lên khôn b i ế m kiếm đem to lớn kim long ngư gánh tại phía sau kiếm quang lôi cuốn lấy hắn hướng phía trường lang tiên môn vương hướng mau chóng đuổi theo một đường không nói chuyện khi hắn khi hắn lần nữa xuyên biệt tông môn đại trận, hắn n h ị n không được thoải mái mà thở dài một tiếng vẫn là tông môn dễ chịu à nhưng mà hắn giờ phút này tạo hình thực sự có chút làm người khác chú ý một cái thân mặc nội môn đệ tử đỏ b à o tu sĩ ngự kiếm phi hành phía sau lại như thế tục n g ư dân giống như khiên một đầu so với người còn rất dài kim q u a n g lóng lánh cá lớn hình tượng này muốn không hấp dẫn ánh mắt cũng khó khăn mau nhìn kia là trận ư g dụ sư m i n h sau lưng của hắn đó là cái gì thật lớn một con cá kim q u a n g lóng lánh không phải là yêu thú đồ đần kia là kim long ngự nhất phẩm yêu thú kim long ngự trông thấy tia bụng cá không có nghe nói nơi đó nghịch lân là đỉnh tiêm nhất phẩm kim hệ linh vật t kim long ngư nghe nói rất khó bắt giữ tốc độ cực nhanh còn có thể hòa vào thủy mạch trương sư minh vậy mà có thể bắt được vẫn l à như thế lớn một đầu không hổ là thân phụ mậu thổ hoa s e n thiên t à i aven đường gặp phải các đệ tử đều ghé mắt nghị luận â mỹ trong mắt tràn ngập tò mò kinh ngạc thậm chí là một tia hâm mộ chương d ụ nghe chung quanh nghị luận câu được cá lớn cảm giác thành tựu tăng thêm thành công giải quyết nan để vui sướng nhường hắn cũng có mấy phần người thiếu niên đắc ý cùng khoe khoang tâm tư chẳng những không cảm thấy xấu hổ ngược lại đem l ò n g ngược ươn đến mức cao hơn khống chế lấy kế v ă n g nên ngang hướng lấy rượu p h á p điện bay đi đi vào rượu p h á p điện giao tiếp nhiệm vụ đ ạ i điện chương dụ cái này tạo hình lập tức đưa tới náo động không ít ngay tại làm sự vụ đệ tử đều nhìn lại chương dụ ánh mắt quét qua vừa hay nhìn thấy lăng khê ở một bên xử lý văn thư liền kiêng cá đi tới cất cao giọng nói lăng sư minh lăng khê nghe tiếng n đầu nhìn thấy chương dụ đ i ệ bộ này cũng là sửng sốt một cái trước mắt lập tức ánh mắt rơi vào đầu kia mang tính tiêu chí kim long ngư bên trên trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra rõ ràng kinh ngạc trường sư đệ người đây là tự mình bắt được may mắn không làm được bệnh t r ư ơ n g dù cười đem phía sau kim long ngư bông xuống phát ra phanh một tiếng v ă n g c h ậ m sau đó hắn từ trong ngực lấy ra kia phiến kim linh nghịch lân đưa tới lăng sư minh đây là nhiệm vụ cần thiết nhất phẩm linh v ậ t kim linh nghịch lân mời kiểm tra thực hư lăng khê tiếp nhận nghịch lân vào tay liền cảm thấy kia tinh thuần sắc bén kim linh chi khí cẩn thận cảm giác một lát gật đầu xác nhận không tệ thật là nhất phẩm kim linh nghịch lân hơn nữa phẩm chất tốt linh khí dồi dào sắc bén tại nhất phẩm linh vật bên trong cũng thuộc thượng thừa đủ để đền sư đệ năm nay toàn bộ tông môn công hiến hắn nhìn về phía trương dụ trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần chân chính bội p h ụ hắn nguyên lai tưởng rằng trương dụ sẽ thông qua liệt dương sư thúc thu hoạch được linh vật nộp lên không nghĩ tới đúng là tự mình ra tay hơn nữa còn là cầm nã lấy khó nắm lấy s ơ n g kim long ngư phần này hành động lực cùng thực lực cũng không giống như một cái đạo cơ bị hao tổn mới vào khí h ả i một năm đệ tử có khả năng có sư đệ thật sự là thủ đoạn cao cường cái này kim long ngư trân trượt vô cùng rất khó bắt giữ sư minh năm đó ta đã từng nếm thử lại ngay cả cái bóng đều sợ không được lăng khê từ đáy lòng khen sư minh quá khen may mắn mà thôi chưng dụ khiêm tốn cười một tiếng tâm tình rất tốt hắn nhìn một chút trên mặt đất đầu kia to lớn kim long ngư trong lòng hơi động ngự lên k h ô n b i ế t kiếm tay nâng kiếm rơi thuần thục đem chọn con cá từ giữa đó một phân thành hai hắn nhắc lên trong đó một nửa đưa cho lăng khê lăng sư minh vân sơ sư minh lần này có nhiều làm phiền hai vị sư minh nhắc nhở cùng chiều cố cái này nửa cái cá không thành kinh ý nghe nói này cá hương bị ngon linh khí ồ i dào hai vị sư minh nhưng cầm đi nếm tươi chớ chối tử lăng khê tự nhiên biết kim long ngư chất thị c h â n quý không chỉ có v ị mỹ trường kỳ dùng ngăn đối rèn luyện thể phách cũng hơi có ích lợi thấy trương dụ nói đến thành khẩn lại cử động lần này rõ ràng có kết giao chi ý hắn suy nghĩ một chút liền cười tiếp nhận đã như vậy vậy ta liền thay vân sư minh cảm ơn sư đệ ý tốt về sau sư đệ tại tông môn nếu có gì việc vặt cần hỗ trợ có thể cứ tới rượu p h á p điện t ì m ta trương dụ muốn chính là câu nói này rượu p h á p điện chấp trưởng nội vụ ngày sau hối đ o á i tài nguyên nhận lấy nhiệm vụ thậm chí tìm hiểu ý tức có lăng khê bị này nội môn đệ tử tạo thuận lợi sẽ bất việc rất nhiều h á n chắc tay c ư ờ i nói vậy trước tiên cảm ơn sư minh lại hàn huyên v à i câu chưng ơ dụ liền thu hồi thuộc về mình kia nửa cái cá cùng thân phận lệ bài độ cống hiến đã canh tân tại mọi người ánh mắt â m mộ bên trong rời đi rượu p h á p đ i ệ n nhìn xem chưng ơ dụ bóng lưng rời đi l a n g kê h sách theo kia nửa cái chịu nặng linh quang lệ lệ kim long ngư quay người liền đi vân sơ xử lý chuyện quan trọng t i n h thất đem tình huống giải thích rõ s a u vân sơ nhìn xem trên bàn trà kia nửa cái kim long ngư cùng kia phiến kim linh l ị c lần luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra một kia cảm cái tự mình xâm nhập thêm giang bắt giữ kim long ngư vị này trương cũng là so ta tưởng tượng càng có nhuệ khí cùng thủ đoạn xem ra liệt dương sư thuốc muôn h ạ lại muốn ra một vị nhân vật lăng khê gật đầu phụ h o a đúng vậy à có bối cảnh mà không khoét hoang có thiên phú mà chịu cố gắng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế lại không hiện con bơn vị này trương sư đệ s ắ c thực không phải vật trong ao trong lòng của hắn âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải cùng vị này trương sư đệ nhiều đi vào một chút kết xuống phần này thiên u y ê n một bên khác t r ư ơ n g dụ khiêng còn lại nửa cái ca lớn vừa trở lại kim diễm phong độc phủ mình p ụ cận đã nhìn thấy triệu viêm đăng cười mịm đứng ở đằng kia hiển nhiên là sớm đã chờ đã lâu khá lắm lớn như thế nửa cái kim long ngư sư đệ ngươi lần này thu hoạch có thể a triệu viêm nhìn xem trương dụ trên vai cá ánh mắt tỏa sáng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái đồ chơi này ta thật là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ xảo trá tàn nhẫn đ ộ n thuật quỷ dị ta trước kia đổi ba ngày liền khối vậy đều không có sợ đến tức giận đến ta k e m chút đem kia phiến thủy vực cho n ấ u mau cùng sư m i n h nói một chút ngươi thế nào bắt được trương dụ nhìn thấy triệu viêm ở đây trong lòng lập tức ấm áp chính mình vừa trở về sư h u n h liền chờ ở chỗ này rõ ràng là một mực quan tâm an nguy của hắn hắn cười nói sư m i n h ngươi cũng đừng rêu các ta đơn thuần vận ký tốt đi đừng ở chỗ này đứng con cá này đến thừa dịp mới mẹ ăn đi sư tôn ơi chúng ta sư đồ ba hôm nay đánh một chút nhà tế triệu viêm nghe vậy lại hỉ ha ha、tốt. ta ố t t liền chờ sư đệ ngươi câu nói này đâu trước kia theo sư tôn đi nhược thủy phong bái phỏng lan tịch sư thúc lúc may mắn hưởng qua một lần kia bị tươi đến nay khó quên hôm nay thật là dính sư đệ hảo quan của ngươi hai người cười cười nói nói cùng nhau đi tới liệt dương chân nhân độc phủ liệt dương chân nhân nhìn xem hai cái đồ đệ dơ lên nửa cái kim quang lóng đánh cá lớn tìm đến cũng lời à sừng ư cười mắng, hai người, các người tiểu tử, tuy tử, t cũng có lộc hưởng ăn. là Lời sẽ u như thế hắn nhưng lại chưa n g ă n cản người tu tiên cũng không phải là không dính khói l ử a trần gian tương phản cao dai linh thực bản thân liền là tu hành một bộ phận lập tức liệt dương chân nhân thậm chí tự mình ra tay dẫn động điệu hỏa đem kia nửa cái kim long ngư lấy tinh diệu khống hỏa chi thuật tiêu đốt lên chỉ chốc lát sau trong động phủ liền tràn ngập lên một cỗ khó mà hình dung kỳ dị mùi thịt hỗn hợp có linh ký nồng nặc làm cho người thèm ăn nhỏ rãi thì cá bị nướng đến kinh ngạc im sát dầu chân tư tư rung động tản mát da mê người q u a n trạch sư đồ ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ cũng không lo được cái gì hình tượng ăn miếng thị bự tâm tình v u i cười liệt dương chân nhân thậm chí còn lấy ra một bình chân tảng linh t i ệ u trợ hứng ăn ngon thị t cá cảm thụ được cẩn chứa trong đó ôn h ò a linh khí tư dưỡng nhục thân kinh mạch nghe sư tôn ngẫu nhiên chỉ điểm cùng đối triệu viêm sư minh chê g ẹ o chức vụ trong lòng tràn đầy ấm áp đề cử chuyến họ theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mã phu điện là hai cái sắt vách lao b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 vũ hành sơ thành một trở lại động phủ về sau chưng ơ dụ đem tâm hoàn toàn trầm t ĩ n h lại tiến hắn ngồi xếp bằng đem tất cả hưng ơ phấn cùng tạp niệm chậm rãi đẻ xuống tông môn nhiệm vụ đã xong vũ hành linh vật đầy đủ con đường phía trước lớn nhất chướng ngại đã dọn sạch là thời điểm đem toàn bộ tinh lực một lần nữa vùi đầu vào căn bản nhất trên tu hành đi hắn lấy ra một cái phục khắc lấy mũ hành tỏa linh trận ngọc giản tâm thần lần nữa chìm vào trong đó lần này hắn không còn quan tâm trận pháp nguyên lý cùng quá khứ ghi chép mà là đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở cuối cùng kia bộ phận liên quan tới lấy thân làm trận mấu chốt pháp môn bên trên mặc dù thạch kiên cuối cùng chưa thể thành công nhưng cấu tứ cùng nếm thử lại ghi chép cặn kẽ xuống tới như thế nào dẫn động ngoại sinh ngũ hành linh khí như thế nào lấy thần nghiệm làm bút linh khí làm mực tại tự thân kinh mạch khiếu h y ệ p bên ngoài tạo dựng kia phức tạp mà tinh vi trận văn mạch kín như thế nào cân bằng ngũ hành lưu chuyển tránh cho phản vệ mỗi một cái trình tự đều cực kỳ hữu hiểm có thể xưng m ũ i đao nhảy múa chưng dụ từng chữ từng câu nghiên cứu trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn mô phỏng bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng tại ngực gắm đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hã biết việc này liên quan đến con đường thậm chí liên quan đến tính mệnh. dung không được nửa điểm qua loa nhưng mà hắn cũng không lập tức bắt đầu hôm nay cảm xúc chập trùng lại vừa kinh nghiệm đến ẩm cũng không phải là trạng thái tốt nhất hắn cưỡng ép kềm chế lập tức nếm thử xúc động ngược lại đứng dậy trong động phụ chậm rãi hành cầu tiếp theo luyện tập một chút m ẫ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết cùng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết cuối cùng thậm chí cái gì đều không muốn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem đỉnh động dạ minh châu ánh sáng dịu dịu choáng cho đến tâm hồ hoàn toàn bình tĩnh không có chút r u n động nào hắn mới bình yên chìm vào giấm ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đãi ngày mai sáng sớm hôm sau h á n đầu tiên là thông qua thân phận lệ bài phân biệt hướng sư tôn liệt dương chân nhân cùng sư minh triệu viêm phát đi một đạo đưa tin sư tôn sư minh đệ tử gần đây t r ậ n có nhận thấy muốn b ê quan một thời gian dốc lòng tu luyện củng cố các cơ trong lúc đó không tiện phải dậy thu được liệt dương chân nhân ngắn gọn có thể cùng triệu viêm ân cần sư đệ an tâm b ê quan có việc tùy thời gọi ta hồi phục sau c h ư ớ dụ hít sâu m ộ t hơi hoàn toàn mở ra động phủ tất cả phòng hộ cấm chế trong động phủ trong nháy mắt cùng ngoại giới ngăn cách lâm vào một mảnh tuyệt đối yên lặng mật bên trong hắn một lần nữa quanh chân ngồi tại tụ linh trận trung tâm hai mắt hơi khép điều chỉnh hô hấp đem tự thân trạng thái tăng lên đến đ ỉ n h phong bắt đầu đi trong lòng mặc niệm một tiếng hắn ý thức chìm vào thức hại chậm rãi dẫn động cái k i a thần bí khó giỏ trang bị lan chỉ một thoáng bốn cỗ tính chất khác lạ lại giống nhau tinh thuần bên ngông linh khí như là vỡ đê hồng lưu tự trang bị lan bên trong trào lên mà ra nguồn gốc từ quý thủy long châu xanh t h ẳ m thủy linh chi khí trí nhu trí thiện chân bóng vật vật nguồn gốc từ tử văn long tham xanh biết mộc linh chi khí sinh cơ mừng mừng quẩn dưỡng v ậ linh nguồn gốc từ hỏa nha chi vũ xích hồng hỏa linh chi khí thường hực mạnh mẽ thiêu nhưng g gốc u ồ n n từ kim i l lịch lân vệ bạch kim linh bạch chi khí, sắc khí, phá h bén song, vệ vô kim hảo. Cái à y bốn cố n c ư ờ đại ngoại tại lai linh nội, như tại tầm thường khí, thể tầm tu sĩ chúng ắ chắn c kịch cùng c phản Nhưng h nên liền xung sẽ gây nên kịch liệt xung đột cùng phản vệ. Nhưng chúng nó sớm đã thông qua trang bị lan lực lượng t h ầ n bí bị triệt để luyện hóa cùng chương dụ tự thân linh khí cùng một nhịp thở như cánh tay sai bảo dịu dàng ngoan ngoãn đến như cùng hắn tự thân khổ tu mà đến linh khí đồng dạng khác biệt duy nhất ở chỗ thân thể của hắn quyết thiếu tương ứng linh căn căn cơ không cách nào lâu g i i chứa được những này dị chủng linh khí bọn chúng sẽ chậm rãi tiêu tán mà giờ khác này c h ư ơ dụ muốn làm chính là tại bọn chúng tiêu tán trước đó lấy làm mặc cùng lúc đó h ắ n ký hải trung ương mậu k ỳ thổ liên khé đu đưa tinh thần nặng nghề thổ hoàng sắc linh khí bay lên xem như thứ năm cố lực lượng gia nhập trong đó bạch thanh lam đỏ hoàng kim mục nước l ử a thổ ngũ hành linh khí lần đầu tại trương dụ thể nội đầy đủ hòa lẫn đem hắn quanh thân chiếu d ọ i đến tỏa ra ánh sáng lung linh dường như một tôn hàng thế thần linh trương bảo thủ tâm thần y theo trong ngọc giảng ghi lại bí pháp bắt đầu lấy tự thân thần niệm làm dẫn cẩn thận từng ly từng tý dẫn đạo cái này nằm cố linh khí dọc theo một loại cực kỳ phức tạp huyền ảo lộ tuyến tại tự thân kinh mạch khiếu h u y ệ thậm t chí huyết nhục mạng ra ở giữa chậm rãi vận chuyển phát họa thời gian dần qua da của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đầu nhỏ xíu từ thuần túy linh khí tạo thành tia sáng những này tia sáng nhan sắc khác nhau đại biểu cho ngũ hành thuộc tính bọn chúng lẫn nhau giao thoa quấn quanh liên kết cấu thành nguyên một đám nhỏ bé mà tinh vi phủ văn tiết điểm cuối cùng hình thành một t r ư ờ n g bao trùn toàn thân vô cùng phức tạp mà thần bí lập thể mạng lưới quá trình này vốn nên hung hiểm bạt phần như cùng ở tại thể nội đồng thời vận chuyển năm loại hoàn toàn khác biệt công pháp hơi không cẩn thận ngũ hành mất cân đối linh khí nội điên nhẹ thì kinh mạch vỡ vụn nặng thì thân tử đạo tiêu nhưng mà chưng ơ dụ trong dự đoán gian nan cùng nguy hiểm cũng không xuất hiện mọi thứ đều thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng kia năm cố linh khí dịu dàng ngoan ngoan vô cùng thao túng trôi chạy tự nhiên không có chút nào vừng hữu bọn chúng lẫn nhau ở giữa chẳng những không có bài xích ngược lại mơ hồ sinh ra một loại kỳ diệu lực hấp dẫn tự hành lần theo nhất hài hòa quỹ tích vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau chưng dụ hơi suy nghĩ một chút liền bừng tìm hiểu ra mấu chốt ở chỗ trang bị lan trong ngọc giảng h i lại t h i ê n là bên ngoài v những cái kia linh vật linh khí đối với hắn mà nói là kẻ ngoại lai cần cực lực điều hòa áp chế mà trương dụ thì lại khác trang bị lan bên trong bốn kiện linh vật từ một loại ý nghĩa nào đó nói đã trở thành hắn bộ linh căn bọn chúng cung cấp linh khí chính là người một nhà ngũ hành linh khí đều bắt nguồn từ tự thân tự nhiên vận chuyển như ý không có chút nào ngăn cách đây quả thực tựa như là hắn sớm nắm giữ t ử p h ủ cựu phẩm tu sĩ ngũ hành viên mãn bộ phận đặc chất coi đây là cơ sở đến khắc họa toàn à y mô phỏng từ phụ trạng thái tu luyện ngũ hành tỏa linh trận tự nhiên là nước chảy thành sông không có chút nào phong hiểm nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này trương dụ trong lòng đại định càng thêm chuyên chú dẫn đạo linh khí hoàn thiện c h ậ n văn b ấ t quá hơn nửa ngày công phu đến lúc cuối cùng một đạo linh văn tại chỗ mi tâm hoàn mỹ khép kín s á t n a bao trùm quanh thân toàn bộ ngũ hành linh lạc đột nhiên sáng lên lập tức quang mang nội liễm chậm dại biến mất tại dưới r a dường như chưa hề xuất hiện qua nhưng trương dụ có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cái phức tạp mà tinh diệu linh khí hệ thống tuần hoàn đã ở trong cơ thể hắn thành hình đồng thời tự hành chậm dãi vận chuyển cùng n g i giới thiên địa linh khí sinh ra lấy vi diệu c ộ n minh thành công vậy mà như thế thuận lợi trương dụ mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lấp lóe tràn đầy khó có thể tin vui sướng toàn bộ quá trình so trong dự đoán thuận lợi nhất tình huống còn hoàn mỹ hơn hắn cảm thụ một chút tự thân trạng thái tinh thần sung mãn linh k h í r ồ i r à o cũng không cái gì khó chịu giờ phút này trong lòng của hắn như là chăm chào c à o tâm không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng một chút cái này hao phí tâm cơ có được chất p h á t là có hay không như thẻ ngọc bên trong chỗ ghi lại như vậy thần kỳ có thể để cao gấp đôi tu hành hiệu suất không do dự nữa trong tay hắn kết động một cái kỳ lạ phát huyết khe quát một tiếng trợ khải ông thể nội kêu biến mất ngũ hành linh lạc trong nháy mắt bị kích hoạt lần nữa tại làn da mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ngũ sắc q u a n g hoa chậm rãi lưu chuyển khiến cho hắn nhìn thần bí phi phạm cùng lúc đó hắn toàn lực vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải công pháp chỉ một thoáng động phụ bên trong phong vân đột biến tụ linh trận tụ đến thiên địa linh khí nguyên bản chỉ có thổ hành linh khí sẽ bị mậu kỳ thổ linh căn tu nạp nhưng giờ phút này tại ngũ hành t ò a linh trận tác dụng dưới kim mục nước lửa thổ năm loại thuộc tính linh khí như là nhận lấy không thể kháng cự hấp dẫn điên cồn mà trản vào trương dụ thể nội những này dị chủng linh khí vừa vào thể cũng không giống thường ngày như thế trực tiếp tiêu tán hoặc tạo thành hỗn loạn mà là lập tức bị bên ngoài thần ngũ hành trận v ắ n một mực khóa lại sau đó bị cưỡng ép đặt vào k i a huyền diệu ngũ hành tuần hoàn bên trong kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ đề cử chuyên h ó p bị hoa khôi đánh bay sau ta c ầ u thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đồ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh bạc không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới nạo kiều hoa khôi k i n h thường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 đây là cảm nhận được kia tràn vào khí hải linh khí giống mở áp như hồng thủy sôi trào mãnh liệt viễn siêu ngày thường khổ tu nhanh lần không ngừng chức d ụ thân thể run lên bần bật, bật kém chút bởi vì quá c h ấ n kinh mà loạn công p h á p hắn cưỡng ép ổn định tâm thần cẩn thận cảm giác trên mặt dần dần bị một loại to lớn gần như mừng như đ i ê n c ả m xúc s ợ chứng cứ không phải gấp đôi là gấp năm lần dòng giã gấp năm lần tốc độ tu luyện trong lòng của hắn đang gieo họ hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch mấu chốt thạch kiên trận pháp bởi bị bốn hệ linh khí là ngoại sinh chuyển hóa quá trình bên trong hao tổn cực lớn cuối cùng có thể tăng lên gấp đôi hiệu suất đã là t h ự c hạn mà hắn ngũ hành linh khí đều bắt nguồn từ tự thân chuyển hóa hiệu suất cơ hồ là trăm phần trăm ngũ hành tương sinh tuần hoàn một vòng cuối cùng tụ hợp vào thổ hành linh khí tổng lượng vừa lúc là đơn nhất thổ hành linh t ă n g thu nạp tốc độ gấp năm lần nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ còn xa chưa kết thúc theo trận pháp duy trì liên tục vận chuyển chưng ơ dụ phát hiện một cái khác càng thêm lịch thiên chỗ tu sĩ tầm thường tu luyện cần hết sức chăm chú lấy tự thân n g i ệ m dẫn đạo linh căn hấp thu linh khí luyện hóa c h ấ xuất quá trình này đối tâm thần tiêu hao rất nhiều cố hữu mỗi ngày không được vượt qua bốn canh giờ hạn chế vượt qua bốn canh giờ thuận tiện thương tới thần hồn căn bản tại ngày sau khai phá đảng cung thai ngén nguyên tần h có chứng n g ạ i nhưng bây giờ hắn chỉ cần phân ra một phần nhỏ tâm thần dùng cho duy trì cùng điều khiển tinh vi thể nội mũ hành tỏa linh trận vận chuyển liền có thể toàn bộ hấp thu chuyển hóa chứa đựng quá trình cơ hồ từ đại trận tự hành hoàn thành điều này có ý vị gì ý vị này hắn hoàn toàn có thể làm được một ngày mười hai canh giờ không gián đoạn tu luyện mà không cần lo lắng thần hồn hao tổn bốn giờ bình thường thời gian tu luyện năm lần mũ hành chuyển hóa hiệu suất ba lần mười hai canh giờ ba canh giờ thời gian tu luyện p i z a dòng dã mười lăm lần tu hành hiệu suất cái số này dường như sấm xét tại trương dụ trong đầu nổ vang nguyên bản cần chịu khổ mười năm khả năng lấp đầy thập nhị thôn khí hải bây giờ trong vòng một năm liền có hy vọng b i ế n mãn đại đạo khả kỳ đàn cung t ử phụ đang nhìn to lớn cảm giác hạnh phúc đánh thẳng vào trương dụ nhường hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thép dài cái này ngũ hành v ỏ linh trận đối với hắn mà nói nó trọng y ê u tính thậm chí vượt qua viên kia lục phẩm q u ý thủy long châu đây mới thực là trên ý nghĩa vì hắn đo thân mà làm đủ để cải biến hắn con đường vận mệnh n ị c h thiên cơ duyên vui mừng như điên qua đi chưng dụ cấp tốc tỉnh táo lại hắn nhìn xem trên người mình kia không ngừng sáng tắt lấp lóe lưu chuyển lên ngũ sắc quan g hoa c h ậ t văn cái này cảnh tượng quá mức dọa người tuyệt không thể nhường người thứ hai trông thấy ngoại giới đều cho là ta đạo cơ bị hao tổn tu hành gian nan với bạn một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn thành hình ta lợi dụng đây là t ử bế quan lâu dài không thấy người ngoài không liên quan về v ạ n cái gì con đường lệ khí cái gì kiếm quyết thần thông tại dưới mắt cái này cao đến mười lăm lần kinh khủng tu hành hiệu suất trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mở có thể cũng nhất định phải tạm thời các lại tu vi mới là tất cả căn cơ là hộ đạo gốc dễ là trường sinh c h i giai cũng không đủ thực lực tất cả kỹ nghệ ân tình n h u đ ổ đều là không trung lâu c ắ t nghĩ thông suốt đoạn mẫu c h ố t này chương dụ trong lòng lại không nửa phần mê man cùng do dự chỉ còn lại kiên định không thay đổi cầu đạo c h i quang hắn hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần một lần nữa hai mắt nhắm lại đem toàn bộ ý thức b ù i đầu vào đối nội thể trận pháp điều khiển tinh vi cùng đối mê mông linh khí trào lên dẫn đạo bên trong hoàn toàn đắm chìm trong tu vi kia tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng trưởng làm cho người mê say k h á i cảm bên trong khí hại bên trong kia nguyên bản như là sương m ụ giống như mỏng manh thổ hành linh nguyên giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dày ngưng tụ dường như khô cạn lòng sông nghênh đón trước nay chưa từng có đỉnh lũ mỗi một khắc đều có thể cảm nhận được tính thực chất tiến bộ loại này phong phú cùng cường đại cảm giác vượt xa đi đã qua một năm tổng cộng c h ư n dụ như vậy thời gian dài gần như ngăn cách bế quan một cách tự nhiên đưa tới sư tôn liệt dương chân nhân cùng sư minh triệu viêm chú ý mới đầu hai người đều có chút lo lắng nhất là triệu viêm biết do vị sư đệ này đạo cơ bị hao tổn sợ hắn bởi vì tu vi tiến triển chậm chạp mà sinh lòng nôn nóng đi vào quá độ tu luyện tiêu hao thần hồn lối rẽ hắn không chỉ một lần mượn đưa chút linh thực đan dự cớ đến đây động phụ t h ă m biếng nhưng mà mỗi lần nhìn thấy trương dụ lúc lại phát hiện hắn cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy tiểu tụy tiểu tụy ngược lại thần thái n ộ i bẩn khí tức bình ổn sắc mặt h ư n g luận mặc dù thâm cư không ra ngoài lại không chút nào thấy vẻ mệt mỏi ngược lại kia quanh thân t á n phát linh áp tại lấy một loại ổn định mà rõ ràng tốc độ một ngày s o một ngày cường thịnh sư tôn chương sư đệ cái này trạng thái dường như không giống đạo cơ bị hao tổn người a triệu viêm từng nhị không được hướng liệt dương chân nhân đưa ra nghi vấn Coi k、so、hắn, hắn đã từng âm thầm lấy thần nghiệm dò s á t h qua đoạt được kết luận cùng triệu viêm tương tự hắn trầm âm một lát trầm giái nói mậu kỷ thổ liên chính là tiên tiên bản nguyên linh vật tự có thần dị chỗ có lẽ tầm bổ chữa trị t h í năng viễn siêu chúng ta nói trước lại có lẽ ngọc nhi tâm tính cứng cỏi có cái gì khác chúng ta không biết cơ duyên tạo hóa đã hắn không việc gì lại tu hành tại vững bước tăng lên liền do hắn đi thôi cần cù tu hành cuối cùng không phải chuyện xấu thấy sư tôn nói như thế triệu viêm cũng liền yên lòng cứ như vậy xuân đi thu đến thời gian tại trương dụ ngoài động phủ lạng yên trôi qua bởi vì hắn thời gian dài không còn xuất hiện tại chuyển p h á p điện luyện k h í điện thậm chí huyện cự mấy lần đồng môn tiểu tụ mời liên quan tới hắn các loại suy đoán dần dần tại đệ tử ở giữa lưu truyền r a đến nghe nói không kim diễm phong cái kia trương dụ chính là người mang mậu kỷ thổ liên cái kia giống như thật bởi vì lần trước cứu người đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng c h ắ c không được hồi lâu không thấy hắn lộ diện hóa ra là đang bế quan cổ tu ý đồ đền bù ai đáng tiếc vốn là cựu thốn khí hải tư chất g ú t trời lại gặp này bận rủi sợ là đại đạo khó thành đúng vậy à. con đường tu tiên cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu âm ọ i việc như thế nghị luận mới đầu còn mang theo vài phần tiếp hận cùng tò mò nhưng theo thời gian chuyển h i n rời một cái yên lặng thiên tài cuối cùng sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người liên quan tới hắn người mang trọng vào đủ loại tin đồn cũng bởi vì nhân vật chính trường kỳ vắng mặt mà dần dần đã mất đi chủ đề tính cuối cùng như là đầu nhập mặt hồ cục đá vợn sóng tắt hết sở quy hồng cái tên này dường như mang theo một loại nào đó ma lực cấp tốc chuyển khắp bậy phong hắn không chỉ có là đã vẫn lạc trước trường lăng tiên môn thứ nhất trần truyền sở kinh lan huyết mạch hậu nhân càng là tại trước đây không lâu thành công dung hợp tiêu đoá mất mà được lại thái ớt kim liên đúc thành vô cùng thuần túy i m hành linh căn càng làm cho người ta khiếp sợ là hắn khai phá khí hải thời điểm lại cũng thành tựu hoàn mỹ cựu thốn khí hải phong mang tất lộ nhuệ khí trung tiên thân phụ tiên tổ b i n h quang kế thừa thái ớt kim liên chín t ấ c cực hạn khí hải đây hết thể quang hoàng trồng chất lên nhau nhường s ở quy hồng vừa mới xuất hiện liền trở thành tông môn chạm tay có thể bỏng tiêu điểm hắn dường như một quả mới thăng húc nhật quang mang văn trượng hoàn toàn che giấu tất cả cùng thời kỳ thậm chí tiền bối đ ệ tử quang huy so sánh với hắn cái kêu bởi vì đạo cơ bị hao tổn mà ảm đạm bế quan dần dần im hắng trưng dụ chậm rãi bị mọi người quên sạch sành xanh mà trưng dụ tâm vô bàng n ụ hoàn toàn hóa thành một cái thuần túy nhất tu tiên trạch nam đối với ngoại giới biến hóa chẳng quan tâm toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong tu vi phi tốc tăng lên to lớn trong vui sướng đậu phủ cấm chế quang mang lâu dài lấp lóe ngăn cách trong ngoài đề cử c h u y ể n hót q u o e thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến mặt thế hàng lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cồn quân gia tương t o a thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc hám sâu vào tuyển cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thình linh đứng thẳng một đạo thẳng m ộ khí tức trực trùng mất tiêu chính là tô b ạ c h chương bốn mươi ba khí hải nhị phẩm một chương bốn mươi ba khí hải nhị phẩm một mười tháng thời gian tại tu tiên giả mà nói b ấ t quá trong nháy mắt một cái chớp mắt kim d i ễ m phong chưng ơ dụ trong độc v h hắn cũng không như ngoại giới tưởng tượng như vậy khô tọa khổ tu mà là tay cầm một cái ôn nhuận ngọc giản đang say s ư ơ ngon n g lành nghiên cứu q u ê n thân giới r a kia phức tạp về n à o ngũ hành trận b ă n mơ hồ h i ể n hiện lưu chuyển lên nhà nhật mạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc linh q u n g đem hắn làm nổi bật đến thần bí phi phạm tại ngũ hành tọa linh trận tự hành vận chuyển hải lượng thu nạp chuyển hóa linh khí đồng thời bởi vì sóng linh khí kịch liệt xác thực không cách nào phân tâm tu luyện cần tinh vi điều khiển linh lực thần thông kiếm biết nhưng duy trì trận pháp chỉ cần phân ra một phần nhỏ nhất tâm thần liền có thể cái này khiến hắn nắm giữ b ò lớn thời gian nhàn rỗi cái này mười tháng đến hắn cơ hồ đem tàng kinh các bính chữ khu giáp tự khu cảm thấy h ư n g thú tạm thương ngọc dạn cho mượn mấy lần để mà đổi cái này ngọt ngào phiền não đồng thời cực đại mở rộng tầm mắt giờ phút này trong tay h ắ n cầm chính là đông thăng thần châu trí Chí, chính là một vị yêu thích du lịch tông môn tiền bối sở hữu nội dung bao hàm toàn diện theo các đại tiên môn ma tông, yêu tộc thế lực phân bố. tới kỳ dị hình dạng mặt đất phong thổ thiên tài địa b ả o nghe đồn không chỗ nào mà không b a o lấy đọc lấy đến làm lòng người chỉ hướng về đang đọc được liên quan tới tây mạc kim sa yêu quốc ghi chép lúc bên hông hắn nội môn đệ tử lệnh bài đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng chấn động chuyển ra một đạo tin tức chương dụ thần thức bách q u a là lăng khê sư minh chuyển đến ôn hòa nhắc nhở chương sư đệ cửa hải cuối năm sắp tới chớ tông môn cống hiến ân lại đến cuối năm chương dụ nao nao chợ bật cười đám chìm ở tu vi p i tốc tăng lên cùng trong biển sách vở lại chưa phát giác thời gian cực nhanh, nhanh như vậy hắn vô ý thức nội thị bản thân khí hải chỉ thấy kêu minh mông thập nhị thốn khí hải bên trong tinh thần nặng nề thổ hoàng sắc linh nguyên đã chứa đầy chín thành chín linh dịch s e n sệt, xóm cả hơi hưng tản ra bàng bạc mà vững chắc khí tức không ngờ đến viên mãn biên giới sao trương dụ trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời thích thú cùng cảm khái ngắn ngủi mười tháng theo m ớ i vào khí hải tới tiếp cận nhất phẩm viên mãn tốc độ như vậy nói ra đủ để chấn động toàn bộ trường lăng tiên môn đột phá ngay tại hôm nay hắn lại không giành đọc sách đem viên kia đông thắng thần châu trí ngọc giản nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần toàn lực vận chuyển tiên thiên ầm rừng ng dẫn dắt đến thể nội kia trải qua ngũ hành tỏa linh trận điên cuồng chuyển hóa mà đến bành trướng linh nguyên hướng về kia sau cùng bình cảnh phát khởi sau cùng sung kích trong đậu phụ linh khí trào lên thanh âm phản g phất giống như thực chất quanh người hắn ngũ sắc quang hoa cũng theo đó đ ạ i thịnh cả n g ư ờ i như là một cái to lớn vòng xoáy linh khí trung tâm một cách giờ hai cách giờ rốt cuộc tại cái nào đó thời điểm khí hải bên trong truyền đến một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy như có như không rất nhỏ văn minh a n h thập nhị thôn khí hải gợn sóng đ ư h ở i tất cả linh nguyên hoàn toàn biên mãn vô quyết lại không một tia kẽ hở một loại khí đầy tự tràn hòa hợp hoàn mỹ v i y ề n r ư ợ u cảm giác sông lên đầu khí hải cảnh nhất phẩm viên mãn cương đ ạ i linh áp từ hắn thể nội không tự chủ được tràn ngập ra nhưng lại bị động phủ cấm chế cùng kia ngũ hành tỏa linh trận tự hành tán phát chấn động che giấu c h ư n dụ thật dài thở dài ra một ngụm c h ọ c khí trong mắt tinh quang trầm tĩnh tâm tình thoải mái vô cùng mười tháng nhất phẩm viên mãn cái loại này tốc độ đủ để cho kia cái gọi là thiên tài sở quy hồng cũng theo không kịp nhưng hắn rất nhanh liền đẻ xuống kích động nhất phẩm viên mãn bất quá là tiên lộ điểm xuất phát không có ý nghĩa h á n t ĩ n h tâm lương thần nhớ lại thiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong liên quan tới khí h ả i cảnh nhị phẩm p h á p môn tu luyện khí h ả i cảnh nhất phẩm chính là tích linh chỉ tại đem khí h ả i tràn ngập linh nguyên mà khí h ả i cảnh nhị phẩm thì làm trúc mạch cần lấy linh nguyên làm cơ sở tại thể nội cấu trúc khí mạch khí mạch điểm thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch tổng cộng hai mươi đầu hai mươi đầu khí mạch cấu trúc hoàn tất linh khí liền có thể chớp mắt lưu chuyển toàn thân thi triển pháp thuật thôi động kiếm quyết uy lực cùng tốc độ đều sẽ đạt được bay vọn vệ chất xa không phải nhất phẩm lúc dựa vào khí hại trực tiếp điều động linh khí có thể so sánh Cấu trong ú trúc túc túc c cũng có giảng cứu. Bình thường trước cấu trúc thập nhị chính trình tự thường thập thủ tam âm kinh, thủ tam tam tam t r Bình giảng nhị kinh, kinh, dương kinh, túc tam âm kinh, dương kinh. âm âm đó ưu tiên cấu trúc phần tay kinh mạch thủ tam âm thủ tam dương có thể hơi tăng lên thi triển pháp thuật cầm trong tay p h á p kiếm lúc linh lực chuyển cùng mỹ lực chờ thập nhị chính kinh toàn bộ cấu trúc hoàn tất mới có thể bắt đầu cấu trúc phức tạp hơn kỳ diệu kỳ kinh bắt mạch đ ố ớ c mạch nhân mạch s u mạch đái mạch dương duy mạch âm duy mạch âm dương kỳ kinh bắt mạch cấu trúc trình tự không cứng nhắc yêu cầu nhưng nhâm nốc nhị mạch xem như quan trọng nhất thường thường lưu lại chờ cuối cùng làm nhâm đốc nhị mạch q u a n thông chính là nhị phẩm biên mãn thời điểm chức d ụ tâm niệm v ừ a động bắt đầu dẫn đạo k i a m ê n h mông như b i ể n thổ hành linh nguyên y theo công pháp chỉ dẫn dẫn đầu phía bên phải tay thủ dương minh đại trưởng t i n h phát khởi xung kích linh nguyên trào lên như làm ở đường sông quá trình hơi có vẻ vượt n g u cần lấy mài nước công phu chậm rãi phát triển vững chắc nhưng ở xa như vậy vượt xa bình thường người bàng bạc linh nguyên chống nợ dưới cùng ngũ hành tỏa linh trận liên tục không ngừng đến tiếp sau bổ sung h ạ đầu này khí mạch cấu trúc tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người hắn hơi đánh giá một chút y theo này nhanh cấu trúc một đầu thập nhị chính kinh ước cần hai tháng hai mươi đầu khí mạch toàn bộ hoàn thành nói chung cần ba năm lại bốn tháng cái tốc độ này nhường tâm hắn h à i lòng đủ nếu không có ngũ hành tỏa linh trận làm từng bước tu luyện mong muốn nhị phẩm viên mãn sợ là muốn hao phí một hai chục năm tăng thêm tam phẩm cần thời gian đến lúc đó sớm đã bỏ lỡ khai phá đàn cung hoàng kim tội tác thông môn nhiệm vụ trương dụ nhớ tới lăng khê đưa tin bị cười hắn sớm đã hạ quyết tâm vẫn như c ũ lựa chọn nhất nhanh gọn p ư ơ n g thức nộp lên thiên địa linh vật ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu động phủ cầm chế nhìn phía phương xa k i ê hạo đ ã tiềm giang kim long ngư xem ra lại muốn làm phiền nhưng ở này trước đó có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề nhất định phải giải quyết tẩn dấu tu vi mười tháng theo mới vào khí hải tới nhất phẩm b i ê n mãn bắt đầu cấu trúc khí mạnh như vậy tiến cảnh thực sự quá mức nghe g i ậ n cả người một khi tiết lộ trước đó đạo cơ bị hao tổn ngụy trang đem tự sụp đổ tùy theo mà đến tất nhiên là vô cùng vô tận tìm tòi nghiên cứu hoài nghi thậm chí càng hung hiểm tính b o á n t â y cao chịu do lớn m u ố n có đầy đủ sức tự vệ trước hắn nhất định phải tiếp tục yên lặng xuống dưới cái này mười tháng đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác hắn sớm đã lưu ý qua tàng kinh các bên trong các loại thu liễm ký tức ẩn dấu tu vi phát môn cái này phát môn phần lớn tinh diệu nhưng đối mặt cảnh giới cao tu sĩ thần thức t r a xét rõ ràng thường thường khó mà ẩn trốn dù sao một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h là trên bản chất khác biệt nhưng mà hắn lại phát hiện một môn có chút kỳ lạ t i ể u pháp thuật như phong tự bế pháp thuật này nguyên lý cũng không phải là tinh xảo mị trang mà là thô bạo che lệ nó có thể ở tu sĩ thể nội tạo dựng một tầng đặc thù linh khí bình chướng đem tự thân tu vi thật sự hoàn toàn bắt đầu phong tỏa theo ngoại giới do xét thi thuật giả khí tức sẽ thay đổi như là chưa từng tu luyện phạm nhân đ ồ n g dạng phương pháp này có cái to lớn thiếu hụt tầng bình phong kêu bản thân liền không cách nào ẩn giấu tu sĩ cấp cao một cái liền có thể nhìn ra người thi triển ẩn giấu tu vi pháp thuật nếu là đ ị c h nhân căn bản không g ạ t được ngược lại sẽ nhắc nhở đối phương người này có quỷ thần thức tìm tòi liền sẽ phát hiện n g ư ờ i tu vi thật sự đề cử chuyến h ó t ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn hai ca t r ư ơ n g linh khí khôi phục trăm năm về sau thiên địa mở ra kỷ nguyên mới động thực vật giã tinh phạt tổ linh tính biến dị nhân loại thức tỉnh linh khí n ề n g ệ p lâm viện phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa không ngừng chết xuất với mạch từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương lâm v i ễ n mỉm cười không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần t h y s ủ n g vật văn chương bốn mươi ba khí h ả i nhị phẩm hai chương bốn mươi ba khí h ả i nhị phẩm hai nhưng nó ưu điểm tại trường lăng tiên môn cái loại này quy củ xâm nghiêm chính đạo tiên tông nội bộ lại có vẻ càng hữu dụng đồng môn ở giữa trừ phi vốn có thù hận hoặc chấp hành công vụ nếu không tiện không có khả năng tùy tiện dùng thần thức đi dò xét người khác trong cơ thể đây là cực lớn m ạ n phạm mà sư môn t r ư ở n g bối từ đối với đệ tử tôn trọng cùng tín nhiệm bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy chỉ cần trương dụ chính mình không nói người ngoài nhiều nhất cảm thấy hắn cái này như phong tự bế là tại c h e lớp đạo cơ bị hao tổn sau tu vi tiến bộ chậm rãi xấu hổ tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn là tại ẩn dấu tu vi tiến độ chính là nó trương dụ lập tức y theo pháp quyết thuật điều động linh khí rất nhanh liền tại thể nội tạo dựng một tầng bình chướng vô hình chỉ một thoáng quanh người hắn kia bàng bạc linh ác cùng vừa mới bắt đầu cấu trúc khí mạch mang đến nhỏ bé chấn động trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng hắn giờ phút này nhìn qua cùng một cái chưa từng tu luyện p h à m nhân không khác nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện tầm kia tận lực tồn tại càng che càng lộ che đậy chi lực hoàn mỹ chưng ơ dụ cảm thụ một chút tự thân trạng thái thỏa mãn gật gật đầu kể từ đó hắn liền có thể tiếp tục can tâm điệu thấp tu luyện chưng ơ dụ vươn người đứng dậy quanh thân cấp xương phát ra l i ề n tiếp thanh thúy đôn đ ố t tiếng vang duy trì liên tục mười tháng không gián đoạn bế quan k h ổ tu mặc dù khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy mấy phần m ộ ngàn là thời điểm ra ngoài hoạt động một fan cốt tiện thể đem năm nay tông môn cống hiến cùng nhau chấm dứt h ắ n ngự lên không viêm hóa thành một đạo đỏ hoàng lưu quang lớp đi kim diêm phong tu vi tấn thăng đến khí hải nhị phẩm ngự kiếm tốc độ so với trước kia nhanh hơn đầu chỉ một bậc vừa mới nửa ngày công phu kia mênh mông lao nhanh t i ề m giang liền đã đập vào mi mắt như là lần trước đồng dạng chức vụ bấm nghiệm phát quyết hộ thân trực tiếp đầu nhập lệnh bút trong nước sông bắt giữ kim long ngư đối với hắn mà nói đã không phải v i ệ c khó chân chính khiêu chiến ở chỗ tìm kiếm tung tích dấu vết lần này vận khí dường như so với lần trước còn kém chút hắn dưới đáy nước phức tạp thủy mạch đá ngầm ở giữa tinh tế tìm kiếm hao phí tới tận hai mươi ngày mới rốt cục bắt được một t phát hiện mục tiêu sau quá trình liền đơn giản rất nhiều tu vi tăng lên mang tới đối linh lực càng tinh d i ệ u hơn trường khống khiến cho hắn chỉ dựa vào vạn thủy quy ngự chi năng liền thành công đem kia cảnh giác dị thường kim long ngư khốn tại nước cơn xoáy bên trong cũng không vận dụng v ì thủy thần thông một phen dây dưa sau thành công đem nó vây rết xét theo đầu này so với người còn rất dài kim sắc yêu ngư chưa dụ vọt ra khỏi mặt nước ngự kiếm trở về tô n g môn hắn cũng không trực tiếp tiến về rượu phát đ i ệ n mà là về trước kim diễm phong đem to lớn kim long ngư thi thể giao cho sư minh triệu viêm triệu viêm nhìn thấy hắn xuất quan lại gặp dấu hiệu này tính thu hoạch lập tức trên mặt viết đầy kinh ngạc sư đ ệ ngươi cái này với xuất quan liền lại bắt được một đầu thật sự là thủ đoạn cao cường quanh hắn lấy kim long ngư tấm tắc lấy làm kỳ lạ chợt hiểu rõ cười nói là vì tông môn nhiệm vụ à. t r ư n g dụ cười gật đầu sư minh minh d á m tốn thời gian hao tâm tốn sức nhiệm vụ ta thực sự không dành phân thân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nộp lên linh vật nhất là nhanh gọn con cá này trước hết làm phiền sư minh xử lý đợi ta đi diệu p h á p điện giao nhiệm vụ trở về lại để thượng sư tôn chúng ta cùng nhau học gặp ha ha dễ nói lần này lại có lộc ăn triệu viêm thống khoái đáp ứng trương dụ không lại trí hoãn lần nữa khống chế k h ô n v i ê m kiếm hóa thành lưu quang chạy tới rượu p h á p điện trên đường đi gặp phải đệ tử ánh mắt phần lớn ở trên người hắn k h ẽ quét mà qua cũng không quá nhiều dừng lại lẽ kẻ nói nhỏ theo gió truyền vào hắn trong hai là kim diễm phong trương dụ sư minh khí tức giống như vẫn là như cụ a ai đáng tiếc kêu cựu thốn khí hải thiên phú đạo cơ bị hao tổn xem ra tu hành s á t thực gian nan lại đi rượu p h á p điện đi sợ là năm nay lại phải nộp lên linh vật khả năng hoàn thành nhiệm vụ a những nghị luận này cũng không ngừng trương dụ sinh lòng đợi như phong tự bế hiệu quả xem ra coi như không tệ thành công lừa gạt được những n à y đồng môn cảm giác xe nhẹ đường quen tình trạng nhập rượu p h á p điện t i ê n điện đúng lúc gặp lăng khê ngay tại trước cán xử lý sự vụ lăng sư minh trương dụ tiến lên chắp tay chào lăng khê nghe tiếng ngầm đầu ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân lúc trong mắt lóe lên một tia cực nhỏ dò xét chấn động lập tức hóa thành một tia hiểu rõ cùng nhàn nhạt t i ế t hận hắn hiển nhiên một cái liền nhìn ra tầng kết như phong tự bế bình c h ư ớ coi là trương dụ là bởi vì tu hành tiến độ chậm chạp mới che lấp tu vi trương sư đệ tới lăng khê ngữ khí ôn hòa thật là vì tông môn cống hiến sự tỉnh năm nay vẫn dự định tìm kiếm linh vật nộp lên hắn một cách tự nhiên cho rằng đây đối với tu vi khó có tiến thêm trương dụ mà nói là nhất đỡ tốn thời gian công sức lựa chọn chính là muốn làm phiền sư minh trương dụ sắc mặt thản nhiên g ậ t đầu sư đệ gần đây vẫn cần dốc lòng bế quan sợ không dành phân tâm hàn cố cho nên vẫn muốn lấy linh vật đền cống hiến ân có thể lăng khê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy ra ngọc giản chuẩn bị đ i chép quy củ như cũ nhất phẩm thiên địa linh vật liền có thể sư đệ dự định khi nào hắn lời còn chưa dứt đã thấy trương dụ lật bàn tay một cái một cái dài gần tấm ngắn kim q u a n g trói mắt biên giới sắc bén ẩn có long văn lân phiến đã nâng trong lòng bàn tay tinh thuần mà sắc bén kim linh chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra ngắt lời hắn kim linh n ị c h lân lang khê trên khuôn mặt lạnh lẽo lần nữa hiện ra kinh ngạc thậm chí so với trước năm càng lớn sư đệ ngươi ngươi lại đi tiềm giang hơn nữa lại thành công bắt được kim long ngư cái này kim long ngư khó chơi hắn sớm có nghe thấy thậm chí tự mình lĩnh giáo k h a một lần thành công có thể quy tội bậc k h cái này liên tiếp hai năm đều có thể thành công bắt được liền thiện không phải may mắn hai chữ có thể giải thích lăng khê nhìn về phía trương dụ trong ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần kinh ngạc cùng càng sâu h i ế u kỳ vị sư đ ệ này hẳn là đang tìm kiếm cùng bắt giữ đặc biệt linh vật phương diện có không tầm thường tiên phú trương dụ vẫn như c ũ bộ kia ngượng c ù n g bộ dáng cười nói may mắn lại là may mắn mà thôi nhường sư minh chê cười lăng khê tiếp nhận lân tiến cẩn thận kiểm tra thực hư xác nhận phẩm chất thượng thừa không sai hắn một bên là trương dụ đổi mới tông môn cống hiến ghi chép một bên ngự khí mang theo lo lắng nhắc nhở nói trương sư lệ ngươi cái này tìm kiếm kim hệ linh vật số phận quả thực làm cho người sợ hai thang p h bất quá tiềm giang tri đ ị a m ặ c dù trải qua tông môn quét sạch nhưng cũng không phải v ạ n toàn tri đ ị a nhiều lần tiến về còn cần cần phải chú ý cẩn thận đa tạ sư minh quan tâm sư đệ đ i nhớ chưng ơ dụ có thể cảm nhận được hảo ý của đối phương chắp tay cảm ơn thủ tục làm thỏa đáng chưng ơ dụ đang m u ố n cáo t ử lăng khê lại giống như là chợt nhớ tới cái gì nói bổ sung đúng rồi chưng ơ sư đệ gần đây như vô sự tốt nhất chớ có tùy tiện tới gần thí kiếm bình cùng luận đạo phong bên kia À, đây là vì sao chưng ơ dụ mặt lộ vẻ nghĩ hoặc lăng khê nhẹ nhàng lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ là duệ kim phong sở quy hồng sư đệ hắn khai phá khí hải về sau thường xuyên ở đằng kia hai nơi khiêu chiến đồng môn xác minh sở học k i ế m quyết phong mang cực thịnh đã liên tiếp bại hơn mười tên đệ tử trong đó còn bao gồm hai vị khí hải cảnh nhị phẩm bây giờ khí thế đ a n g thịnh nguyên người, người mang mậu k ỳ thổ liên cùng hắn thái ớt kim liên một công một thủ nếu là gặp phải sợ là sẽ phải có phiền thoái sợ quy hồng sợ kinh lan sư minh hậu nhân thái ớt kim liên người sở hữu chưng dù ánh mắt nhỏ không thể thấy động một chút chợ khôi phục lại bình tĩnh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 sau đó vậy mà gật đầu đồng ý triệu lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực rèn luyện binh mã thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng đợi đến hắn lông cánh đầy đủ đúc tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn không trang ngã bài cha ngươi ta là tần thủy hoàng chương 4 ố n trang bị thăng cấp một chương 4 ố n trang bị thăng cấp một đi tại trở về kim diễm phong trên đường trương vụ sắc mặt bình tĩnh như thường nhưng trong lòng cũng không phải là không có chút nào gợn sóng s ở pi hồng thái ất kim liên i ự u thốn khí hải duệ kim phong đương đại trói mắt nhất thi tài khiêu chiến đ ồ n môn phong man tất lộ những tin tức này ở trong đầu hắn hiện lên từ nơi sâu xa chức vụ có loại dự cảm chính mình ngày sau có lẽ sẽ cùng người này có chỗ gặp nhau cái này không chỉ có bởi vì đối phương là duệ kim phong đệ tử cùng kim diễm phong vốn có cạnh tranh càng mơ hồ cùng mình người mang mậu k ỳ thổ liên có quan hệ một loại khó nói lên lời số mệnh cảm giác nhàn nhạt quanh quần bất quá cái này tia dự cảm cũng không trong lòng hắn nhắc lên bao lớn vận sóng cựu thốn khí h ả i lại như thế nào bất quá là thường nhân trong mắt cực hạn hắn thập nhị thốn khí hại linh khí dung lượng là cựu thốn khí hại còn hơn gấp hai lần bây giờ hắn đã chính thức bước vào khí hải nhị phẩm y theo trước mắt tốc độ nhiều nhất tiếp qua bốn năm liền có thể cấu trúc xong tất cả khí m ạ c h đặt tới nhị phẩm viên mãn đột phá tới khí hải cảnh tam phẩm đến lúc đó k i a sở quy hồng cho dù thiên tư siêu tuyển nhiều nhất cũng b ấ t quá là nhị phẩm trước trung kỳ tam phẩm đối nhị phẩm thu vi cảnh giới tranh l ệ n h ưu thế tại hắn nghĩ đến đây chưng ơ dụ trong lòng điểm này v ợ n sóng hoàn toàn bình p h n c hắn trở lại kim diễm phong cùng sư minh triệu viêm sư tôn liệt dường chân nhân lần nữa cùng hưởng kia ngon vô cùng linh khi tràn đầy kim long ngư yến về sau hắn liền lại lần nữa trở lại đạo phủ phong bế cửa đá thâm vô bàng vụ tiếp tục hắn bế quan đại nghiệp đối với ngoại giới nghe phong phanh một mực không hỏi nhưng mà chưng ơ dụ không biết là một bên khác sở quy hồng đối với hắn lại có mang một phần không h i ể u địch ý cái này địch ý một phương diện bắt nguồn từ duệ kim phong cùng kim diễm phong hai chi bởi vì c ô n g pháp thuộc tính kim hỏa tương khắc mà trường kỳ tồn tại cạnh tranh cùng không hợp một phương diện khác thì bắt nguồn từ c à n g sâu t ầ n g nguyên nhân chưng ơ dụ người mang mậu kỷ thổ liên tại sở u y hồng nhận biết bên trong cái này mậu kỷ thổ liên vốn là hắn sở ra tiên tổ di trạch nên bể hắn sở ra tất cả Hắn theo sư tôn, duệ kim phong thủ tọa phong đích chân nhân ngẫu nhiên tôn, ngẫu tọa sư duệ kim bởi ộ lộ một t trong biết tương t lời lai mơ hồ hắn nhịp con nói biết được, này sen cùng hắn tương lai con đường cùng được, vậy tại sở quy hồng xem ra trương dụ chính là cái kia cướp đi vốn nên thứ thuộc về hắn kẻ may mắn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến nếu không phải trương dụ xuất hiện h i ê u thái ớt kim liên chưa hẳn liền có thể rơi vào trong tay hắn sự thật này sở quy hồng cũng không phải là không có nghĩ qua tìm trương dụ phiền thoái ít nhất cũng phải ước lượng một chút cái này kẻ may mắn cất lượng thật không nghĩ đến trương dụ lại như cái rùa đen rút đầu đầm dạp lâu dài bế quan không ra nhường hắn căn bản tìm không thấy mảy may cơ hội cái này hắn thấy càng ngồi vững chương dụ đức không xứng vị căn bản không xứng với k i a m ậ u k ỳ thổ liên ý nghĩ trong lòng xem thường cùng bất mãn càng lớn nhưng bất luận s ở quy hồng làm gì lớn chương dụ chỉ là hết sức chuyên chú tạo dựng lấy hắn khí mạnh tăng lên tu vi ngoại giới hỗn loạn với hắn b ấ t quá mười bay thời gian thấm t h o á t thời gian bốn năm thoáng một cái đã qua cái này trong bốn năm chương dụ cơ h ộ i chưa hề gián đoạn bế quan cổ tu tu vi cũng là tiến triển c ự nhanh mà hắn hàng năm làm theo thông lệ giống như tiến về tiềm giang bắt được một đầu kim long ngư hoàn thành công môn nhiệm vụ hành vi lại dần dần tại trong tông môn đưa tới một trận không nhỏ n ã o động kim long ngư sao mà khó bắt phần bụng tiềm ẩn chứa tinh thần kim linh bản nguyên nghịch l ầ n chính là đúc thành thượng giai kim linh căn đỉnh tiêm nhất phẩm linh vật từ trước đến nay có tiền mà không mua được có thể ngộ nhưng không thể cầu mà chưng dụ cái này nghe nói đạo cơ bị hao tổn tu v i khó t i ế n kim diễm phong đệ tử vậy mà năm qua năm đã liên tục nộp lên trên sáu đầu kim long ngư nghịch l ầ n trong lúc nhất thời tông môn đệ tử ở giữa nghị luận ở mỹ thậm chí có người hoài nghi có phải là hay không tiềm giang thủy mạnh phát sinh biến hóa dẫn đến kim long ngư số lượng tăng nhiều hoặc là biến dễ dàng bắt giữ thế là không ít tâm tư tồn may mắn hoặc tự cao thủ đoạn đệ tử nhao n h a u bắt t r ư ớ c trương dụ tiến về tiềm giang tìm vận may kết quả không có chỗ nào mà không phải là thừa hứng mà đi mất hứng mà về liền khối kim lân đều không có sở đến đến tận đây đám người không thể không thừa nhận kia trương dụ tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó không muốn người biết bắt giữ kim long ngư độc gia bí pháp các loại suy đoán xôn xao trương dụ trong mắt mọi người cũng biến thành càng thêm thần bí mà đổi thành một cái làm cho tất cả mọi người bất ngờ kết quả là chính là bởi vì trương dụ liên tục sáu năm nộp lên trên sáu mảnh kim linh ngự lân t ô n g môn đem nó ban thưởng xuống dưới ngược lại ngoài ý muốn sáng tạo ra duệ kim phong sáu tên tiên phú có chút không tệ kim linh căn đệ tử cái này trực tiếp đưa đến rất nhiều duệ kim phong trung hạ tầng đệ tử đối vị này khẳng khái kim diễm phong sư minh cảm nhận ngược lại coi như không tệ dù sao thật được lợi một ngày này sư minh triệu viêm đi vào trương dụ động phủ lắng khách nói chuyện tiếm ở giữa liền n h ắ c lên cái này cái cọc chuyện lý thú triệu viêm ra v ẻ phấn đất nói sư đệ a sư đệ ngươi có biết ngươi đây là tại giúp địch nhân a chúng ta kim diễm phong cùng duệ kim phong quan hệ ngươi cũng không phải không biết kim hỏa tương khắc từ trước ma sắc không ít ngươi ngược lại tốt mỗi năm cho người ta đưa lên đại lễ. không duyên cơ tăng cường bọn hắn nhiều ít thực lực chưng dù nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười cười sư minh ta là thật không nghĩ tới có thể như vậy ta chỉ là đồ bất việc thuận tiện mà thôi hắn xác thực chỉ là lựa chọn nhất hiệu suất phương thức hoàn thành nhiệm vụ làm sao ngờ tới đến tiếp sau những n à y ảnh hưởng triệu viêm cũng chính là chỉ đùa một chút cũng không phải là chính xác trách cứ hắn thở dài ngược lại hạ giọng tò mò hỏi bất quá nói thật sư đệ ngươi cùng sư minh tàu đáy ngươi đến cùng có cái gì bắt giữ kim long ngư độc gia bí phát không nói đ á n ngươi mấy năm này sư minh ta cũng vụ trộm đi tiềm giang thử qua mấy lần liền gai bóng đều không thấy được trong giọng nói của hắn tràn đầy thất bại cùng nồng đầm hiếu kỳ chương dụ càng là bất đắc dĩ hắn nơi nào có cái gì bị phương toàn bộ nhờ trang bị lan bên trong lục phẩm v i thủy lòng châu nghiền ép mà thôi nhưng cái này chân chính nguyên do căn bản là không có cách đối với người ngoài lời nói hắn đành phải thành khẩn đối triệu viêm nói sư minh như thật có cái gì có thể truyền thụ cho bí phát ta định sẽ không giấu giếm ngươi nhưng đúng là không có như vậy đi sư minh nghĩ như muốn ăn kim long ngư tùy thời nói với ta sư đệ ta đi cấp ngươi bắt đến chính là triệu viêm nhìn xem chương dụ ánh mắt chân thành biết rõ vị sư đệ này tính tỉnh n h ư thật có có thể chia sẻ phương pháp hắn tuyệt sẽ không tăng tư đã trương dụ nói như thế kia đoán chừng cái này bắt giữ kim long ngư thủ đoạn thật là độc nhất vô nhị không cách nào phòng chế có lẽ cùng kia mậu k ỳ thổ liên hoặc đặc thù nào đó thiên phú có quan hệ hắn không hỏi tới nữa cười ha ha một tiếng đem việc này bỏ qua triệu viêm sau khi rời đi trương dụ lắc đầu bật cười không thôi hắn cũng không nghĩ đến mấy đầu kim long ngư có thể dẫn xuất như vậy phong ba bất quá hắn cũng chưa quá nhiều để ý kim linh lịch lân lại c h â n quý cũng bất quá là nhất phẩm linh vật với hắn mà nói chỉ là hoàn thành nhiệm vụ vé vào cửa mà thôi hắn trở lại tinh thất một lần nữa quanh chân ngồi xuống tâm thần chìm vào thể nội trải qua bốn năm không ngừng cấu trúc giờ phút này trong cơ thể hắn hai mươi đầu khí mạch đã tạo dựng mười tám đầu mười hai đầu đứng đắn cùng sáu đầu kỳ kinh bắt mạch đã thông suốt linh lực vận chuyển tốc độ viễn siêu trước kia chỉ còn lại mấu chốt nhất cũng r a n a n nhất nhâm đốc nhị mạch chưa hoàn toàn tạo dựng hoàn thành tốn thời gian so với hắn lúc đầu dự đoán bốn năm muốn hơi dài một chút dù sao hắn hàng năm còn cần phân ra thời gian xử lý tông môn nhiệm vụ cùng một chút cần thiết về mặt nhưng dù vậy tốc độ như vậy nếu là chuyển đi cũng đủ để dọa ngốc vô số đ ầ môn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 trang bị thăng cấp hai mà càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là một chuyện khác hắn tâm thần khanh ú c ních cảm ứng đến sâu trong thức h ả i kia thần bí trang bị lan chỉ thấy nguyên bản biểu hiện là kim linh n h ị c h lân nhất phẩm cùng tử văn long tham nhất phẩm hai ô v ô n g giờ phút này đã phát sinh biến hóa kim linh n h ị c h lân nhị phẩm tử văn long tham nhị phẩm bọn chúng vậy mà tiền l ế n dai chưng dụ lập tức trở về n h ớ tới năm đó hắn đạt được quý thủy long châu lúc trang bị lan liền từng có nhắc nhở bởi vì chịu lòng châu bản nguyên linh khi ảnh hưởng tử văn long tham phẩm cấp tăng lên bên trong chỉ là không nghĩ tới cái này nhắc lên h ă n g lại kéo dài năm năm lâu hắn một chút suy nghĩ liền minh bạch cái này chỉ sợ là bởi vì tử văn long t h a m nguyên bản tại nhất phẩm linh vật trúng phẩm dai khá thấp tăng lên càng thêm trầm trạc mà kim linh n ị c h lân bản thân tại nhất phẩm bên trong đã thuộc đ ỉ n h tiêm tăng lên ngược lại tương đối dễ dàng chút tại năm năm này ở giữa ngũ hành tỏa linh trận duy trì liên tục vận chuyển lục phẩm quý thủy long châu kêu mênh ngông mà tinh thuần bản nguyên thủy linh chi khí không ngừng tẩm bổ quên thân đồng thời cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy mặt khác hai kiện cùng lòng có chỗ liên quan linh vật quý thủy long châu t h u thủy kim linh n ị c h lân thuộc kim tử thủy sinh một tương sinh sinh lý lẽ, bây ị nhị lan, khí cơ lẫn, lẫn lại làm linh nhau dai xén này kỳ diệu cộng sinh hoàn cảnh song song đột phá vốn có phẩm dai hạn chế, tấn thăng vận. khí kỳ chiếu hạ, phá phẩm chế, phẩm cơ cái có diệu giỏi, tại đột b giờ hắn trang bị lan bên trong bốn kiện trang bị đã biến thành quý thủy long châu lục phẩm duy nhất bị động đạo vận tăng ân ẩn chứa bộ phận thất phẩm thủy long châu bản nguyên cùng một nửa thủy linh đạo vận người đeo đem duy trì liên tục thu hoạch được thủy chi pháp tắc càng lộ tăng lên trên diện rộng thủy linh khí lực tương tác cùng làm quanh mình giữa thiên địa thủy thuộc tính linh khí tự phát hội tụ tu luyện làm ít công to duy nhất bị động chân long uy áp tự phát phát ra thuần khiết long uy đối giao mang chờ á long trùng cùng tất cả thủy tộc tinh quái sinh ra cường đại huyết mạch các chế khiến cho thực lực khó mà hoàn toàn phát huy có thể chủ động kích phát hình thành một đạo bảo hộ tâm thần tinh thần bình t h ư ớ n g hữu hiệu chống cự huyết thuật hồn công cùng tâm ma ăn mòn duy nhất bị động vạn thủy b í c ngự người nắm giữ có thể bằng ý niệm tự do điều khiển tất cả vô chủ chi thủy tiểu khả tụ lộ thành suối hóa thủy là lưới lao đều có thể nhấc lên sóng biển dân trạo ngự sử giang hà biển hồ chi thủy tâm chi sở trí vạn thủy quy tông duy nhất chủ động ví thủy thần thông kích phát long châu bản n g u y ê n chi lực là m người đeo trong khoảng thời gian ngắn hóa thân phí thủy chi tôn vạn thủy quy ngự hiệu quả thu hoạch được cực lớn hóa tăng lên cũng có thể tạm thời hiệu lệnh thủy mạch linh khí hình thành lĩnh vực duy trì liên tục sau một thời gian ngắn long châu sẽ tiến vào linh ẩn trầm tịch trạng thái tất cả bị động hiệu quả tạm thời yếu bớt thời gian c ù n đồ xem người sử dụng tu vi mà định ra h ỏ a nha c h i vũ nhị phẩm duy nhất bị động chân hỏa thân hỏa vũ sức tự phát hấp thu chuyển hóa giữa thiên địa hỏa linh chi khí làm người đeo quanh thân hỏa linh khí hoàn cảnh trội hơn bình thường tăng lên mức nhỏ đối l thu nạp hiệu suất tu luyện hỏa hệ công pháp lúc càng thêm thông thuận linh lực tốc độ khôi phục biên độ cực nhỏ tăng tốc duy nhất chủ động phần vũ liệu nguyên có thể thôi động pháp lực kích phát này vũ bên trong chứa tồn bạo hỏa nguyên cùng một tia thái dương chân hỏa khí tức huyền hóa ra mấy chục trên trăm chi sáng chói kim sắc hỏa vũ như lưu tinh hỏa vũ giống như chút xuống bao trùm một mảnh nhỏ khu vực hỏa vũ rơi xuống đất không tắt hóa thành nhận chứa một tia thái dương chân hỏa khí tức xương n u bản chân chi diễm đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành duy trì liên tục thiếu đốt đối một thuộc tính yêu vận tinh quay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 âm t à chi khí nhập thể trở không tốt trạng thái có thể sinh ra rõ ràng chống cự cùng tịnh hóa hiệu quả duy nhất chủ động long tham thuộc khí có thể đem này tham gia ẩn chứa khổng lồ sinh cơ trong nháy mắt dẫn đạo mà ra cấp tốc khôi phục bộ phận linh lực cùng thể lực cũng trên diện rộng để chấn tinh thần nhưng có hiệu ổn định tạp phủ áp chế cũng bắt đầu chữa trị không nghiêm trọng nội thương sử dụng sau long s â m tử văn đem tạm thời ảm đạm cần đặt linh mạch tiết điểm hoặc một linh khí cực độ nồng đậm đất màu mỡ bên trong ôn dưỡng n ă ngày mới có thể khôi phục linh hiệu chú này thật không thể thay thế đ ư ợ c đối đạo cơ trọng thương cùng thần hồn tổn thương vô hiệ kim linh n ị c h lân nhị phẩm duy nhất bị động thổ nạp d u y khí n ị c h lân không cần thôi động tự hành phun ra nuốt vào kim linh chi khí trả lại tốc chủ tăng lên người đeo đ ố i kim linh khí thân hòa thu nạp cùng luyện hóa hiệu suất khiến cho linh lực kém theo rõ rệt sắc bén đặc tính vận chuyển kim hệ công pháp cùng thuật pháp lúc uy lực đạt được nhỏ bước tăng cường lại có thể duy trì liên tục rèn luyện thân thể gân cốt khiến cho cường độ cùng tính bền dẻo đạt được vững bước, bước tăng lên duy nhất chủ động kim quang nhất sát hoàn toàn kích phát n ị c h lân bên trong toàn bộ sắc bén bản nguyên theo trên lân p i ế n bóc ra một đạo cô động đến cực hạn ám kim sắc lư quang tốc độ nhanh hơn kiểm đ ẩn chứa cực hạn xuyên tấu cùng hủy diện chi ý đủ để xé rách đa số tam phẩm trở xuống hộ thân linh quang phát bảo phòng ngự thậm chí trận phát bình t h ư ớ n g đây là l i ề u mạng chi thuật sau m ộ t k ích địch lân đem hoàn toàn ảm đạm tất cả hiệu quả tạm thời q u a n bế cần đặt canh kim khoáng mạch hoặc kim linh tức giận vô cùng độ đ ồ n g đậm c h i hạch tâm ôn dưỡng bảy ngày mới có thể khôi phục linh hiệu cảnh cáo trong một tháng thường xuyên vận dụng hai lần trở lên tất nhiên tổn hại vật này bản nguyên linh hiệu vĩnh cô tính hạ xuống thậm chí có vỡ vụ nguy hiểm duy nhất chủ động địch lân h ộ chủ tao nộ lúc công kích k í c h phát này v ậ y tại túc chủ bên ngoài thần trong nháy mắt hình thành một đạo ngưng thực kim sắc vẩy rồng hậu thuẫn có thể hoàn toàn ngăn cản một lần uy lực không cao hơn tam phẩm một kích toàn lực phát động sau lân phiến quang hoa lưu chuyển cần hấp thu mười hai canh giờ kim linh khí mới có thể một lần nữa tràn đầy hộ chủ chi lực chưng dụ tâm thần cẩn thận đạo qua thức hải bên trong kia tản ra ánh sáng nhạt trang bị lan cảm thụ được bốn kiện linh vật mang tới không đồng lực lượng quý thủy long châu cùng hỏa nha c h i vũ thuộc tính cũng không xảy ra biến hóa cái trước vẫn như cũ tản ra minh mông thâm thúy quý thủy tức cái sau thì nhảy lên nóng bỏng đồng b ộ hỏ linh chi khí mà kim linh lịch lân cùng tử văn long tham thì hoàn toàn khác biệt cái này hai kiện vừa mới tấn thăng đến nhị phẩm linh vật không chỉ có nguyên bản có hai cái năng lực đạt được nhỏ bước tăng cường càng quan trọng hơn là bọn chúng riêng phần mình nhiều một cái hoàn toàn mới chủ động năng lực long tham tục khí cùng lịch lân hộ chủ hai cái này mới chủ động năng lực đền bù hắn k h u y ế t thiếu trong nháy mắt khôi phục cùng cường lực phòng hộ thủ đoạn n ư ợ c điểm đ ể cử chuyến hót tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt tây du hóa thân tôn ngộ không hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung n ư u ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đình chia đều tâm giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng ngươi dám đôi thiên đình bất kính ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt hệ thống từ chối đại náo t h i ê n c u n g khen thưởng h ô n độn tiên t i ê n trí bảo phệ hùng tương ngọc đế sốt ruột chờ đợi chúng thần lại run r ậ y quỳ l ạ y bệ hạ cái kia tôn nộ g không hắn đã thành thánh rồi ngàn vạn ngàn vạn đừng để cho hắn đến a chương bốn mươi lăm p h á p chỉ làm k h ó dễ một chương bốn mươi lăm p h á p chỉ làm k h ó dễ một thời gian thấm thoát lại là hai tháng vội vàng mạ qua kim diễm phong độc phụ bên trong chức vụ ngồi quanh chân tính t o ạ quanh thân linh khí mờ mịt vũ s á c quan g hoa như là sóng nước lưu c h u y ể n không thôi h á n toàn bộ tâm thần trầm ngưng dẫn dắt đến thể nội kia trải qua ngũ hành tỏa linh trận điên cuồng chuyển hóa mà đến bàng bạc linh khí như là khống chế lấy hạo đáng h ồ n g lưu đối kia cuối cùng hai đạo vượt trương khí hải cảnh nhị phẩm thượng trời nhân mạch cùng đốc mạch phát khởi sau cùng sung kích nhân đốc nhị mạch tổng đốc một thân âm dương quản lý trung trư mạch chính là kỳ kinh bắt mạch tri hệ tâm cấu trúc độ khó xa không phải trước đó mười tám đầu khí mạch có thể so sánh mỗi một lần linh khí sung kích phát triển vững chắc đều cần hao phí hải lượng linh khí cùng cực lớn tâm thần giờ phút này b ê n mông linh khí tại trương dụ tinh r ư ợ u điều khiển hạ từng cơn sóng liên tiếp duy trì liên tục không ngừng cọ rửa mở rộng nệm vững chắc lấy mấu chốt cuối cùng m ạ n h lạc không biết qua bao lâu thể nội bỗng nhiên t r u y ề n đến hai tiếng gần như đồng thời v ă n g lên chỉ có chính hắn có thể cảm giác huyền diệu anh m ì n h v ê n g v ê n g nhân mạch thông đốc mạch thông trong chốc lát hai mươi đầu khí mạch thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh b ắ t mạch toàn bộ quán thông lẫn nhau cấu kết xen lẫn hình thành một cái h o à n mỹ mà phức tạp thể nội linh lạc hệ thống tuần hoàn bàng bạc thổ hành linh khí ở trong đó lao nhanh lưu chuyển thông suốt tốc độ cùng hiệu xuất xa không phải nhất phẩm lúc nhưng cùng ngày mà nói một loại hòa hợp không ngại lực lượng quán thông toàn thân cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra khí hải cảnh nhị phẩm chúc mạch viên mãn trương dụ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần q u a n g nội vận tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất hắn nội thị lấy thể nội kêu hòa lẫn hai mươi đầu khí mạch mạng lưới trong lòng tràn đầy khó nói lên lời hài lòng cùng tự hào năm năm khổ tu cuối cùng đến viên mãn bước kế tiếp chính là khí hải cảnh cái cuối cùng đại cảnh giới tàn phẩm khai thiếu nhưng mà ngay tại trương dụ vì chính mình tu vi tinh tiến mà thích thú thời điểm trường lăng tiên môn chính p h á p điện bên trong bầu không khí lại có chút ngưng trệ một gã đệ tử đang cung kính hướng hình hạo báo cáo hình sư minh vân mộng, thanh dương bàn thạch t r á c h thủy lâm giang ngũ huyện tri địa đã lặp đi lặp lại lục xoát loại bỏ đếm do số lượng k h á p cũng không phát hiện long châu tung tích hình hạo ngồi ngay ngắn thượng vị sắc mặt âm trầm kết quả này hắn mặc dù sớm có n ă n trước nhưng chính thai chứng thực vẫn như cũng nhường tầm tình của hắn cực kém long châu không tại ngũ huyện tri địa hoặc là lúc trước liền bị một ít người âm thầm mang đi hoặc là chính là thất lạc tại hạo đ á tiềm giang bên trong nước chảy vẹo trôi không biết tung tích bất luận là loại tình huống nào mong muốn lại tìm về, hy vọng đều cực kỳ mong manh hắn phất phất tay tên đệ tử kia không người lui đến một bên nhưng lại nghĩ tới một chuyện bổ sung xin chỉ thị hình sư minh vụ u y ệ n chi đ ị a trải qua mấy lần tiêu diệt toàn bộ tuy không đại yêu nhưng còn lưu lại mấy cái khá khó xử c u ố n tam phẩm yêu thú thường xuyên q u ấ y dày phải chăng cần tăng thêm nhân thủ hoàn toàn quét sạch đánh giết hình hạo nghe vậy ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can chầm ngâm một lát không biết nghĩ tới điều gì đống nhiên lời nói xoay chuyển hỏi kim diễm phong cái kia trừng dụ bây giờ còn đang bế quan vậy đệ tử xứng sở không rõ hình sư minh vì sao đ ố n g nhiên hỏi cái này nhưng vẫn là thành thật trả lời hồi sư minh trường sư đệ nghe nói vẫn là thâm cư không ra ngoài lâu dài bế quan năm nay tông môn nhiệm vụ chắc hẳn vẫn là sẽ dùng tia kim long ngư n ị c h lân giao phó a trong ngôn ngữ đối trương dụ có thể mỗi năm bắt được kim long ngư cũng mang theo vài phần ngạc nhiên hình hạo nghe xong nếp miệng lên một tia cười lạnh thử diệu pháp điện quả nhiên cùng kim diễm phong đồng khí liên tri cũng là có thể một mực dễ dàng tha thứ hắn cầm thứ này ứng phó việc phải làm vậy đệ tử trong lòng âm thầm bắm Tiêu nhất kim kim linh phẩm long lần là ngư nghịch chính hệ vậy đệ tử trong lòng run lên biết vị này hình sự minh sợ là lại muốn nhằm vào vị kia t r ư ờ n g sư đệ một vị là chính phát điện chân truyền đệ tử một vị là kim diễm phong thủ tọa thân truyền phía sau liên lụy phong mạch quan hệ hắn một tiểu nhân vật bên nào đều đắc tội không dạy nổi chỉ có thể câm như hến làm bộ cái gì đều nghe không hiểu rất nhanh một đạo đóng dấu trồng chính p h á p điện ấn tỷ lộ ra túc s á t chi khí pháp chỉ liền phát hướng kim mục nước lửa thổ ngũ mạch trong ý chỉ cho băng lánh m à cường ngạnh mệnh các mạch lân phái một gã nội môn đệ tử tiến về ngũ huyện tri điện ngày quy định độc lập đánh g i ế t ba đầu tam phẩm yếu thú không được sai sót nay nhiệm vụ trực tiếp kế là tên đệ tử năm nay tông môn cống hiến khảo hạch n h ư chưa thể hoàn thành thì đem tạm dừng tương lai ba năm nội môn đệ tử tất cả phúc lợi đ ã n h ngộ pháp chỉ đằng sau còn phụ một phần k ỹ càng phụ lục nhóm ra mười mấy đầu đã biết còn tại ngũ huyện tri đ ị a hoạt động tam phẩm yêu thú phân bố địa điểm cùng đại khái tình báo càng làm cho người chú mục là trong ý chỉ rõ ràng điểm ra năm người tên họ duệ kim phong nội môn đệ tử sở quy hồng thanh một phong nội môn đệ tử phương mặc nhược thủy phong nội môn đệ tử tô một tình kim diễm phong nội môn đệ tử trưng dụ hậu thổ phong nội môn đệ tử thành nhạc kim diễm phong liệt dương chân nhân động phủ bên trong trưng dụ bị sư tôi gọi thấy sư minh triệu viền cũng ở tại chỗ lại sát mặt âm trầm như nước trong động p h ủ không khí đều dường như ngưng trệ mấy phần không khỏi cảm thấy hơi trầm xuống c h ắ p tay hỏi sư tôn sư minh tìm ta chuyện gì triệu viêm hừ l ệ n h một tiếng đem một cái ghi chép pháp chỉ nội dung ngọc giản nhét vào trương dụ trong tay ngựa khí phất ớt sư đệ chính ngươi xem đi chính pháp điện tay kéo dài không khỏi quá dài quả thực khinh người quá đáng trương dụ thần thức đảo qua ngọc giản nội dung liếc qua t h ấ y ngay chỉ mặt gọi tên n h ư n g hắn cái này đạo cơ bị hao tổn đệ tử đi đánh rét ba cái có thể so với khí hải cảnh tam tầm tam phẩm yêu thú cũng dùng cái này xem như hàng năm hảo hạch thất bại thì trọng phạt ba năm tài nguyên đây cơ h ộ i là đem nhằm vào bậy tại bên ngoài không che giấu chút nào lại là chính p h á p điện lại là hình hạo c h ư n dụ lông mày cao lại trong nháy mắt liền minh bạch cái này nhất định là kia hình hạo lần nữa mượn đề tài để nói chuyện của mình dùng cái này đường hoàng tông môn nhiệm vụ đến làm khó dễ chính mình ngoại trừ hắn còn có ai triệu viêm nổi giận đùng đùng tiếng như sấm đền ỉ vào chính p h á p điện giám sát với lực công báo tư thủ sư đệ ngươi không cần để ý tới cái này rõ ràng là mang mang trả thù nhiệm vụ này ngươi không cần tiếp sư tôn tự sẽ vì ngươi hòa giải cùng lắm thì ba năm này phân lệ sư minh ta tiếp tế ngươi hắn tính tình như lửa không nhìn được nhất cái loại này việc ngầm thủ đoạn phía trên liệt dương chân nhân sắc mặt cũng là chầm n g ư n g khi tức quanh người mặc dù nội liễm lại tự có một c ố làm người sợ hãi huy ác hắn t r ầ m rãi mở miệng thanh â m t r ầ m thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ngọc nhi an tâm tu luyện liền có thể việc này vi sư sẽ xử lý đề cử chuyện hót nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành bêu cao siêu phẩm đánh k h á i tờ thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh d ư n g mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm v õ quán một học đ ồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương 45, pháp chỉ làm k h ó dễ hai chương 45, pháp chỉ làm k h ó dễ hai trong lòng của hắn cũng động mấy phần c h â n nộ lần trước nhằm vào trương dụ lúc trương dụ còn chưa chính thức bái sư hắn không tiện can thiệp quá nhiều bây giờ trương dụ đã là hắn liệt dương tân c h u y ê n đệ tử chính pháp điện lại vẫn dám như thế trắng trận làm k h ó dễ đây rõ ràng là không đem hắn kim diễm phong để v à mắt nhưng mà trương dụ nhìn xem ngọc trong tay g i ả n ánh mắt ở đằng kia mấy cái danh tự bên trên bà qua nhất là sở quy hồng b ắ chữ nhưng trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số suy nghĩ muốn trở thành nội môn đệ tử là có cứng nhắc điều kiện nói chung cần tại sáu mươi tuổi trước đó thành t i ể u khí hải tam phẩm cũng thông qua khảo hạnh mới có thể tấn thăng nói cách khác tuyệt đại đa số nội môn đệ tử ít ra đều là tam phẩm tu vi nhưng hắn chương dụ cùng sở quy hồng là ngoại lệ chương dụ là bởi vì lập xuống đại công tìm về m ẫ u k ỳ thổ liên thái ớt kim liên mà bị đặc biệt chặt là nội môn đệ tử sở quy hồng thì là bởi vì sở kinh lan di c h ạ c h đồng thời dùng thái ất kim liên đúc thành linh căn mà bị đặc biệt chặt là nội môn đệ tử tu hành đến nay vừa qua khỏi sáu năm theo lẽ thường mà nói thời gian sáu năm cho dù thiên tư hữu dị có thể mới vào khí h ả i nhị phẩm liền đã lạc nhanh càng không nói đến hắn trương dụ trong mắt người ngoài còn đạo cơ bị hao tổn tu hành gian nan theo tu tiên giới lẽ thường mà nói yêu thú phẩm giai cùng tu sĩ cảnh giới đ ạ i khá i đối ứng nhất phẩm yêu thú phiếm chỉ tất cả sơ khai linh thiếu có thể hấp thu một tia thiên địa linh khí phi cầm tẩu thú có cây tinh quái nó cửa hạng cực thấp điện tích lực khoảng cách khá lớn kẻ yếu gần so với bình thường bánh thu hơn một chút mà cường giả thì có thể sánh ngang khí hải cảnh nhất phẩm tu sĩ nghiêm c h ỉ n h huấn luyện phạm nhân võ giả như phối hợp thỏa đáng mượn nhờ phá linh tiễn phù lục ngoại h ạ vật cũng có vây rết nhất phẩm yêu thú khả năng không sai yêu thú một khi tấn thăng nhị phẩm thực lực liền sẽ sinh ra bay vọt về chất rõ rệt nhất đ ặ c thù chính là hình thể sẽ kịch liệt to ra viễn siêu đồng loại này biến hóa nhìn như đơn giản thô bạo lại ẩn chứa trí lý tại yêu thú bên trong hình thể thường thường trực tiếp cùng thực lực móc đ ố i thân thể cao lớn mang ý nghĩa có thể chứa đựng càng nhiều yêu lực linh khí gân xương da rẻ cũng tùy theo cường hóa cho nên nhị phẩm yêu thú hắn thực lực xa không phải nhất phẩm có thể so sánh bình thường khí hải cảnh tầm hai tu sĩ bằng vào thần thông hoặc pháp bảo mới có thể ổn thỏa ứng đối nếu không có tương ứng thủ đoạn cho dù tu vi tương đối tu sĩ ứng đối lên cũng biết cực kỳ phí sức về phần tam phẩm yêu thú hắn thực lực kinh c ủ n g hơn yêu lực hùng hồn thường thường còn thức tỉnh có thiên phú yêu thuật cực kỳ khó chơi bình thường cần mấy tên bình thường khí h ả i cảnh tam tầng tu sĩ hiệp đồng phối hợp kết trận thi pháp mới có đem nó chém giết nắm chắc đơn độc tăng lộ giữ nhiều lãnh ít n h ư n g một cái chỉ là nhị phẩm trương dụ đi độc lập đánh giết ba đầu tam phẩm yếu thú không thể nghi ngờ là ép buộc tâm hắn đang chết nhiệm vụ này rõ ràng là muốn tìm lý do trọng phạt hắn trương dụ nhưng là hết lần này tới lần khác phần danh sách này bên trong có sở quy hồng sở quy hồng cùng hắn ngày tháng tu luyện không khác nhau chút nào thậm chí hắn khai phá khí hại còn tại sở quy hồng trước đó bây giờ sở quy hồng danh liệt trên đó chính pháp điện liền có thể rào điện nhìn giống nhau tư c h i t giống nhau điểm xuất phát sở quy hồng có thể tiếp ngươi trương dụ vì sao không thể tiếp cái này liền ngăn chặn tận lực nhằm vào nói chuyện như sở quy hồng tiếp nhận nhiệm vụ này mà hắn trương dụ lại rút lui người ở bên ngoài xem ra điều này có ý vị gì ý vị này kim diễm phong thủ tọa thân truyền không bằng duệ kim phong thủ tọa thân truyền ý vị này mậu kỷ thổ liên người sở hữu sợ thái ớt kim liên người thừa kế ý vị này hắn trương dụ liên quan sư tôn liệt dương chân nhân thậm chí toàn bộ kim diễm phong đều đem mất hết thể diện trương dụ đã sớm đem kim diễm phong coi là thế này ra biên đem mặt lệnh tim nóng sư tôn cùng chân chất sư minh coi là thân nhân há có thể khoan nhượng bởi vì mình nguyên cớ lệnh sư cửa hổ thẹn hắn ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía liệt dương chân nhân cùng triệu viêm ngựa khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi sư tôn sư minh chính pháp đ i ệ n pháp chỉ đã hạ đạn các mạch đều có tên đi nhiệm vụ này ta tiếp nhận liệt dương chân nhân cao mày hắn như thế nào nhìn không ra tâm tư của đệ tử trầm giọng nói hồn áo tam phẩm yêu thú chi huy há lại trò đùa ngươi có biết trong đó hư hiểm mặt mũi sự tình thư danh mà thôi việc này không cần mặt lại triệu bêm giờ phút này cũng đột nhiên kịp phản ứng gấp giọng nói sư đệ ta biết ngươi là bởi vì sở quy h ồ n g cũng danh liệt trên đó sợ rơi ta kim diễm phong danh vọng nhưng theo ta được biết kia sở quy h ồ n g bằng vào thái ớt kim liên tri lợi thêm nữa duệ kim phong thái b ạ c h phân quan kiếm quyết công phạt vô s o n g đã ở mấy tháng trước thành công cấu trúc mấy cái khí mạch chính thức bước vào nhị phẩm c h i cảnh kiếm khí sắp bén đủ xé rách bình thường tam phẩm yêu thú phòng ngự mới có mấy phần tự tin ứng đối này nhiệm vụ ngươi bây giờ tu vi còn thấp tuyệt đối không thể tệ mạnh còn nhiều thời gian ngày sau tu vi tăng lên lại cùng hắn đỏ sức không mượn chưng dụ nghe được sở quy h ồ n g cũng đã tấn thăng nhị phẩm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thân phụ thái ớt kim liên cái loại này đỉnh tiêm tiên thiên kim hệ linh vật lại kế thừa sở kinh lan lưu lại phong phú di trạch đ a n dược linh thạch bao no thời gian năm sáu năm theo mới vào khí hải tới bắt đầu trúc mạch phần này tốc độ s á c thực xứng với danh t i ê n tài bất quá hắn cũng chưa bởi vậy cảm thấy áp lực chút nào sở quy h ồ n g là thiên tài không giả nhưng nhiều nhất là mới vào nhị phẩm có thể cấu trúc mấy đầu khí mạch mà hắn hai mươi đầu khí mạch sớm đã toàn bộ con thông hòa hợp không ngại chính là thật sự nhị phẩm đại viên mãn tri cảnh hắn có thể vì giảm bớt phiền thoái mà liệu thấp có thể giả heo ăn thì n h ủ nhưng việc không thể thật đem mình làm heo một mặt né tránh lùi bước sẽ chỉ làm chính p h á p điện nhường hình hạo nhường sở quy hồng chi lưu cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt ngày sau chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm có một số việc cần sáng sáng lên mong bớt cho thấy thái độ nghĩ đến đây c h ư n dụ không do dự nữa hắn tâm niệm khẽ n ú p ních lặng yên triệt hồi từ đầu đến cuối duy trì như phong tự bế cũng tận l ự c thúc d ụ c bộ phận khí hải bên trong linh khí sau một khắc một cỗ bảng bạc nặng nề linh áp một cách tự nhiên theo trong cơ thể hắn lan ra kia linh áp ngưng thực mà tinh t h n t r u n g t r u n g n h ư ợ đ i ệ p tuy không sắc bén bức người chi thế lại dường như, như núi h ư n cao trầm ổn đại đ i ệ u giống như rộng lớn đây rõ ràng là xây thành tương đối số lượng khí mạch vững chắc tại khí hải nhị phẩm c h i cảnh mới có thể có linh áp trình độ trong động phủ không khí dường như ngưng trệ một cái trước mắt triệu viêm trên mặt lo lắng cùng khuyên nhủ trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành khó có thể tin kinh ngạc ánh mắt chừng đến như là trung đồng cái này này khí tức sư đệ ngươi n g ư ơ i khi nào ngay cả phía trên một mực trầm mặt liệt dương chân nhân trong mắt cũng bỗng nhiên nổ bắn ra một vệ khó mà che giấu tinh quang chăm chú nhìn chức dụ kia uy nghiêm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động c h i s á c hán thân làm tử phụ chân nhân cảm giác như thế nào nhạy cảm trong nháy mắt liền đánh giá ra chương dụ giờ phút này khí mạch chi thông suốt linh khí chi hùng hậu viễn siêu bình thường mới vừa vào nhị phẩm đệ tử thậm chí không giống khí hải có hại c h i tượng chương dụ đón sư tôn cùng sư minh ánh mắt khiếp sợ ngựa khí bình tĩnh như trước lại mang theo một c ố làm người an tâm lực lượng chương dụ đón sư tôn cùng sư minh ánh mắt khiếp sợ n g a khí bình tĩnh như trước lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin hiện tại ta cũng là khí hải nhị phẩm đề cử truyện hót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 chương 46, cháy mạnh không chiến tuyển một chương 46, cháy mạnh không chiến tuyển một một ngày này sắc trời mới nở dáng mây chưa mở ở vào chủ phong kim d i ễ m phong cùng duệ kim phong ở giữa to lớn đá xanh quảng trường diễn võ bình bên trên đã là nghênh đón mấy đạo thân ảnh diễn võ bình rộng lớn vô cùng mặt đất tử cứng như tinh thiết thanh cương thạch lát thành trải qua vô số đệ tử diễn pháp l u ậ t bàn lưu lại một chút pha tạp vết t ích càng lộ v ẻ tang thương của pháp ngay thường lúc này nơi đây xác nhận đệ tử tụ tập luyện ký diễn võ thời điểm hôm nay lại có vẻ phá lệ chống t r ả yên tĩnh chưng ơ dụ đi theo sư minh triệu viêm sau lưng thần sắc bình tĩnh ánh mắt lại không để lại dấu vết đạo qua bùn phía hắn còn là lần đầu tiên đi vào cái này tông môn khu vực hạch tâm cỡ lớn quảng trường cảm thụ được dưới chân thanh cương thạch chuyển đến lạnh v ố t cứng rắn xúc cảm cùng trong không khí xa so với kim diễm phong càng thêm hỗn tạp thiên địa linh khí trong lòng không khỏi đối tông môn hùng vĩ có càng trực quan nhận biết lúc này trong sân rộng đã có một nam một nữ hai thân ảnh đứng yên trở nam tử kia thân mang thanh bích sắc p h á bảo vào bên trên có thêu tùng bách đường vân thân hình thẳng tắp khuôn mặt ôn hòa k h a n h thân tản ra làm cho người thoải mái, dễ chịu dường như một gốc tắm rửa nắng sớm thanh tùng chính là thanh m ộ t phong nội môn đệ tử phương mặc nữ tử kia thì là một thân thủy lam sắc quần sam rắn người h i ể u điệu khí chất t h a n h lãnh da thị trắng t non như ngọc hai con ngươi dường như chứa thu thủy đứng bình tĩnh ở nơi đó quên thân phảng phất có nhàn nhạt hơi nước mờ mịt cho người ta một loại yên tĩnh mà thâm thủy cảm giác chính là nhược thủy phong nội môn đệ tử tô một tình triệu viêm hiển nhiên cùng hai người quen biết cười sang sảng một tiếng mang theo trương dụ bước nhanh đến phía trước phương sư đệ tô sư muội tới chào buổi sang a phương mặc cùng tô một tình nghe tiếng quanh ờ i nhìn thấy triệu viêm đều là chắp tay hành lễ thái độ có chút kính trọng triệu sư minh triệu viêm thân làm kim diễm phong thủ tọa đại đệ tử đàn cung cảnh tu vi chân truyền thân phận tại trong môn địa vị tôn sùng hành lễ qua đi ánh mắt hai người liền một cách tự nhiên rơi vào triệu viêm sau lưng trương dụ c h i n thần trong mắt đều toát ra khó mà che giấu hiếu kỳ cùng giò xét chi sắc trương dụ chi danh tại bọn hắn thế hệ này đệ tử bên trong có thể nói là như sấm bên hai người mang mậu kỳ thổ liên hư hư thực, thực đạo cơ bị hao tổn lâu dài bế quan không g i nhưng lại có thể mỗi năm bắt được trần quý kim long ngư hoàn thành tông môn nhiệm vụ đủ loại nghe đồn xét lẫn đ ư ờ n g trên người hắn bao phủ một tầm sắc thái thần bí nhưng mà hắn cực ít trước mặt người khác xuất hiện phương mặc cùng tô một tình đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy bản thân hắn chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt thân hình cân xứng hai đầu lông mày mang theo một cỗ trầm tĩnh chi khí hoàn toàn không giống một cái lâu dài bởi vì đạo cơ bị hao tổn mà không đ ố n người khí t ứ c của hắn phương mặc cùng tô một tình âm thầm cảm ứng lại phát hiện hoàn toàn không cảm ứng được khí t ứ c biết trương dụ là sử dụng một loại nào đó ẩn giấu tu vi pháp thuật trương dụ là sử dụng một loại nào đó ẩn giấu tu vi pháp thuật trương dụ là sử dụng một phương mạc tính cách ôn hòa lúc này mỉm cười đáp lễ trương sư đệ k h á c h khí hữu i ngưỡng đại danh tô một tình thì là nhẹ nhàng gật đầu thanh lanh thanh â m như là nước suối k í c h thạch trương sư đệ xem như đánh qua chào hỏi thái độ không tính thân thiện nhưng cũng hợp cấp bậc lễ nghĩa bốn người thế là liền trên quảng trường hàn nguyên bài câu phần lớn là triệu viên cùng phương mạc đang nói hỏi thăm một chút gần đây tình huống tu luyện cùng đối với cái này đi nhiệm vụ cái n h ị n tô một tình ngẫu nhiên chen vào một đôi lời lời ít mà ý nhiều c h ư n dụ thì phần lớn yên tính nghe chỉ ở hỏi tự thân lúc mới đơn giản đáp lại m ư ờ hai lộ ra có chút nhậu thấp bầu không khí không tính là nhiệt liệt nhưng cũng coi như hòa hợp phương mặc cùng tô một tình mặc dù đối trương dụ hiếu kỳ nhưng cũng đều là tâm tư thông thấu người cũng không quá nhiều điều tra người khác tư ẩ n không bao lâu chân trời chuyển đến sắc bén tiếng xe gió đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ba đạo kiếm quang như cực nhanh tự duệ kim phong phương hướng chạy nhanh đến tốc độ cực nhanh phong mang tất lộ người chưa đến một gỗ sắc bén bức nhân kiếm y đã mơ hồ bao phủ xuống cầm đầu một đạo kiếm quang nhất là hưng cực khí thế b ư ớ người kiếm quang tới gần diễn võ bình bỗng nhiên thu vào lộ ra một gã thân man duệ kim phong chân truyền đệ tử kim bảo khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần kêu căng chi sắc thanh niên tu sĩ ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân đám người cuối cùng rơi vào triệu viêm trên thân nếp miệng lên một tia đường cong thanh â m mang theo như kim loại cảm nhận triệu s ư đệ tới chào buổi s á n g a người này chính là duệ kim phong trân c h u y ê n đệ tử tên là kim dục hắn thực lực cùng triệu viêm tại s ả n s ả n với nhau đều là đàn cùng cảnh bên trong người nổi bật tại kim dục sau lưng hai đạo kiếm quang cũng theo đó rơi xuống một người trong đó thân hình cao lớn cường tráng mặc thổ hoàng sắc pháp bảo khuôn mặt chất phát trầm ổn rơi xuống đất k m ắ n g dường như cùng đại địa hòa làm một thể chính là hậu thổ phong nội môn đệ tử thạch nhạc mà đổi thành một người thì trong nháy mắt hấp dẫn t r ư ờ n g dụ ánh mắt người kia giống nhau thân man duệ kim phong phục sức dáng người thẳng tắp như tùng đứng ở nơi đó tựa như cùng một trôi sắp lợi kiếm ra khỏi v ỏ một câu nguồn gốc từ thực chất bên trong tiêu ngạo cùng khí tức bén nhọn đập vào mặt chính là duệ kim phong nội môn đệ tử thân phụ thái ớt kim liên sở quy hồng t r ư ờ n g dụ cơ h ồ là vô ý thức đưa ánh mắt về phía sở quy hồng mà cơ hồ trong cùng một lúc sở quy hồng kia sắc bén như kiếm ánh mắt cũng xuyên tấu ngắn n g i khoảng cách tinh chuẩn rơi vào chương chưng ơ d ụ ánh mắt cùng sở quy h ư n g ánh mắt trên không t r u n g đ ậ p nhau đây là hai người lần thứ nhất chính thức chạm mặt chưng ơ d ụ có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương trong ánh mắt kia không che giấu chút nào xem kỹ tìm tòi nghiên cứu cùng một kia thâm tàng dường như bẩm sinh địch ý ánh mắt kia sắc bén như kiếm tựa hồ muốn hắn theo bên ngoài tới bên trong hoàn toàn nhìn đấu hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau dù chưa phát một lời cũng không vận dụng bất kỳ linh lực nhưng này loại vô hình đối trọi gây gắt khí thế lại làm cho không khí chung quanh đều dường như đông lại mấy phần một bên tôi mặc tô một tỉnh thạch nhạc ba người hai mặt nhìn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. bọn hắn đều hiểu lần này ngũ mạch nội môn đệ tử nhiệm vụ nhìn như năm người đồng hành nhưng chân chính nhân vật chính chỉ có hai vị này người mang trước thiên linh s e n thủ t h a thân truyền ba người bọn họ bất quá là vật làm nền cảm nhận được bầu không khí ngưng trệ dẫn đội chân c h u y ể n kim dục nội ho một tiếng đánh vỡ trầm mặc không còn s ớ m nữa người đã đến đâu đủ liền chuẩn bị lên đường đi triệu viêm cũng gật gật đầu đúng là nên như thế đề cử c h u y ể n hot ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn hai ca t r ư ơ n g linh khí khôi phục trăm năm về sau thiên đ i ệ mở ra kỷ nguyên mới động thực vật giã tinh phạm tổ linh tính biến dị nhân loại thức tỉnh linh khí n ề n g i ệ p lâm viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa không ngừng chết xuất huyết mạch từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương lâm viễn mỉm cười không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần t y s ủ n g vật văn chương 46, cháy mạnh không chiến tuyển 2, chương 46, cháy mạnh không chiến tuyển 2, hai, hai người bọn họ sở dĩ cùng đi tự nhiên không phải là vì săn g i ế t y ê u thú mà là đảm nhiệm người hộ đạo tông môn tuyên bố nguy hiểm nhiệm vụ Há đối thật với cái này chưng ơ dụ lòng dạ biết rõ chỉ thấy kim dục cùng triệu viêm hai người lên một lượt trước một bước đi vào trong sân rộng một chỗ đặc biệt to lớn phủ văn trong vòng hai người vẻ mặt trang nghiêm trong tay pháp quyết biến ảo bàn g bạc linh lực rót vào dưới chân phủ văn ông mặt đất nhẹ nhàng chấn động kia to lớn phủ văn vòng đ ố n g nhiên sáng lên loá mắt mạch quang ngay sau đó tại trầm thấp tiếng oanh minh bên trong quảng trường mặt đất lại dọc theo phủ văn quỹ tích vỡ ra một đạo dài mười mấy mét khe hở đồng thời cái này khe hở cấp tốc hướng hai bên kéo giải quyết t r ư ơ n g tại trương dụ mang theo ánh mắt kiếp h sợ nhìn soi mói một tòa q u á i vật khổng lồ theo đất n ư ớ ra đấy chậm rãi bay lên kia là một tòa dài đến mấy chục trượng cao cũng vài trượng cự hình phi thuyền thuyền thể đường con trôi chạy mà tràn ng toàn thân bảy biện ra như kim loại ám hào quang màu bạc mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phủ văn trợ pháp mũi tàu như kiếm hai bên có cánh một cỗ nặng nề uy nghiêm k h í tức tốc sát đập vào mặt triệu viêm nhìn thấy trương dụ trong mắt kinh ngạc mỉm cười truyền âm giải thích nói sư lệ lâu dài bế quan chắc là lần thứ nhất thấy đây là tông môn liệt không chiến chu cần ít ra một gã tử phủ cảnh đại tu hoặc hai tên đàn cùng cảnh tu sĩ hợp lực mới có thể khống chế t h u ố c d ụ c tứ duy pháp bảo tốc độ cực nhanh phòng ngự kinh người càng có thể gánh chịu cỡ lớn công phạt trợ pháp chính là ta trưởng lăng tiên môn tuần thú tư phương chinh phạt không ph tứ duy pháp bảo trương dụ lẩm bẩm nói ánh mắt sáng rực đánh giá chiếc này lớn tuyển m u t nguyên n song diệu tam viên tứ duy chu thiên hắn liền tam viên cấp pháp bảo đều chưa thấy qua giờ phút này tận mắt nhìn đến cao hơn một giai tứ duy chiến tuyển trong lòng tất nhiên là rung động không có quá nhiều thời gian cảm thán tại kim dục r a hiệu hạng một nhóm bảy người phi thân lướt lên chiến thuyền b n g tàu theo kim dục cùng triệu viêm lần nữa đánh vào pháp quyết liệt không chiến chu rất nhỏ rung động quanh thân phủ văn dần dần sáng lên sau một khắc liền vô thanh vô tức đột một từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo ngân mang lấy vượt xa người ngự kiếm tốc độ phá vỡ tầ t hướng về ngũ huyện c h i địa phương hướng mau chóng đuổi theo chiến thuyền nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn càng thêm rộng rãi sắp đặt mấy cái tinh thất i m dục cùng triệu viêm tiến về phòng điều khiển chính k h ô n g chế phi thuyền phương mặc tô một tỉnh thạch nhạc ba người thì riêng phần mình tìm chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt yêu tước vận chuyển công pháp đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất l ấ y ứng đối sắp đến át chiến sở quy hồng cũng ngồi một mình ở một bên ôm ấp một thanh niên sao trường kiếm nhắm mắt dưỡ tần q u a n thân mơ hồ có sắc bén kiếm khí lưu chuyển duy chỉ có chức vụ lại không có ngồi xuống y hắn đã là khí hải nhị phẩm viên mãn hai mươi đầu khí m ạ n h toàn bộ q u a n thông linh khí tràn đầy vô cùng trạng thái từ đầu đến cuối ở vào đ ỉ n h phong sự chú ý của hắn hoàn toàn bị chiếc này liệt không chiến tru hấp dẫn hắn nhìn như tùy ý dạo bước tại trong k h o a n g thuyền ngón tay ngẫu nhiên phát qua băng lãnh kim loại bách khoang kỳ thực đắm chìm tâm thần cẩn thận cảm giác thuyền thể nội kia phức tạp mà có thứ tự linh khí lưu động hắn có thể rõ ràng cảm giác được có ít nhất bốn loại thuộc tính khác nhau linh lực tại thuyền thể nội bộ vô số phủ văn trong c ô n chế hài hóa lưu truyền hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng cấu trúc lên chiếc này lớn th huyền diệu phi phạm xa so với hắn tưởng tượng còn muốn tinh vi phức tạp chủ điều khiển trong khoang thuyền thông qua thủy kính thuật nhìn thấy trương dụ bộ dáng này kim d ụ n g mang theo vài phần treo ghẹo ngự a khí đối bên cạnh triệu viêm nói triệu sư đệ ngươi cái này trương dụ sư đệ tới là thật hăng hái mắt thấy là phải đi đối mặt tam phẩm y ê u thú giờ phút này còn có nhàn tâm thưởng thức cái này chiến thuyền nội bộ không phải là tự biết thực lực không đủ đã bỏ đi không thành triệu viêm nghe vậy nhún mày bảo vệ con c h i tâm nhất thời kim sư minh có chỗ không biết ta vị này trường sư đệ tại luyện khí nhất đạo bên trên tiên phú dị bẩm chính là gia sư đã từng chính miệng tán mạch suy nghĩ thanh kỳ rất có linh khí nhìn thấy liệt không thuyền cái loại này tông môn trọc khí tự nhiên thấy cái mình thích là thèm mong muốn tìm tòi nghiên cứu một phen a có thể đến liệt dương sư thúc như thế khen ngợi kim dục nghe vậy trên mặt vẻ t r e o tức hơi liễm lộ ra một k i a chân chính kinh ngạc liệt dương chân nhân chính là tông môn công nhận luyện khí đệ nhất nhân ánh mắt sao mà chi cao có thể được hắn một câu rất có linh khí t i a tuyệt không phải bình thường hắn lần nữa xuyên tấu qua thủy kính nhìn thoáng qua đang chìm ngâm ở đối chiến kết cấu suy nghĩ bên trong chiêu dụ trong lòng đối chiêu dụ đánh giá lạng yên nâng cao m như kẻ này thật tại luyện khí bên trên có đại tài kia cho dù tu vi tiến triển chậm một chút tương lai tại trong tông môn địa vị cũng sẽ không thấp liệt không chiến chu tại kim dục cùng triệu viêm hai vị đàn cung cảnh tu sĩ liên thủ thôi đ ồ n g h ạ thân thuyền bên ngoài phòng hộ lồng ánh sáng đem cao tốc phi hành mang tới cương phong cùng tạm tâm hoàn toàn ngắn cách nội bộ vững như đất bằng trong đỏ hoàn toàn yên tĩnh s ở quy hồng bọn người dốc lòng đ i ề u thức gắn g đ ạ t tới đem trạng thái tăng lên đến đ ỉ n h phong chưng ơ dụ tại thô sơ giản lược quan sát chiến thuyền kết cấu sau cũng tìm một châu ngóc ngách ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần ước chừng qua hai canh giờ điều khiển chiến thuyền kim phía trước sắp tiến vào ngũ huyện tri địa khu vực biên giới tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng thanh âm của hắn thông qua chiến thuyền bên trong truyền âm phát trận rõ ràng quanh quẩn tại chiến thuyền m ỗ i một góc sở phi hồng phương mặc tô một tỉnh thạch nhạc bốn người gần như đồng thời mở hai mắt ra q u ê n thân linh khi phun trào đã đem trạng thái tăng lên đến tốt nhất chưng ơ dù cũng hít sâu một hơi đứng người lên xuyên đấu qua chủ điều khiển khoang thuyền thủy kính thuật đã có thể nhìn thấy phía dưới kia phiến quen thuộc mà xa lạ sông núi hình dạng mặt đất chiến thuyền cuối cùng tại một mảnh tương đối bằng thẳng tầm mắt khoáng đặt trên sơn gốc không hoàn toàn l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 chương bốn mươi bảy bụi nhưỡng bảo hộ một chương bốn mươi bảy bụi nhưỡng bảo hộ một liệt không chiến chu bên trong bầu không khí ngưng lại kim dục lật bàn tay một cái một cái linh quan g mở mịt ngọc tiên trôi nổi tại trước mặt mọi người hắn con ngón đúng ra ngọc tiên quan g hoa đại phóng một mảnh rõ ràng màn sáng hiện hiện trên đó sông núi hình dạng mặt đất sinh động như thật cẳng có hơn hai mươi nhan sắc khác nhau điểm sáng phân bố trên đó mỗi một cái điểm sáng bên cạnh đều ghi chú nhỏ bé văn tự đây là ngũ huyện tri địa gần đây dò xét đến còn tại khu vực này hoạt động tam phẩm yêu thú bản đồ phân bố ư ớ c chừng hơn hai mươi con đầy đủ các ngôi năm người săn giết tri cần kim dục thanh em bình ổn mang theo giải quyết việc chung ý b ị vì ngăn ngừa đồng môn bởi vì tranh đoạt con mồi mà lên xung đột không cần thiết các ngươi cần đi đầu tuyển định mục tiêu của mình một khi tuyển định người khác liền không thể lại săn giết ai tới trước vừa dứt tiếng năm người ở giữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt trước tuyển người tự nhiên chiếm cứ ưu thế có thể chọn lựa tương đối dễ dàng đối phó hoặc thuộc tính tương khắc yêu thú phương mặc tô một tỉnh thạch nhạc ba người tu bi đã đạt tam phẩm tự trọng thân phận không tốt vượt lên trước mà sở u y hồng ôm ấp trường kiếm vẻ mặt lãnh đạo hiển nhiên cũng không có trước tiên mở miệu ý tứ cơ hồ là không hẹn mà cùng ánh mắt của bốn người đều như có như không rơi vào trương dụ trên thân theo bọn hắn nghĩ vị này đạo cơ bị hao tổn lâu dài bế quan tu vi lẽ ra nên thấp nhất kim diễm phong đệ tử giờ phút này nên càng cần hơn phần này quyền ưu tiên lựa chọn để đền bù thực lực không đủ kim dục hiển nhiên cũng là ý tưởng như vậy thấy không có người chủ động liền trực tiếp điểm danh nói đã chư vị khiêm lượng kia trương sư đ ệ liền do ngươi trước t đền á triệu viêm đứng ở một bên tuy biết trương dụ tu vi thật sự cũng không kém nhưng cũng vui vẻ nhìn thấy tình hình này cũng không lên tiếng trương dụ đem mọi người phản ứng tu hết vào mắt trong lòng một mảnh thanh minh. hắn cũng không phải là già mồm t ậ y mạnh hạng người đã có này tiện lợi đương nhiên sẽ không giả ý chối tử hắn tiến lên một bước ánh mắt nhanh chóng đảo qua màn sáng bên trên những cái kia yêu thú tin tức tên đại khái hình thái thuộc tính ẩn hiện khu vực tập tính đặc điểm đều có bản t n g tắt hắn vội ra ngón tay cũng không như đám người dự đoán như vậy điểm hướng những cái kia thổ hoàng sắc điểm sáng mà là nhanh chóng điểm hướng về phía ba cái hoàn toàn khác biệt mục tiêu kim sư minh ta tuyển cái này hậu thổ nham tích còn có đầu kia huyền thủy âm ấm cùng cái này gốc kinh tước mục t ê u lời vừa nói ra trong khoang thuyền trên mặt mấy người đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạt ưu tiên lựa chọn chỗ tốt ở chỗ có thể nhằm vào tự thân tình huống chọn lựa đối thủ mọi người đều biết chưng ơ dụ người mang mậu k ỳ thổ liên nắm giữ trình độ nào đó thổ hệ tổn thương miễn dịch thần thông theo lý thuyết lựa chọn ba cái thổ thuộc tính yêu thú mới là ổn t h o á n nhất nhất chiếm tiện nghi phương án nhưng mà chưng ơ dụ chỉ tuyển một cái thổ thuộc tính hậu thổ n h â m tích lựa chọn thủy thuộc tính huyền thủy âm mãng đ á n g người còn có thể lý giải vũ hành thổ khắc thủy cũng coi như dương trường tránh đoạn nhưng này một thuộc tính kinh cước mục yêu liền hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người vũ hành bên trong một khắc thổ lựa chọn bị chính mình chủ thuộc tính khắc chế yêu thú đây quả thực là tự tìm phiền thoái bằng thêm độ khó kim dục hơi nhữ mày xác nhận nói chương sư đệ ngươi xác định là cái này ba cái không còn cân nhắc một chút chương dụ thần sắc bình tĩnh khẳng định g ầ n đầu hồi sư minh xác định、tốt. kim dục không cần phải nhiều lời nữa phất tay tại ngọc tiên bên trên một vệ ba cái kia điểm sáng lập tức bị kín một t ầ n g nhàn nhạt đỏ hào quang màu vàng biểu thị đã bị tuyển định tiếp theo là sở quy hồng hắn không biết phải chăng là cất cùng chương dụ so tài tâm tư lại cũng chưa lựa chọn đơn nhất thuộc tính âm thanh lạnh lùng nói ta tuyển kim quang báo xích viêm hống cùng địa huyện sa trùng theo thứ tự l à kim lửa thổ tam hệ các một cái sau đó phương mặc tôm ộ t tỉnh thạch nhạc ba vị khí hải tam phẩm đệ tử mới tại còn lại điểm sáng bên trong diễn phần mình chọn lựa ba cái thuộc tính tương hợp hoặc dễ dàng ứng đối y ê u thú đối bọn hắn mà nói hoàn thành nhiệm vụ hơi trọng yếu hơn không cần thiết đang chọn tuyển chọn quá nhiều x o ắ n suýt ố t kim dục thu hồi ngọc giản g thanh em đột nhiên biến nghiêm túc đã mục tiêu đã định các ngươi năm người lập tức xuống tuyển tự hành hành động nhớ kỹ thời hạn một tháng mỗi người cần độc lập săn giết ba đầu lựa chọn tam phẩm yếu thú ta cùng triệu sư đệ sẽ t ỏ a c h ấ n này thuyền giám sát tư phương không phải gặp chân chính sinh tử lớn hiểm thuyền sẽ không ra tay can thiệp tất cả đều cần dựa vào ngươi chờ tự thân tự giải quyết cho tốt cửa khoang lần nữa im ắng mở ra ngoại giới sơn lâm khí tức trần vào sở quy hồng cái thứ nhất hành động ngự kiếm thân hóa một đạo sắc bén vô sòng kim sắc kiếm quang dẫn đầu l ư ớ t đi cửa khoang trôi nổi tại giữa không trùng khí thế bất người lạnh lùng lường đám người một cái phương mặc tô một tỉnh thạch nhạc ba người cũng cùng thi triển thủ đoạn hóa thành thanh lam hoàng tam sắc đội quang phi thân mà ra chức vụ cuối cùng thôi động k h ô n b i ế m kiếm đỏ hoàng kiếm quang trầm bột nâng lên thân hình của hắn không nhanh không c h ậ m bay ra cửa khoang cùng cái k h á c bốn người tụ hợp tại m ê n h mông sơn lâm phía trên năm người lơ lửng dưới chân là liên miên chập trùng màu xanh s ẫ m lâm hải nơi xa tiềm rang nhánh sông như ngân mang bó lượn l i ệ t không chiến chu tại bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi cửa khoang lặng yên khép kín toàn thân phụ v ă n chấp lên khổng lồ thân tàu dần dần biến trong suốt hư hảo cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp vào hư không bên trong dường như chưa từng tồn tại nhưng một cô vô hình nhìn chăm chú cảm giác bao phủ phiến khu vực này nhắc sở quy h ư n g ánh mắt lạnh lùng đ ả o qua phía dưới cuối cùng tại trương dụ trên thân d ừ n g lại một cái chớp mắt n é t miệng lên một chút xíu không che giấu băng lanh trên ý bỏ xuống một câu đều bằng b ả n sự à. lời còn chưa dứt kim sắc kiếm quang đột nhiên n ả y lên hắn tựa như như lưu t i n h hướng về một phương hướng một mình bắn nhanh mà đi chớp mắt biến mất tại nơi núi rừng sâu xa phương mặc tô một tỉnh thạch nhạc ba người thấy thế đều là bất đắc d ĩ cười một tiếng trương dụ cũng là đối ba người có hơi hơi chắc tay phương sư minh tô sư tỷ thạch sư minh sư đệ cũng đi trước một bước dứt lời khôn viêm kiếm quang lưu chuyển lựa chọn cùng s ở quy hồng hoàn toàn khác biệt một phương hướng khác tốc độ nhìn như không vội không chậm lại ổn định dị thường lướt vào rừng rậm thân ảnh rất nhanh bị thanh thúy tươi tốt cây cối nuốt hết lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau hai vị này thật đúng là phương mặc lắc đầu bật cười mà thôi chúng ta đã hành động a chớ có rơi xuống người sau mới là tô một tình lạnh lùng nói ba đạo đội quang sáng lên r i ê n g phần mình chọn định phương hướng phân tán bay khỏi ẩn n ấ p liệt không chiến chu phòng điều khiển chính bên trong kim dục trước mặt lơ lửng một mặt to lớn thủy tính trong tính quang ảnh biến n o mơ hồ bày biện ra năm người phân tán rời đi cảnh tượng Lời tuy như thế, hắn chắp sau lưng tay lại không tự giác có chút nắm chặt trong lòng thầm nghĩ, sư đệ a sư đệ có thể tuyệt đối đừng vì tranh khẩu khí mà dùng sức mạnh a trương dụ mục tiêu thứ nhất là cái kia hậu thổ nhắm tích hắn lựa chọn con thú này cũng không phải là tùy ý mẫu kỹ thổ liên mặc dù đã hóa thành hắn linh căn nhưng ban cho thiên phú thần thông vẫn tồn tại như cũ duy nhất bị động trần n h ư ỡ n g thủ hộ sử dụng thổ linh khí tạo ra một đạo vô hình mẫu thổ cương khí hộ thân đối tam phẩm trở xuống thổ linh khí tổn thương hoàn toàn miễn dịch cũng có thể suy yếu ba thành cùng cấp bậc cái khác thuộc tính linh khí tổn thương có này thần thông b ằ n g thân cái này hậu thổ nham tích đối với hắn mà nói uy hiếp lớn giảm chính là dùng để nghiệm chứng thực lực bản thân quen thuộc cùng tam phẩm yêu thú chiến đấu tốt nhất đã thử vàng căn cứ ngọc tiên tin tức kẻ này ẩn thân tại một mảnh loạn thạch sơn gốc bên trong không bao lâu. một mảnh v á i thạch lẩm chẩm thảm thực vật thưa thất hoang vu sơn cốc xuất hiện ở trước mắt trong cốc cự thạch s ă n sát phong hóa nghiêm trọng mặt đất khô nức chỉ có chút nhịn hạn bụi gai bụi cây lẻ tẻ sinh trưởng trong không khí tràn ngập thổ tành cùng một k i a như có như không khí tức tanh h ô i chính là chỗ này chưng ơ dụ đẻ xuống kiếm vang rơi vào trong cốc tam phẩm thổ thuộc tính yêu thú nhất là am hiểu ẩ n ấp thân cùng đại điệu nham thạch khí tức gần bình thường thuật thăm dò rất khó phát hiện xác thực vị trí nhưng cái này lại không làm khó được chưng dụ chỉ thấy tay phải hắn nắm nắm khôn viêm k i ế n bàn tay trái chậm rãi đặt tại dư thể nội tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải công pháp vận chuyển quanh thân mơ hồ hiện ra một đoá hư ảo thổ hoàng sắc hoa sen hư ảnh chính là mậu kỳ thổ liên linh t ă n hiền hóa một cỗ tinh thuần mà đặc biệt thổ linh chi lực lấy bàn tay của hắn làm trung tâm như là sóng nước l ạ g yên k h u ế c tán ra đến xâm nhập đại đ ị a địa mạch cảm ứng thuật chỉ cần đối phương thổ linh lực tương tác không kịp hắn liền khó có thể hoàn toàn tránh đi loại này nguồn gốc từ đại địa bản nguyên rõ xét đề cử truyện hot trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một dứt tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tán khốc hắn ngộ ra con đường độ chương bốn mươi bảy bụi ngưỡng bảo hộ hai chương bốn mươi bảy bụi ngưỡng bảo hộ hai mà nắm giữ tiên tiên mậu kỷ thổ liên l i n h căn trưng dụ tại thổ linh lực tương tác bên trên tự tin tam phẩm bên trong không người không yêu có thể đưa ra phải giờ phút này hắn lấy tự thân linh căn làm dẫn đem linh khí thông qua bàn tay dung nhập dưới chân đại điệu như là đem một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ vô hình cảm giác gợn sóng cấp tốc hướng về bốn phía k h u y ế t tán ra đến trong c ố c tất cả thổ linh khí phân bố lưu động thậm chí bất kỳ tới tương liên nắm giữ thổ linh khí tức tồn tại đều như là trong nước hình ảnh giống như dần dần rõ ràng phản hồi về thức hại của hắn sau một lát chức vụ đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lợi lên tìm tới cơ h ậ ngay tại hắn lên tiếng đồng thời phía trước ngoài mấy c h ụ c thước một chỗ nhìn như bình thường to lớn nham c h ồ n g đột nhiên nổ tung một đầu quái vật khổng lồ lôi cuốn lấy đầy trời đá vụn cùng bụi đất lấy cùng nó hình thể cực không tương xứng tốc độ cùng bạo hướng hắn va chạm mà đến kia nham thích hiển nhiên cũng đã nhận ra trương dụ kia tràn ngập khiêu khích tí vị g i xét b ị triệt để trọc giận trong nháy mắt yêu thú kia đã xông đến trương dụ trong vòng mười thước giờ phút này trương dụ mới hoàn toàn thấy rõ hình dạng của nó thân dài gần mười mét đứng thẳng độ cao cũng vượt qua ba mét toàn thân bao trùm lấy thật dày như là đá hoa cương giống như màu nâu xám lân g á p lân giáp khe hở ở giữa còn dính đ ầ y ngưng kết ù n t khối khiến cho nhìn càng giống một khối di động đạn núi đầu lâu to lớn mà xấu xí hôn bộ thông n ắ n trong miệng răng nhọn s ứ n g s ứ n g một đôi thổ hoàng sắc dựng thẳng đồng tràn đầy bạo ngực cùng rết chóc khí tước tứ chi tráng kiện như trụ b ó n g luất vô cùng sắc bén mỗi một lần đạp đất đều gây nên mặt đất rất nhỏ chấn động đối mặt như thế dữ tợn đáng sợ cự thú hung m a n h đanh tới c h ư a dụ trái tim không tự chủ được da tốc nhảy lên hô hấp có hơi hơi tắc n g n đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng cái loại này yêu thú cường đại chính diện chấm g i ế t bắt giữ kim long ngư càng nhiều là dựa vào trang bị nghiền ép cứ việc đối thực lực mình có lòng tin nhưng lần đầu đối mặt loại này thị giắc cùng khí thế bên trên trực tiếp trùng kích sinh lý tính khẩn trương cùng một chút sợ hãi còn tại chỗ khó tránh khỏi kia nham tích tại sông đến trương dụ trước người chừng năm mét lúc thân thể cao lớn đột nhiên u ố n é o đầu kia che kín c ố t thứ cái đ u ô i lớn như là một đầu kinh khủng cự mãng xé rách không khí mang theo thiên quân chi lực cùng n ồ n g đậm thổ màu nâu yêu quang ngang nhiên hướng trương dụ chặn ngang quất tới tốc độ nhanh chóng góc độ chi căn bản không cho né tránh trần nhượng thủ hộ chưng dù mặc dù kinh hãi nhưng k h ô n g l o ạ n tâm niệm cấp chuyển thể nội thổ hành linh khí trong nháy mắt phun trào chỉ một thoáng một t o à ngưng thực vô cùng màu vàng sáng hoa sen hư ảnh từ hắn thể nội hiện hiện cánh hoa tầng tầng lớp lớp đem hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ hoa sen hư ảnh lưu chuyển không thôi tàn mát ra nặng nề như núi chậm b ộ n như khí tức vê anh nhan tích cái đuôi lớn mạnh mẽ rút đánh vào hoa sen hư ảnh phía trên trong dự đoán gân cốt đứt gãy cảnh tượng cũng không xuất hiện tia cái đuôi bên trên bổ sung bàng bạc thổ hệ yêu lực tại tiếp xúc đến hoa sen hư ảnh trong n y mắt lại như cùng châu đất xuống biển bị tia tinh thuần mậu thổ chi lực tùy tiện hóa đi hấp thu nhưng mà yêu thú man lực kinh người vật lý tính lực trùng kích lại không cách nào hoàn toàn trừ khử chư dù chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến cả người như là bị trọng truy đánh trúng thân hình không bị k h ô n g chế bị hướng về sau tung bay ra ngoài mười mấy mét xa sau khi hạ xuống lại lảo đảo mấy bước mới đứng đúng thân hình thể nội khí huyết một hồi cuộn, cuộn nhìn qua hơi có vẻ chật vật nhưng hẳn hít sâu một hơi liền đã bình phục chấn động khí huyết mậu thổ cương khí hộ thân quang mang lưu chuyển hoàn hảo không chút tổn hại quả nhiên hoàn toàn miễn dịch tam phẩm thổ hệ yêu lực chư dụ trong lòng đại định cuối cùng vẻ kinh hoàng cũng theo đó tan thành mấy khói vừa rồi một k í c h kia hắn đã lớn gây nên thăm dò cái này thẳn làn yêu nội tình lực lượng to lớn phòng ngự c ứ n g hãn thổ hệ yêu pháp công kích đối với mình vô hiệu nhưng thuần túy nhục thể vật lý lực lượng vẫn cần cẩn thận ứ n g đối kia nham t í c h một k í c h vô công dường như càng thêm nổi giận gào thét lần nữa đ á n h tới chư dụ trong mắt chiến ý bước lên lại không giữ lại khí hải nhị phẩm đại viên mãn tu vi hoàn toàn bộ pháp quanh thân linh khí bành trướng n g h i ê xúc đến hay lắm h ắ n khách t một tiếng tay phải khôn viêm kiếm phát ra một tiếng sục sôi kiếm minh đỏ hoàng sắc kiếm quang đại thịnh mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết trọng nhạc kiếm kiếm quang đột nhiên biến nặng nề vô cùng dường như thật ngưng tụ một toàn núi cao chi lực mang theo vô song uy thế đối diện hướng kia đánh tới hậu thổ nham tích c h é m tới trong lúc nhất thời kiếm phong gào thét cùng yêu thú tiếng gào thét đan vào một chỗ tại mảnh này hoang vu trong sơn cốc triển khai một trận cứng đối cứng t h đấu ẩn ấ p và hư không bên trong liệt không chiến chu phòng điều khiển chính bên trong kim dục cùng triệu viêm trước mặt thủy tính đang chia làm năm cái khu vực phân biệt biểu hiện ra năm người đậu tính nhưng giờ phú ánh mắt hai người phần lớn tập trung tại trương dụ châu kia một mặt thủy kính bên trên vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa giao phòng mặc dù bởi vì thủy kính thuật không cách nào truyền lại cụ thể sóng linh khí nhưng hình tượng cùng kết quả lại có thể thấy rõ ràng nhìn thấy trương dụ ngạnh kháng nham tích một kích toàn lực mà lông tóc không thương chỉ là bị đánh bay lúc kim dục trong mắt tinh quang lóe lên vỗ tay than nhẹ t r ẩ n ngưỡng thủ hộ không hổ làm ẫ u k ỳ thổ liên kèm theo thiên phú thần thông tại bạn yêu cốc bên trong đối cứng mười mấy con ngũ phẩm thổ hệ đại yêu vây công mà sừng sững bất động như thế nào phong thái hôm nay gặp lại mặc dù kém xa sư minh năm đó chi uy nhưng thần vận đã cố chật chật cái này lực p h o n g ngự cùng giai thổ hệ thuật pháp sát thực khó thương mảy may triệu viêm nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một tia hồi ức cùng cảm thái nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng nhớ tới vị tia kinh tài tuyển diễm lại cuối cùng ảm đạm vẫn là sư minh kim dục ánh mắt theo thủy kính bên trên rời mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía triệu viêm khỏe miệng lại cởi nói triệu sư đệ ta nhìn trương sư đệ vừa rồi điều động linh lực thi triển kiếm quét lút khí tức cô đ ộ n nặng nề vận chuyển hòa hợp không ngại đây rõ ràng là khí mạch cấu trúc có thành cựu lại không phải mới vào nhị ph xem ra ra ngoài truyền lại đạo cơ bị hao tổn sợ là có chút nói q u á sự thật hoặc là nói có ẩn t ì n h khác triệu viêm m ặ t không đổi sắt c h ư lệnh một tiếng sư đệ ta khí hải có hay không bị hao tổn các ngươi kim mạch người chẳng lẽ không rõ ràng lúc trước sự kiện kia thật là các ngươi duệ kim phong đệ tử dẫn ra kim dục trên mặt hiện lên vẻ lúng túng sự kiện kia đúng là duệ kim phong đ ố i lý hán ngựa cười hai tiếng cấp tốc rời đi chủ đề trong mắt lóe lên một tia rào hoạt ha ha chuyện xưa không đề cập tới cũng được triệu sư đệ đã trương sư đệ cũng là nhị phẩm tu vi thực lực xem ra cũng là bất p h ẳ n không bằng người ta đánh cực như thế nào cũng cho lần này giám sát nhiệm vụ thêm chút t ạ c thưởng đánh cực gì triệu viêm cảnh giác nhìn hắn một cái l i ê n c ư c sở sư đệ cùng trương sư đệ hai người bọn họ ai chưa hoàn thành săn giết ba cái tam phẩm yêu thú nhiệm vụ kim dục cười nói dường như đã sớm chuẩn bị nếu là sở sư đệ vừa ta cái này mai tây phương thái bạch tình kim liền trở về ngươi bàn tay hắn khái đ ả o một cái lớn nhỏ cỡ năm tay bạch quang lập lòe tản ra cực hạn phong duệ chi khí kim loại chống rông xuất hiện trong khoang thuyền nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần triệu viêm con ngươi có hơi hơi co lại cái này tây phương thái bạch tinh kim chính là luyện chế pháp bảo cực phẩm phụ tải có thể tăng lên cực lớn pháp bảo sắc bén cùng phá giáp năng lực đúng là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách c h i vật cái này kim dục cũng là sẽ hợp ý nếu là sở sư đệ thắng đâu triệu viêm trầm giọng hỏi trong lòng đã ý đ ậ u nhưng trên mặt không lộ mảy may kim dục nụ cười càng tăng lên dường như ngờ tới triệu viêm sẽ tâm động như sở sư đệ may mắn thắng ta nhớ được triệu sư đệ n g ư ơ i mục linh cằn chính là lấy tứ phẩm ất một thanh linh đằng làm chủ tài đúc thành kia sen lẫn thanh linh đằng tâm chắc hẳn còn có còn t h a ta liền muốn ba tấc thanh linh đằng tâm như thế nào dùng cái này vật đổi ta thái bạch tính kim triệu viêm trong lòng lập tức chấm xuống thanh linh đ ẳ n g tâm đối với hắn trọng yếu giống vậy liên quan đến hắn bước kế tiếp tu luyện một môn thần thông m ộ t hệ t i ê n đặc cực này không thể bảo là không nặng hơn nữa bình tĩnh mà xem xét sở quy hồng thân phụ thái ớt kim liên sức công phạt cực mạnh tu vi cũng đã tới nhị phẩm phần thắng nhìn như càng lớn nhưng hắn nhìn thoáng qua thủy tính công chính cùng n h a m tích cực chiến kiến quang càng phát ra chờ b ổ n sắc bén chưng dụ lại thoáng nhìn kim dục bộ kia nhất định phải được bộ dáng một cô không chịu thua sức mạnh dâng lên hắn không thể chưa chiến chức e sợ càng không thể ở trước mặt người ngoài lộ ra đối với mình sư đệ không có chút nào lòng tin Tốt. cực thi cực triệu viêm cắn răng một cái cứng rắn giọng nói ta lợi dụng ba tấc thanh linh đ ẳ n g tâm cực ngươi tây phương thái bạch tính kim kim dục lập tức trên mặt lộ ra mưu kế nụ cười như ý vỗ tay nói sảng khoái triệu sư đệ quả nhiên hào khí vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thủy kính trong mắt tràn đầy trờ mong dường như đã thấy kêu ba tấc thanh linh đằng tâm tới tay tình cảnh đề cử chuyện hót đấu la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 cái này hậu thổ nham tích ị u được mặc dù nhìn như hung hán và người lực lượng kinh người tấn công căn xé đôi quét vung kích thế đại lực trầm mỗi một lần đều đủ để vỡ biên nước đá nhưng ở trần nhuỡng thủ hộ biến thành vàng sáng hoa sen hư hảnh trước tất cả bám vào thổ hệ yêu lực đều bị tùy tiện hóa đi còn lại thuần túy vật lý sung kích mặc dù có thể chấn động đến trương dụ khí huyết hơi tuân ra nhưng căn bản không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương đây quả thực là một cái tuyệt hảo bồi luyện biêm ngắm trương dụ trong tay khôn biêm kiếm tung bay mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết thi t r i ể n ra kiếm thế trầm ổn nặng nề như sơn nhạc các đ ỉ n h cùng nham tích cứng đối cứng không thối lui chút nào làm sao kiếm quyết này mặc dù thế đại lực trầm lại không phải lấy sắc bén tăng trưởng mà nham tích ra dày t h ị béo lân giáp phòng ngự kinh người thêm nữa trương dụ dù sao vẫn là khí hải nhị ph linh lực chất lượng cùng tám phẩm yêu thú yêu lực tồn tại trên l ệ n h trong lúc nhất thời lại cũng khó mà phá vỡ kiên cố phòng ngự chiến cuộc lâm vào quỷ dị căng thẳng một cái không đánh tan được đối phương c ư ô n g khí một cái chặt không xuyên đối phương d ắ p dày dường như lẫn nhau gãi ngứa ngứa đ ồ n g dạng chức d ụ lại không nóng công đội ngược lại thích thú hắn đem mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết từ đầu tới đôi thi triển mấy lần trải nghiệm lấy trong đó vận lực phát hình dẫn động địa mạch trị khí tinh diệu chỗ kiếm quyết diễn luyện thuần thục sau hắn kiếm thế đột nhiên biến đổi đỏ hoàng sắc kiếm quang bên trong đống dưng dâng lên một cô nóng rực giữ dằn chi ý liệu nguy kim diễm phong chấn mạch kiếm quyết thi t r i ể n ra bá đạo cương liệt lực sát thương ở xa mậu thổ kiếm quyết phía trên kiếm thế lập tức theo trầm bồn nặng nề chuyển thành bá đạo cương liệt không viêm kiếm trong huy sái đạo đạo kiếm ảnh t ư ợ như g n liệu nguyên chi hỏa mang theo thiêu tận bắt hoang khí thế không ngừng đánh vào nham tích trên thân nhưng mà chưng ơ dụ trong lòng biết có chiến thuyền giám sát không dám vận dụng hỏa nhà chi vũ lực lượng chỉ có thể lấy tinh thuần thổ linh lực thôi động môn này hỏa hệ kiếm quyết bởi vì lửa thổ tương sinh uy lực cũng là không tầm thường kiếm kích chỗ có thể khiến cho kia nham rác nhất phiến cháy đen thậm chí xuất hiện nhỏ bé bết dạng nhưng cuối cùng không cách nào đem liệu nguyên phần thiên kiếm quyết kia bạo liệt nóng bỏng chân ý hoàn toàn phát huy vẫn như c ũ khó mà cho cái này ra dày thịt béo yêu tú một k í c h trí mạng chiến thuyền bên trong kim dục nhìn thấy tình cảnh như thế khoe miệng không khỏi câu lên một kia trong dự liệu độ con g hắn liếc qua sắc mặt ngưng lại triệu viêm t h ẳ n g nhiên nói bộ kỷ thổ liên hậu đức tái vật phòng ngự vô song thật là đỉnh tiêm bảo mệnh linh vật chi tiết tại công phạt phía trên so sánh lẫn nhau ta duệ kim phong thái ớt kim liên lại là kém không ít. phản phất là để ấn chứng hắn bên cạnh mặt k h á c thủy kính bên trong cảnh tượng đ ở biến chỉ thấy sở quy hồng thân ở một mảnh hỗn độn rừng ở giữa trên đất trống đối mặt một đầu tốc độ nhanh như thiểm điện nanh luốt sắc bén vô cùng tam phẩm yêu thú kim quang báo đúng là không chút gì tránh lui trường kiếm trong tay của hắn v ù v ù thân thủy kiếm tẩu cả người dường như hóa thân thành một đạo không có gì không phá r u ệ kim kiếm mang thái b ạ c h phân quang kiếm quyết thi t r i ể n đến cực h ạ n kiếm quang phân hóa như ngân hạ tạ sắc bén tới cực điểm càng kinh người chính là quanh người hắn tràn ngập một cỗ cực độ sắc bén dường như có thể sẽ rách tất cả khí tức đó chính là thái ớt kim liên ban cho bản m ệ n h thần thông c h i lực kim quan g báo lấy thân pháp tốc độ cùng phòng ngự chứa danh nhưng ở kia cực hạn sắc bén k i ế m quan g cùng thần thông trước mặt nó hộ thể yêu quang như là giấy đồng dạng bị tầm tầm x é rách cuối cùng một đạo cô động tới cực điểm kim sắc kiếm mang như là thiên ngoại kinh hồng vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng kim quan g báo đầu lâu yêu thú g à o thét một tiếng thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất khí tức trong nháy mắt t r o n bụi s ở quy hồng đứng một mình giữa sân áo bào lây dính mấy điểm yêu huyết sắc mặt có chút chắn bệnh khí tức cũng hơi có chập trùng hiển nhiên vừa cấp cường sắt lấy tốc độ phòng ngự tăng tr đối với hắn tiêu hao rất nhiều hắn lập tức lấy ra đan rửa căn v à o cung cấp tốc bố trí xuống một cái giản dị bảo hộ kết giới khoanh chân ngồi xuống điều tức h ô i phục kim dục thấy thế n h ị n không được khẽ quát một tiếng màu trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng đắc ý hắn dù chưa lại đối triệu viêm nói cái gì nhưng này liếc đi qua ánh mắt đã đem thắng bại đã phân r u ệ kim công phạt thứ nhất ý tứ biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế triệu viêm sắc mặt s ắ c thực khó coi trong lòng thầm m ắ n g kim dục xảo trá cũng càng tin tưởng sợ u y hồng c ư n g hãn thái ớt kim liên phối hợp thái bạch phân quan kiếm quyết lực công kích xác thực kinh cùng trái lại nhà mình sư đệ. còn tại kia cùng s ắ t rùa đen dường như yêu thú luận bản kiếm pháp hắn cơ hồ đã thấy viên kia thanh linh đ ẳ n g t â m cách mình mà đi mà thôi mà thôi thua liền thua chỉ hy vọng sư đệ thêm chút sức đừng thua quá khó coi ít ra vững vàng giết chết ba cái triệu viêm thầm c ư ờ i khổ chỉ có thể như thế tự an ủi mình nhưng mà trong sơn c ố c chư rụ đối với cái này không hề hay biết hắn thậm chí có chút thích thú c u n g hậu thổ nham tích lần này căng thẳng đối với hắn mà nói có ích cực lớn m ậ u thổ chấn n h ạ kiếm quyết trầm ồn nặng nề liệu nguyên phần thiên kiếm quyết bá đạo cương liệt tại lần này cấp bậc thực chiến trong đụng trạm rất nhiều trước kia lúc tu luyện tối nghĩa khó thông khó mà nắm chắc chỗ tinh diệu giờ phút này lại rộng mở trong sáng kiếm chiêu chuyển đổi càng phát ra trôi chảy linh lực vận chuyển điều động cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió thêm nữa hắn thập nhị t h ố n khí hải nội t ì n h vô cùng hùng hậu linh lực tốc độ khôi phục cực nhanh một phen kịch liệt chiến đấu xuống tới tiêu hao xa nhỏ hơn thường nhân chỉ cảm thấy tai chiến bên trên một ngày một đêm cũng không có áp lực chút nào nhưng hắn đánh cho thống khoái kia hậu thổ nham tích cũng đã khổ không thể tả nó linh trí mặc dù không cao nhưng cũng minh bạch trước mắt cái này hai cất thu thực sự quỷ d căn bản không đánh nổi chính mình mạnh nhất thổ hệ yêu pháp đối phương không lọt vào mắt nhục thân lực lượng cũng chỉ có thể đem đối phương đánh lui ngược lại tự thân yêu lực đang không ngừng tiêu hao lân d i p cũng bị k i ê u càng ngày càng kiếm quang bén nhọn bổ đến đau nhức thậm chí xuất hiện tổn thương yêu thú bản năng nói cho nó biết tiếp tục đánh xuống chỉ sợ muốn hỏng việc đề cử c h u y ệ n hót p h à m nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thất hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc t â n làm sao tại tu tiên giới tàn k h ố c g nịch t i ê n c ả i h bệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới chương 48, kim hệ s á t chiêu 2, chương 48, kim hệ s á t chiêu 2, giống n h a n tích phát ra một tiếng sen lẫn vẫn nộ cùng e ngại gào thét đột nhiên một cái đuôi bước lui trương dụ sau lại không chút do dự q u e n h người tứ chi đạo nhấc lên mảng lớn b ụ i mù, mong muốn chui vào nó lúc đến k i a phiến đống loạn thạch bên trong bỏ trốn mất dạng muốn chạy trương dụ ngay tại cao hứng há lại cho cái này tuyệt hảo bồi luyện chạy đi lúc này ngự kiếm đuổi theo kiếm văng như mưa rơi rơi xuống ý đ ầ ngăn cản thay vào đó yêu thú một lòng đảm bệnh tốc độ lại cũng không chậm tăng thêm da dày thịt béo đôi cứng lấy bộ phận kiếm kích cũng muốn hướng đống đá bên trong chui chưng dụ thấy thế biết tôi luyện kiếm quyết d ừ n g ở đây rồi cũng được là nên kết thúc trong mắt của hắn tinh quang l ó i lên thể nội thổ hành linh khí trào lên mà động k h ô n viêm kiếm bên trên đỏ hoàn quang mang đại thịnh một cỗ hừng hực bá đạo kiếm ý bay lên liệu nguyên phần thiền diệt chạm đây là liệu nguyên phần thiên kiếm quyết bên trong lực sát thương mạnh nhất một thức kiếm quang ngưng tụ như thực chất hóa thành một đạo dường như có thể đốt núi nấu biển liệt diễm tự nhận mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt ngang nhiên chém về phía giáp đá độc thẳng l ằ n đầu lâu vâng trong tiếng nổ liệt diễm kiếm cương vỡ ra kia giáp đá độc thẳng lằn phát ra một tiếng thống khổ rú thảm đỉnh đầu cứng rắn nhất vài miếng lân giáp rốt cục bị cái này ngưng tụ một điểm mạnh nhất l ử a thổ hợp lại kiếm kỹ chém nát thậm chí lộ ra bên trong cháy đen sương đầu máu tươi cốt cốt chảy ra nhưng mà tam phẩm yêu thú sinh mệnh lực ưỡng ngạnh trọng thương như thế lại vẫn chưa mất mạng ngược lại bởi vì kịch liệt đau nhức cùng tử vong uý hiếp mà quả nhiên vẫn là kém một chút trương dụ đối với cái này kết quả dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn vừa rồi một phen chiến đấu đã có tôi luyện chi ý cũng là vì không ngừng suy yếu yêu thú này hộ thể yêu khí cuối cùng này một kiếm đã là thông thường trạng thái giới hắn có thể phát ra công kích mạnh nhất ngay tại hậu thổ n h a m tích nửa người s ắ p không có vào đống đá sana c h ư ơ n g dụ tâm niệm vừa động l ạ g yên trao đổi sâu trong thức h ả i kia thần bí trang bị lan kim linh lân nhị phẩm duy nhất chủ động kim quang nhất sát một cỗ vô hình lại cực độ sắc bén bản nguyên kim linh chi khí bị trong nháy mắt tích phát chỉ thấy trong tay hắn không viêm k i ế m bên trên một đạo cô độc đến cực h ạ n thật nhỏ như kim c h â m màu sắc ám kim lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất nhanh không cách nào hình dung nhanh t i a ám kim lưu quang xuất hiện trong n g á y mắt liền đã vượt qua không gian vô cùng tinh chuẩn chui vào hậu thổ nham tích đầu lâu kia bị tận diệt t r ạ n g phá vỡ trong vết thương ngay tại đ i ê n cùng chui trốn hậu thổ nham tích động tác đột nhiên cứng đờ thân thể cao lớn như là bị làm định thân thuật giống như đỉnh trệ tại nguyên chỗ một giây sau cứng rắn đầu lâu nội bộ phản phất có thứ gì ẩm vang n ộ tung kia ám kim lưu quang ẩn chứa cực hạn xuyên tấu cùng hủy diệt ý cảnh canh kim chi khí trong nháy mắt t r ô n vùi nó tất cả sinh cơ ẩm ẩm to lớn thằn lằn thân thể hoàn toàn ngã hoạt rơi đập trên mặt đất r ơ i lên một đám bụi trần không tiếng thở nữa chưng ơ dụ chậm rãi rơi xuống nhìn xem khí tức hoàn toàn không có y ê u thú thỏa mãn nhẹ gật đầu chỉ là hãn tâm thần chìm vào trang bị lan nhìn thấy viên kia kim linh lịch lân giờ phút này quan g hoa ảm đạm linh tính tổn hao nhiều không khỏi có chút đau lòng nay thật uy lực tuyệt luân nhưng đối mịch lân bản thân phụ tại cực lớn một tháng bên trong như cư ỡ n g ép thi triển l nhất định phải dùng cẩn thận liệt không chiến chu bên trong giờ phút này lại là hoàn toàn tích mực kim dục trên mặt đắc ý cùng nhàn nhã sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là động đậm kinh ngạc cùng khó có thể tin hắn đột nhiên hướng về phía trước nhân thân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính bên trong cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất á m kim lưu quang cùng đầm vang ngã xuống đất hậu thổ nham tích nghẹn ngào t h ấ p giọng h ô kim quang nhất sát cái này sao có thể hắn là duệ kim phong chân truyền đối các loại kim hệ thần thông linh vật g i như lòng bàn tay cái này nhanh chóng vô xong cô động đến cực điểm c u y ê n pháiên phòng ẩ rõ ràng chính là thiên địa linh vật kim linh lịch lân xen lẫn thần thông kim quan g nhất sát tu sĩ lấy thiên địa linh vật đúc thành linh căn sau tại khí hải cảnh ấm dưỡng linh căn theo cảnh giới tăng lên cùng đối t ự thân con đường lý giải làm sâu thêm thật có cực t i ể u số thiên tư c h ắ c tuyệt hạng người có thể dần dần đào móc linh căn tiềm năng lĩnh ngộ ẩn chứa bản nguyên pháp thuật cái này pháp thuật bởi vì cùng tự thân linh căn hoàn mỹ phù hợp uy lực hơn xa bình thường thuật pháp cho nên được xưng là bản bệnh thần thông như trương dụ trần nhưỡng thủ hộ chính là mậu kỷ thổ liên bản mệnh thần thông có thể cái này trương dụ rõ ràng là thổ linh căn hắn làm sao có thể thi triển ra kim hệ đ ỉ n h tiêm linh vật bản bệnh thần thông Chứ phi hắn đã ngưng luyện đệ nhị linh căn nhưng đây tuyệt không khả năng không đến đ à n g cung cảnh thân hồn cùng khí hải căn bản là không có cách tiếp nhận loại thứ hai linh căn lực lượng đây là tu tiên giới thiết luật chẳng lẽ là đặc thù nào đó mô phỏng này thần thông linh khí hay là một loại nào đó nhìn tương tự kim hệ pháp thuật kim dục trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ c a o mày đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh triệu viêm trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nghi vấn triệu sư đệ cái này hắn lời còn chưa dứt liền nhìn thấy triệu viêm trên mặt kia nguyên bản phiền muộn quét sạch s a n h xanh thay vào đó là một loại cao thâm mặt c h ắ c lại dẫn mấy phần mở mày mở mặt ý cười triệu viêm mặc dù trong lòng cũng giống nhau chấn kinh vu sư đệ khi nào nắm giữ sắc bén như thế kim hệ sắc t r i ề u nhưng trên mặt lại vững như l á o cậu hoặc kim dục trước đó bộ dáng một bộ n g ư ơ i đoán t h ầ n s ắ c ừ ta liền biết tiểu từ này giấu rất được rất có thể ở như vậy đạo cơ bị hao t ổ n trong truyền thuyết lặng yên không một tiếng động tu luyện tới khí hải cảnh nhị phẩm há có thể không có điểm thủ đoạn cuối cùng kim dục ca kim dục lần này ai thua ai thắng còn thật không nhất định triệu viêm trong lòng đại định nguyên bản tiền h muộn quét sạch sành xanh thậm chí bắt đầu trở mong lên tiếp xuống phát triển kim dục nhìn xem triệu viêm thần s ắ c sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính bên trong c h ứ ế c dụ ánh mắt biến ảo chợt trợ trợn vốn cho là mười phần chắc chín đánh cược đột nhiên mọc lan tràn biến số cái này c h ứ ế c dụ dường như xa so với bọn hắn nhìn thấy nghĩ tới còn muốn thần bí cùng khó chơi hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng vợn sóng ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại biểu sở quy hồng, mặt thủy kính. Giờ phút này sở quy hồng còn tại nhắm mắt điều tức khôi phục đánh rết kim quan báo tiêu hao quy hồng sư l ngươi cần phải tăng thêm tốc độ kim dục trong lòng lần thứ nhất đôi trận này đánh cược thắng bại sinh ra một t i a không xác định đề cử chuyến họ để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút r a thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương t r i ề u dung chuyển thẩm bạch x u y ê n qua mang theo xem xét chi thuật từ bạn vật rút r a thần thông xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật xem xét nhiệm huyết phật c h â u được kim cương quyền nhuấn máu tượng n ạ n mượn thọ h ạ i thụ b á o ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó thẩm bạch mang theo ngàn vạn thần thông p ụ xuống phía sau là vô số q u dị hải cốt chương khí hoa kiếm hoa chém bạn t r bốn mươi chín huyền thủy âm mãng chương bốn mươi chín huyền thủy âm mãng trong sức gốc bụi đất dần dần hơi thở t r ư ơ n g dụ đi đến tiệm như gò núi giống như ngã lăn hậu thổ nham tích thi thể bên cạnh đưa tay phải ra nhẹ nhàng đặt tại nó k i a băng lãnh thô giáp vẫn lưu lại đại địa khí tức lân giáp phía trên một cỗ tinh thần linh khí theo lòng bàn tay lan tràn mà ra đáng tiếc hắn là đang tìm kiếm thiên địa linh vật yêu thú thu nạp thiên địa linh khí tu luyện có cực nhỏ sát xuất tại thể nội ngừng tụ ra thiên địa linh vật nhưng tại hạ tam phẩm yêu thú bên trong sát xuất này thấp đến đáng thương lại không có quy luật chút nào có thể nói vật khí n g u y ệ h thiên người có lẽ đánh rết một đầu nhất phẩm yêu thú liền có thể thu mạch ngạc nhiên mừng rỡ mà vật khí không tốt người chính là liên trảm mười đầu tam phẩm yêu thú cũng có thể là không thu hoạch được gì giống kim long ngư như thế tất nhiên sẽ ngưng tụ thiên địa linh vật nhất phẩm yêu thú ngược lại là gì loại chỉ có làm yêu thú tấn thăng tứ phẩm thành tựu yêu tướng chi vị linh trí mở rộng thể nội phương sẽ nhất định ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên địa linh vật nhưng mà tứ phẩm yêu tướng thực lực mạnh mẽ trí tuệ không kém hơn người cho dù bị đánh giết cũng thường thường sẽ ở tối hậu quan đầu tự bạo linh vật thà làm ngọc vỡ nhường liệp sát giả tốn công vô ích hoặc nhiều nhất đạt được chút không trọn vẹn thành phẩm những này không trọn vẹn linh vật cũng bởi vì này phẩm dai giảm lớn đây cũng là tu tiên giới trung lưu thông đa số hạ tam phẩm thiên địa linh vật chủ yếu nơi phát ra. chưa thể theo nham tích thể nội tìm tới linh vật mang ý nghĩa trang bị làn tạm thời không cách nào mới tăng một viên chưng ơ dụ tất nhiên là có chút tiết b ố i nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng không còn lưu luyến cái này tanh hôi tràn ngập sân cốc ngự lên khôn viêm kiếm hóa thành một đạo lưu quang rời đi nham tích thi thể có giá trị không nhỏ lân g i á c lợi trảo yêu xương đều là tốt nhất l u y ệ tài làm sao hắn không có chữ vật pháp bảo không cách nào mang đi b ấ t quá hắn lòng dạ biết rõ sư huynh triệu viêm nhất định đang âm thầm quan sát sẽ thay hắn thu thập thỏa đáng quả nhiên tại hắn kiếm quang biến mất ở chân trời không lâu sau ở n ấ p liệt không chiến chu và hư không bên trong h i ể n lộ ra một góc một đạo thu nạp bảo quản bắn ra bao phủ lại nham tích thi thể trong nháy mắt đem nó thu nhập trong thuyền c h ư n dù cũng không t r ố n xa mà là tại ngoài mấy chục dặm tìm được một chỗ khô giáo yên lặng hang hắn vất tay bố trí xuống mấy đạo giản dị cảnh giới cùng phòng ngự kết giới lại lấy ra mấy khối linh thạch bố trí xuống một cái cỡ nhỏ tụ linh trận khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức khôi p h ụ k h thật trải qua vừa rồi một trận chiến hắn thập nhị thốn khí hải bên trong linh khí vẫn thừa hơn p h n nửa nhưng k tiếp còn cần liên tục săn giết hai cái tam phẩm yếu thú bảo trì trạng thái tốt nhất luôn luôn không sai hắn b ả n có thể vận chuyển ngũ hành tỏa linh trận lấy vượt xa thường nhân gấp mấy lần tốc độ thu nạp ngũ hành linh khí khôi phục nhưng cố kỵ âm thầm có hai vị c h â n chuyển sư mình giám sát phương pháp này quá mức kinh thế hai t ụ n không thể hiện lộ đành phải như tu sĩ tầm thường đồng dạng chậm chạp hấp thu ngoại giới mỏng manh thổ linh khí cũng mượn nhờ linh thạch bổ sung dù là như thế lấy đỉnh tiêm thổ linh căn thu nạp hiệu suất dựa vào linh thạch trợ giút đợi cho ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng hắn khí hải bên trong linh khí cũng không lại trí hoãn chưng dụ đứng dậy kiếm quan g tái khởi trực tiếp hướng phía cái thứ hai mục tiêu huyền thủy âm mãng c h i ê m cư chi địa mà đi cùng lúc đó tại một mảnh khắc nóng rực vùng núi khu vực sở quy hồng tình trạng lại hơi có vẻ chật vật hắn nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ bạch kim kiếm vào giờ phút này xuất hiện mấy chỗ cháy đen tổn hại góc á o thậm chí còn có chưa tắt hỏa tinh lấp lóe sợi tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn hắn vừa mới kinh nghiệm một trận á c chiến đối thủ là cái tia tam phẩm yêu thú xích viêm hống cái này xích viêm hống chính là hòa thuộc tính yêu thú táo bạo hưng lệ yêu lựa bi sở quy hồng mặc dù ỉ vào thái ớt kim liên cực hạn sắc bén cùng thái bạch phân quan kiếm quyết tinh d i ệ u mấy lần lấy sắc bén kiếm khí thương tích kẻ này nhưng mũ hành hỏa khắc kim đối phương yêu lửa đối với hắn tạo thành không nhỏ thuộc tính áp chế lần đầu lúc giao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị hạn g hắn thậm chí bị một cỗ cùng bạo yêu lửa cháy bên trong nếu không phải có hộ thân pháp bảo tự động kích phát ngăn cản chỉ sợ cũng không chỉ là quần áo tổn hại đơn giản như vậy càng khó giải quyết chính là kia xích viêm hống sau khi bị thương lại dị thường xảo trá mượn nhờ địa lợi chui vào một mảnh phức tạp dưới mặt đ giờ phút này đang không thể không hao phí tâm thần cẩn thận tìm kiếm lưu lại yêu khí tung tích tiến độ lớn chịu ảnh hưởng hắn tao mày trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hối hận sớm biết như thế liền không nên cùng kia trương dụ đưa khí nhất định phải lựa chọn thuộc tính khác nhau yêu thú để chứng minh cái gì nếu là thành thành thật thật chọn lựa ba cái bị kim thuộc tính khắc chế một hệ hoặc thổ hệ yêu thú giờ phút này chỉ sợ sớm đã hoàn thành thứ hai thậm chí cái thứ ba săn riết làm sao đến mức bị động như thế chật vật lao khê câu trương dụng ự kiếm xuống tới một chỗ tính mịt sất cốc cốc khẩu một khối nghiênh trên tấm đĩa đá khắc lấy ba cái này sớm đã mơ hồ không rõ chưa biết tỏ rõ lấy nơi đây từng có người ở bây giờ lại chỉ còn tường độ cỏ hoang hung tùm trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt hơi nước cùng m ù i tanh nhàn nhạt, nhạt trong cốc có một đầu dòng suối chính là tiềm giang chi mạch dòng nước ở chỗ này tụ tập thành một vũng sâu không thấy đáy đũ đàm đầm nước đen như mực dày đặc khí lạnh đây cũng là kia huyền thủy âm mãng xào hết chỗ chưng dụ rơi vào bờ đ ầ m liền có thể cảm giác được đáy đầm kia cỗ chiếm cứ âm lành yêu khí tương đại hắn cũng không có bao nhiều do dự chập ngón tay như kiếm k h ô n viêm kiếm đỏ hoàng quang mang l o ạ lên m ậ u thổ chấn nhạc kiếm quyết nặng nề g h kiếm cương ẩm v a n g chém xuống trong đầm ẩm ẩm bình tĩnh mặt đầm trong nháy mắt nổ tung kích thích mười mấy mét cao đục ngầu đ ọ c nước tt đ ư ơ n g theo lấy một tiếng rợn người bén nhọn tê minh một đạo bóng đen to lớn gọt ra khỏi mặt nước chính là một đầu toàn thân đen nhánh to như thùng nước cự mãng thân thể trưởng sợ có ba mươi mét có hơn toàn thân bao trùm lấy lớn chừng bàn tay đen nhánh thiến. lân t i ế n lân t i ế n biên g i i lóe ra như kim loại ánh sáng lạnh nhưng lại lộ ra một loại âm hàn chớt nước cảm giác h ì n tam giác mạng thủ ngầm lên thật cao một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng gắt gao khóa chặt bên bờ chương dụ tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào t à n mát ra bạo n g ư ợ c cùng tà ác khí tức nhưng mà vượt quá chương dụ dự kiến chính là cái này cự mãn g tuy bị tinh động hiện lộ ra cực mạnh địa lý nhưng lại chưa lập tức đánh g i ế t đi lên nó chỉ là nôn nóng bất an tại trong đầm nước bạn bèo thân thể cao lớn cặp tia dựng thẳng đồng bên trong ngoại trừ bạo ngược lại vẫn mơ hồ lộ ra một tia khó mà che giấu sợ hãi cùng chần trờ phản thất như gặp phải một loại nào đó thiên địch giống như khắc chế không dám vượt qua lôi trì nữa bước chương dụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn tuy quý thủy long châu chân long huy áp này huy áp đối với nhân tộc hoặc cái khác thuộc t í n h yêu thú hiệu quả không hiện nhưng đối với dao mãng cái này nắm giữ một tiên mỏng manh lòng tộc huyết mạch đá loại cùng tất cả thủy tộc tinh quái nhưng lại có nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ chỗ sâu kinh khủng áp chế lực cái này huyền thủy âm mãng đã là thủy thuộc tính lại là mãng thân giờ phút này sợ là đang thừa nhận trong huyết mạch run run y một thân thực lực chỉ sợ liền bảy tám phần đều khó mà phát huy cũng là bất đi tà không ít khí lực chưng dụ trong lòng nhất định đương nhiên sẽ không bông tha cái loại này cơ hội tốt không i ê m kiếm lại cử động tương đạo nặng nề như núi chuyên khắc thủy hệ màu vàng đất kiếm cương không chút lưu t ì n h chém về phía mãn thân suy suy suy lần này tình huống cùng đối chiến nham tích lúc hoàn toàn khác biệt thủ hành linh lực vốn là khắc chế thủy trúc huyền thủy âm mãng hộ thể yêu khí tại ẩn chứa m ẫ u thổ tinh nghĩa kiếm cương trước mặt phòng ngự hiệu quả đại giảm kiếm cương rơi xuống dù chưa có thể trong nháy mắt c h ọ c t h ư ơ n g nhưng cũng có thể t ù y tiện phá vỡ lân giáp lưu lại đạo đạo vết thương sâu tới xương đen nhánh máu rắn lập tức cốt cốt vân ra đem quanh mình đầm nước nhiễm đến càng sâu thế nào kịch liệt đau nhất hoàn toàn vượt trên trong huyết mạch sợ hãi huyền thủy âm mãng bị đau. khung tính hoàn toàn bị kích phát nó phát ra một tiếng phẫn nộ kêu gạo thân thể cao lớn đột nhiên b ã i xuống tráng kiện mãng đuôi như là một đầu màu đen g i thép lôi cuốn lấy tràn trề cự lực cùng băng lanh thủy nguyên yêu lực mạnh mẽ quét về phía trưng dụ đồng thời ngoắc ra cái miệng rộng một cỗ canh hôi â t r h ọ c ẩn chứa tính ăn mòn năng lượng màu đen thủy tiên bắn nhanh mà ra t r ư n c dụ đã sớm chuẩn bị thân hình linh động như gió cực kỳ nguy cấp tránh đi mãng đuôi quét ngang đối mặt kia ăn mòn thủy tiễn hắn tâm niệm khẽ động trần nhuỗi thủ hộ lần nữa kích phát màu vàng đất hoa sen hư ảnh rộ đem kê âu trong lúc nhất thời bờ đầm đại chiến tái khởi kiếm quang tung hành mãng ảnh bốc lên sóng nước ngập trời oanh minh không ngừng trương dụ kiếm quyết thi triển càng phát ra thuần t h ụ hoặc nặng nề như núi hoặc thừa cơ lấy thổ hành linh lực mô phỏng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết nóng dực chi ý không ngừng tại cự mãng trên thân tăng thêm lấy vết thương mà kia huyền thủy âm mãng mặc dù hung hãn tấn công yêu pháp nhiều lần ra nhưng luôn luôn bởi vì kia ở khắp mọi nơi huyết mạch đáp chếm à lộ ra bó tay bó chân tốc độ lực lượng yêu pháp u y lực đều giảm bớt đi nhiều nhiều lần bị trương dụ bắt lấy sơ hở trên thân vết thương càng ngày càng nhiều má khí tức cũng bắt đầu rõ ràng suy sụp liệt không chiến chu bên trong kim dục xuyên tấu h qua thủy kính nhìn xem một màn này lông mày càng nhăn càng chặt khắp khuôn mặt là nghi hoặc cũng không hiểu cái này cái này h u y ề n thủy âm mãng như thế nào như thế yếu lối hắn nhịn không được tự lẩm bẩm theo hồ sơ ghi chép mãng xà này hung lệ dị thường yêu pháp âm độc k h ó chơi chính là tam phẩm tu sĩ đối phó cũng có chút khó giải quyết vì sao tại trương dụ trước mặt dường như dường như bệnh như rắn mười thành thực lực không phát huy ra b ệ n thành chẳng lẽ tông môn tình báo có sai vẫn là nói mậu kỷ thổ liên thổ linh tri khí đ ố i thủy trúc yêu thú khắt chế có thể đạt tới kinh người như thế tình trạng hắn trăm mối vẫn không có cách giải ánh mắt không khỏi liếc nhìn mặt khác thủy kính trong kính s ở quy hồng còn tại sức đầu mẹ chán tìm kiếm lấy xích viêm hống tung tích tiến độ c h ậ m c h ạ n chiếu cái này xu thế xuống dưới chương dụ chỉ sợ thật muốn cái sau vượt cái trước dẫn đầu hoàn thành cái thứ hai săn riết cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm nôn nóng n h ì n không được lại nhìn về phía một bên triệu viêm đã thấy đối phương trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng ngược lại vẻ mặt nghiêm túc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy kính bên trong chương dụ chiến đấu triệu viêm xác thực cao hứng không nổi hắn mặc dù không rõ ràng kia thủy mãng vì sao biểu hiện được không chịu được như thế nhưng chuyện này đối với trương dụ mà nói là chuyện tốt hắn chân chính lo lắng chính là một chuyện khác trương dụ kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng vẫn là thiếu sót chút trong kính trương dụ kiếm quyết càng phát ra thuần thục sắc bén thế công như thủy triều đem tiêu cự mãng áp chế đến liên tục bại lui nhìn như chiếm hết thượng phong nhưng triệu viêm thấy được rõ ràng trương dụ công kích mặc dù tạo thành đại lượng vết thương lại không một có thể chân chính trí chí mạng kia v i ề n thủy âm mãng nhìn như thê thảm kỳ thực tính mệnh k h n g lo căn cơ còn lại sư lệ a sưu lệ lại khó m à một c í c h m ấ t mạng t à c phẩm yêu thú sinh mệnh lực ư ơ ngạnh như đánh mại không xong hoặc cảm nhận được trí mạng uy hiếp rất dễ như kia xích viêm hống đồng dạng liều lĩnh trốn chạy triệu viêm trong lòng á m gấp mà cái này huyền thủy âm mạng chính là thủy hệ yêu thú một khi để nó trốn b ề đầm sâu thậm chí chui vào tới tương liên tiềm giang nhanh sông lại nghĩ đem nó bước ra săn riết quả thực khói như lên trời đến lúc đó phi công nhọc sức uổng phí hết thời gian cùng linh lực sự lo lắng của hắn cơ hồ viết trên mặt trên chiến trường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 một tới chín đoạn đấu khí đấu giả đấu sư lại đấu sư đấu linh đấu vương đấu hoàng đấu tông đấu tôn bản thánh đấu đế chương năm mươi đùi gai mục yêu một chương năm mươi đùi gai mục yêu một sự tình phát triển quả nhiên như triệu viêm chỗ lo lắng như vậy kia h i y ề n thủy âm mạng vết thương trên người không ngừng tăng nhiều kịch liệt đau nhức cùng mất máu để nó càng thêm nóng nảy nhưng cũng càng thêm rõ ràng cảm giác được huyết mạch chỗ sâu kia cố làm nó run sợ v y áp cùng bên bờ địch nhân mang tới trí mạng uy hiếp nó to lớn dựng thẳng đồng bên trong h u n g qua n cùng ý sợ hai xe lẫn đột nhiên phát ra một tiếng tê minh thân thể cao lớn đ ỗ n g nhiên thay đổi lại ngoài dự liệu cũng không trốn về ưu đảm mà là đột nhiên đâm vào một bên đầu k i a tốc độ chạy có phần gấp trong khe nước cái này dòng suối mặc dù rộng chiều sâu nhưng còn xa không đủ để che lấp nó toàn bộ thân thể hơn nửa đoạn mãn thân cùng tia không ngừng c h ả y máu vết thương vẫn như c ũ bại lộ bên ngoài chức d ụ thấy thế trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý m ớ n dường như sớm có đoạn trước hắn lập tức ngự kiếm truy kích k ô n viêm kiếm huy sái t ừ nhưng g đạo mẫu t ủ kiếm khí tiếp h tục ớ về trong nước như ẩn như hiện kia mà ã n thân chém tới, tại nó trần phần lưng lại thêm mấy đạo mới vết thương. Nhưng tới, tại trụi thêm vết chém mấy mới m lại đạo kia huyền thủy âm mãng vừa vào trong nước dường như giao l o n g về biển quanh thân yêu khí phóng đại lại thi triển ra một loại nào đó thủy hệ yêu thuật thân thể cao lớn biến dị thường c h â n trượt m ó u lẹ đột nhiên b ó tới tựa như như mũi tên rời cung theo dòng suối hướng hạ du kích xạ mà đi tốc độ nhanh vô cùng chưng dù lập tức ngự kiếm truy kích kiếm quang thỉnh thoảng rơi xuống nhưng ở đối phương toàn lực bỏ chạy còn có hơn p â n nửa thân thể không có tại trong nước tình h n g hạ tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn một người một mãng một chạy một đuổi dọc theo bốn lượn dòng suối phi tốc di động bất quá thời gian qua một lát trước mắt rộng mở trong sáng hơi nước ngập trời đã truy đến hạo đáng tiềm giang nhánh sông chủ kia huyền thủy âm mãng không có chút gì do dự to lớn mang thủ đột nhiên nâng lên tờ vang đâm vào kia hạo đạn g mãnh liệt linh khí hôn loạn tiềm giang bên trong to lớn bọn nước lộn mấy vòng kia đen nhánh thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại đục ngầu tĩnh mịch trong nước sông không có tung tích gì nữa mà nhường chiến thuyền bên trên triệu v i ê m con n g ư ờ i đột nhiên co lại chính là chưng dụ dường như dết đến tính lên hoặc là lo lắng con mồi hoàn toàn đã thoát lại cũng không chút do dự khống chế Một đầu c ắ m vào kia h u n g h i ể m khó l ư ờ n g tứ i giang ề m trong. không Nhanh bên thể. Sư lệ c u Triệu người. viêm thấy thế, l ậ phẩm tức cả k i n thất sát, tiềm trong, thật tam hãi nhiên kinh hô. h kia giang đằng bên Ở là p thủy hệ yêu thú sân nhà. thực thể hệ nhà. Hãn yêu sân lực có đ ư ợ c cực tới l ớ n t ă n g thêm, cung à n nước sông n g g thêm đục ngầu, ám lưu hung dũng, nguy cơ cảnh ơ tứ tứ phía. phẩm Chính cung c đàn là tu sĩ vào nước truy sát cũng cần phí c h ú t sức lực thậm chí khả năng lật thuyền t r o n g m ương Chương dụ bất hắn mặc dù không hy vọng trương dụ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy đồng môn sư đệ vất lạc thú chi hắn vẫn là người hộ đạo trách nhiệm trọng đại bất quá hắn so lo lắng bạn phần triệu viêm hơi có vẻ tỉnh táo vội vàng nhìn về phía trong khoang thuyền một chỗ kiểm tra sinh mệnh khí tức pháp trận m à n sáng gấp giọng nói triệu sư đệ chấm đã người nhìn t r ư ơ n g sư đệ sinh mệnh khí tức ổn định cường kiện cũng không kịch liệt suy sụp không giống lập tức gặp nạn dáng vẻ triệu viêm nghe vậy cưỡng chế lập tức lao ra xúc động ánh mắt gắt gao tiếp cận k i ệ pháp trận bản sáng quả nhiên đại biểu trương dụ sinh mệnh khí tức điểm sáng mặc dù xâm nhập trong nước nhưng như cũ sáng tỏ ổn định cũng không ảm đạm hoặc kịch liệt chấn động chi tượng cái này t r i ệ u viêm t h o á n g nhẹ nhàng thở ra nhưng tâm vẫn như cũ treo lấy nhằm đề phòng v ạ n nhất có chuyện gì xảy ra lập tức đem chiến thuyền chạy đến tiềm giang phía trên một khi tình huống có biến lập tức thi cứu đang lúc như thế kim dục không chút do dự lập tức điều khiển liệt không chiến tru khổng lồ thuyền thể vô thanh vô tức xé rách tầng mây trong nháy mắt liền rời đi tiềm giang trên không chăm chú tập trung vào trương dụ khí tức chỗ nhưng mà giờ phút này dưới mặt sông bởi vì linh khí hỗ ám lưu h ù n g dũng thủy kính thuật đã khó mà rõ ràng thành giống chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đục ngầu cùng n g â u nhiên quần c u ộ n to lớn bọc nước triệu viêm cùng kim dục chỉ có thể nhìn c h ầ m c h ầ m sinh mệnh khí tức phát trận toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị ra tay thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua ước chừng qua một khắp đồng hồ ngay tại triệu viêm cơ hồ muốn kìm nén không được lúc phía dưới một mảnh mã sông đ n g nhiên kịch liệt sôi t r à o từng mảng lớn vết máu màu đỏ sẫm cốt cốt vươn ra cấp tốc nhuộm đỏ một mảnh mã sông triệu viêm trong lòng đột nhiên siết chặt sau một khắc một cái khổng lồ bóng đen bay lên mặt sông chính là kia huyền thủy âm mãng chỉ là giờ phút này nó đã không có chút nào âm thanh to lớn mang thủ cơ hồ cùng thân thể tách rời chỉ còn một chút d a thị tương liên miệng vết thương chân nhắn như gương dường như bị cái gì cực kỳ sắc bén chi vật trong nháy mắt chặt đứt từ t r ạ n g thê thảm bố cùng không chờ triệu viêm cùng kim dục theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần xoát một tiếng một bóng người theo sát lấy vọt ra khỏi mặt nước nhẹ nhàng rơi vào trên mặt sông chính là chưng dụ chỉ thấy quanh người hắn thanh khí vân quanh áo bào tuy có thơm ướt lại lông tóc không thương thậm chí liền khí tức đều vẫn như cũ bình ổn kéo dài dường như vừa rồi cũng không phải là kinh nghiệm một trận dưới nước các chiến chỉ là xuống dưới du l ạ n đ ồ n g dạng chưng ơ dụ ngầm đầu thấy được trôi nổi tại trên mặt sông c h ố n g không liệt không chiến t r ụ biết là sư h i n h lo lắng cho mình liền hướng phía chiến thuyền phương hướng phất phất tay ra hiệu chính mình không được gì sau đó hắn nhìn thoáng qua kia chìm nổi mắng thi cũng không dừng lại lâu kiếm quang tái khởi liền hướng phía mục tiêu cuối cùng vị trí mau chóng đuổi theo thân ảnh rất nhanh biến mất ở chân trời chiến thuyền bên trong lâm vào một mảnh vị yên tĩnh kim dục nhìn qua trên mặt sông c ố kia cơ hồ bị chém đầu mãng thi lại nhìn một chút t r ư ơ n g r ụ biến mất phương hướng trên mặt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng h o a mang thật lâu mới c h ắ t chát âm thanh phun ra một câu t r ư ơ n g sư đệ thật sự là thủ đoạn cao cường a thâm tàng bất lộ thâm tàng bất lộ làm như vậy cũng nhanh chóng ở trên sông giải quyết hết một đầu lấy khó chơi chứ danh tam phẩm thủy hệ yêu thú h ắ n thực lực cùng thủ đoạn đã vượt xa khỏi hắn đối khí hải nhị phẩm tu sĩ nhận biết phạm chủ triệu viêm lúc này cũng rốt cục đem nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống nghe được kim dục lời nói mặc dù trong lòng giống nhau tràn đầy nghi v nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mở mày mở mặt cảm giác tự hào hắn có được không có phản bác kim d ụ n g ngược lại tràn đầy đồng cảm gật gật đầu n g a khí phức tạp tiểu tử này luôn luôn có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ lại nói t r ư ơ n g dụ rời tiền giang tìm được một chỗ yên lặng bãi sông rơi xuống hắn cũng không lập tức chạy tới sau cùng mục tiêu địa điểm mà là đi đầu điệu tức khôi phục cùng huyền thủy âm mãng một trận chiến mặc dù mượn đ ị a lợi cùng trang bị chi tiện nhưng dưới nước và kiếm bích phát long châu đối tâm thần cùng linh lực tiêu hao cũng là không nhỏ k h a n h chân ngồi xuống hắn h ồ i tưởng lại vừa rồi trong nước tình hình đối phó cái này huyền thủy âm m hắn lúc đầu xác thực dự định bằng vào trần ngưỡng thủ hộ cùng kiếm quyết đem nó m a i chết nhưng ở giao thủ quá trình bên trong phát hiện tuy có long uy áp chế muốn hoàn toàn đánh giết mà không để cho bỏ chạy vẫn chi phí một phen tay chân lại dễ dàng bại lộ càng nhiều thủ đoạn cho nên tạm thời cải biến sách lược cố ý đem nó đẩy vào t i ể u giang mượn nước sông cùng hỗn loạn linh khí ngăn cách chiến thuyền dò xét ở trên sông quý thủy long châu vạn thủy quy ngự chi lực hoàn toàn hiện ra t i a huyền thủy âm mãng tự cho là về tới sân nhà lại không biết tại trương dụ trước mặt nó đối với dòng nước trưởng không quả thực như là t r ọ đùa thương dụ thậm chí không cần b ậ n dụng tiêu hao rất lớn quý thủy thần thông triển khai lĩnh vực chỉ dựa vào ý niệm điều khiển dòng nước liền tùy tiện đem nó trói buộc áp chế sau đó lấy khôn viêm kiếm t ù y tiện chặt đứt đầu lâu của nó toàn bộ quá trình gọn gàng chưa lên quá nhiều gợn sóng đề cử chuyên họ ó đấu phá thương không hoàn thành ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ kinh thiếu niên nghèo phế vật tiêu ra năm ấy mười lăm tuổi tại nơi này lập xuống lời thề từ nay về sau hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đình phong nơi này là thuộc về đấu khí thế giới không có ma pháp sinh, đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đình phong muốn biết đ ấ u k h í diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao chế độ cấp bậc một tới chín đoạn đấu khí đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu hoàng đấu tông đấu tôn bản thánh đấu đế chương năm mươi bụi gai mục yêu hai chương năm mươi bụi gai mục yêu hai còn lại cuối cùng một cái chương dụ mở mắt ra ánh mắt nhìn về phía phương xa cuối cùng này một con yêu thú lại có chút đặc thù chính là có cây thành yêu kinh cực yêu mục thiên địa vạn vật đều có thể thành yêu không sai khó dễ có khác phi cầm tẩu thú khai linh trí tương đối dễ dàng mà sông núi k i n thạch có cây trúc dây leo muốn thành yêu thì gian nan gấp trăm lần cần vô tận t u ế nguyện cơ duyên xào hợp không sai thiên địa trí công có cây chi lưu một khi thành yêu thường thường nội tỉnh tâm h ậ u tuổi thọ kéo dài h á n thực lực bình thường viễn siêu cùng giai thù yêu càng thường kèm thêm một chút q u ỷ dị khó lường thiên phú t h ầ n thông mà trương dụ lựa chọn cuối cùng một con yêu thú chính là loại này kinh cất mục yêu theo thông môn nhiệm vụ hồ sơ thuật n à y yêu yêu lực chi hùng hồn tại lần này danh sách hơn hai mươi đầu tam phẩm yêu thú bên trong có thể sắp xếp trước ba mà khó chơi trình độ càng là công nhận thứ nhất cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự mạnh mẽ đến đâu mà là bởi vì nắm giữ một hạng cực kỳ phiền thoái t h ầ n thống n à y yêu có thể kết xuất một loại đặc thù trái cây sau khi hạ xuống có thể tạo ra mới kinh cước yêu thụ mà bản thể cũng không cố định hình thái có thể tại tất cả từ nó trái cây tạo ra kinh cước yêu thụ ở giữa tự do xuyên thẳng qua chuyển di hạch tâm ý thức có thể nói mỗi một gốc từ nó diễn sinh ra kinh cước yêu thụ đều có thể là bản thể của nó năm này tháng nọ phía dưới n à y yêu phân thân chỉ sợ đã trải rộng ngũ huyện tri địa sợi dễ mạng lưới rắc rối phức tạp rất khó k h ó chặt chân chính hạch tâm chính p h á p điện từng mấy lần tổ chức hơn mười tên khí hải tam phẩm đệ tử liên hợp vây quét đều bị mượn nhờ cái này khổng lồ bụi gai mạng lưới tùy tiện bỏ chạy không công mà lui chưng ơ dụ ngự kiếm đi vào thanh dương huyện cùng bàn thạch huyện c h ỗ giao giới phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một mảnh rộng lớn b ă n g á c d ầ m dạm bẫy dập t r o n g gai nguyên thủy cánh rừng vô số mọc lên gai nhọn hình thái vận mẹo màu xanh thấm b ù i gai lủng cây sinh giao thoa hình thành một mảnh làm cho người nhìn mà phát kiếp tầm t r ắ n thiên nhiên nơi này chính là kia kinh tức mộc yêu chủ yếu chiếm cứ chiếm cứ chi điểm kiếm quang rơi xuống tràn g ngập một cô thực vật hư thối cùng một loại nào đó nhàn nhạt yêu dị khí tức hắn c ẩ n thận đạo qua b ộ n phía ngoại trừ lít nha lít nhít không có chút nào sinh mệnh l ị n h quang phản ứng bình thường bụi gai bên ngoài lại mảy may cảm giác không đến tiêu một yêu hạch tâm yêu khí chỗ quả nhiên phiền phái trương dụ thấp giọng tự nói chắc không được này yêu có thể khiến cho chính p h á p điện nhiều lần kinh ngạc bình thường khí hải cảnh đệ tử chỉ sợ liền bản thể chỗ cũng không tìm tới nói thế nào săn g i ế t hắn không còn phí công tìm kiếm trong mắt lóe lên một t i ệ kiên quyết k h ô n viêm kiếm vụ vụ một tiếng đỏ hoàng kiếm quang tái khởi liệu nguyên phần tiền kiếm quyết thi triển ra nóng rực nặng nề kiếm cương q é t ngang mà ra trong nháy mắt đem phía trước một mảng lớn b ù i gai bùi cây hóa thành than cốc m ả n h vỡ trương dụ không chút do dự kiếm quang không ngừng như là một cái không biết mệnh mọi thợ đốn tuổi bắt đầu ở cái này rộng lớn rừng gai bên trong cưỡng ép khai phá con đường những nơi đi qua liệt diễm kiếm cương tướng ngược từng mảng lớn khóng đùi gai bị phá hủy hắn đúng là phải dùng ngốc nhất vụn nhưng cũng có thể là hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp bước k i u m ộ t yêu chính mình hiện thân như thế phá hư kéo dài ước chừng thời gian một nén ngang đang lúc trương dụ lại là một kiếm chém ra lúc d i biến nảy sinh suy suy suy phía sau hắn cùng hai bên trái phải, vô số nguyên bản đứng im bất động đuổi gai sợi đằng dường như trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh, đột nhiên điên cùng sinh trường, biến lớn dài ra, như là vô số đầu độc mạng l ớ n roi mang theo bén nhọn tiếng xé gió, theo bốn phương tam hướng hướng phía hắn mạnh mẽ quật quân quanh mà đến. thế công dày đặc, cơ hổ phong kín tất cả n ẻ tránh không gian. nhưng mà, chức d ụ dường như sớm có đón trước, quanh thân thổ hoàng sắc hoa sen hư ảnh trong nháy mắt nở rộ, trần nhưỡng thủ hộ. nhưng trần lưỡng thủ hộ vẫn như cũ đem nó vi lực suy yếu ba thành có thừa còn lại lực trùng kích đối với tu luyện tiên thiên âm dương ngũ hành chân dại l ụ c thân trải qua linh nguyên không ngừng rèn luyện trương dụ mà nói hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng trương dụ hư l ạ n h một tiếng kiếm thế đột nhiên biến đổi theo xâm l ự c như lựa liệu nguyên phần thiên kiếm quyết chuyển thành trầm ột như núi mậu thổ c h ấ n nhạt kiếm quyết kiếm q u a n g múa như là xây lên một tòa không thể phá vỡ kiếm sơn đem đến tiếp sau đánh tới bụi gai công kích toàn bộ đón đỡ trấn vỡ trong lúc nhất thời trong rừng yêu phong gặp hét bụi gai của ngũ kiếm quăng trầm ổn, đúng là rằng, kia âm thầm mục yêu dường như cũng phát giác được địch đến phòng ngự cực kỳ khó chơi như vậy công kích đồ hao tổn yêu lực căng thẳng một lát sau tất cả điên cùng bụi gai sợi đằng giống như nước thủy triều thối lui cấp tốc khôi phục thành bình thường bụi cây bộ dáng không tái phát động công kích trong rừng lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịch dường như vừa rồi tất cả chưa hề xảy ra chương dù cũng ngừng kiếm có chút t h ở dốc vừa rồi mặc dù thủ đến bức c h ắ c nhưng ứng đối kia phô thiên cái địa công kích tâm thần cùng linh lực tiêu hao cũng là không nhỏ nhưng trải qua này mục í c hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch tại đối phương phát động công kích trong nháy mắt hắn bằng vào tử văn long tham mang tới đối cỏ cây linh khí cảm giác bén nhạy rốt cục bắt được như vậy một tia cực kỳ bị m ở nhưng lại b ằ n g bạc dị thường yêu khí đầu n g u ồ n chỉ là khí tức tia lơ lửng không cố định dường như đồng thời tồn tại ở vô số phương hướng lại tại không ngừng chuyển di biến ả o căn bản là không có cách hóa chặt vị trí cụ thể quả nhiên khó chơi trương dụ trong lòng thầm nghĩ cái này m ộ t yêu linh trí không thấp lại cực kỳ rào h o ạ g bản thể giấu kín cực sâu bất quá hắn đã dám lựa chọn này yêu tự nhiên là có chỗ ý lại chỉ thấy hắn cũng không tiếp tục mù quán phá hư hoặc tìm kiếm mà là xoay người lại tới rừng gai khu vực biên giới hắn lấy ra một khối linh thạch hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t đầu ngón tay linh lực lưu truyền bắt đầu ở mặt đất khắc họa từng đạo phức tạp mà huyền ả o phù văn c ô m chế cũng đem nó cùng linh thạch kết nối khắc họa h o à n tất hắn đem linh thạch cẩn thận vùi sâu vào dưới mặt đất cũng cẩn thận che giấu tốt vết tích sau đó hắn ngự kiếm mà lên đi vào một chỗ khác dự định phương vị lập lại lần nữa động tác giống nhau lấy ra linh thạch khắc họa phù văn c ô n chế l i ệ ô n g chiến chu bên trong một mực nhìn chằm chằm thủy kính kim dục nhìn xem trương dụ cái này kỳ quái cử động nhưng cẩn thận quan sát chỉ trên mặt dần dần lộ ra kinh sợ cái này t r ư ơ n g sư đệ đây là tại bố trí trận pháp hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh giống nhau vô cùng ngạc nhiên triệu viêm trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi triệu sư đệ t r ư ơ n g sư đệ hắn còn tinh thông trận pháp c h i đạo cái này thực sự không thể kìm được hắn không k ế t sợ trường lăng tiên môn mặc dù lấy kiếm trận hai đạo vang danh thiên hạng nhưng tu s ĩ tinh lực có hạn bình thường chỉ có thể lựa chọn trong đó một đạo là chủ tu phụ tu một đạo khác hoặc sở trường một đạo t r ư ớ dụ nhập môn mới thời gian năm sáu năm tu vi có thể tới khí hải nhị phẩm đã là kinh thế hãi tụng còn nghe đồn tại luyện khí bên trên rất có thiên phú bây giờ thậm chí ngay cả trận pháp đều sẽ hơn nữa nhìn kêu bảy trận t h ủ pháp mặc dù lạnh nhạt lại t r ư ơ n g pháp chặt chẽ cẩn thận tuyệt không phải người mới học lung tung c h ắ c h ạ a đây quả thực vi phạm với tu tiên giới lẽ thường một người thời gian cùng tinh lực làm sao có thể đồng thời chiếu cô tu vi luyện khí trận pháp cũng đều có thể có thành cựu triệu viêm giờ phút này cũng là nghẹn họ nhìn g n chân chối há to miệng nửa ngày nói không ra lời hắn bị sư lệ này mỗi lần coi là đã nhìn thấu hắn lúc kiểu gì cũng sẽ toát ra điểm mới đổ vật đến rung động hắn một chút ta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 Vì bị đông thùng, kẹt vũ chương a giáo o à là n n g g chi vị i ư ờ i ta c ũ năm g l mươi m ộ t vận ă mục sau, linh loại chương năm mươi m ộ t vận mục linh loại đuổi gai một l â m biên liên giới t r ư ơ n g dụ thân ảnh như là không biết mệnh m ỏ i óng t ợ duy trì liên tục không ngừng mà tại k h á c biệt phương vị xuyên thẳng qua định vị khắc họa trôn thiết hắn lợi dụng tử văn long tham đ ố i có cây linh khí đặc biệt cảm giác lần lượt nếm thử bắt giữ kêu k i n h c ấ c m ộ t yêu lơ lửng không cố định hạch tâm yêu khí nhờ vào đó điều khiển tinh vi lấy nguyên một đ à m trận nhãn phương vị có khi vì đạt tới hiệu quả tốt nhất hắn thậm chí không thể không đem t r ư ớ c t r ô n xuống linh thạch trọng mới đào ra điều chỉnh phù văn sau lại đi t r ô n thiết toàn bộ quá trình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đã phải bảo đảm trận pháp có thể hữu hiệu bao trùm m ộ t yêu khả năng nhất t ậ n thân khu vực lại muốn từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ khoảng cách tránh cho đánh cỏ động rán gây nên mục yêu cảnh giác sớm bộ phát hoặc chuyển di cái này khiến tiến độ dị thường thoáng trước mắt chính là dòng dã mười ngày đã qua đến lúc cuối cùng một khối xem như trận nhãn linh thạch bị cẩn thận b ù i sâu vào dưới mặt đất cũng cùng cái khác tất cả trận nhãn sinh ra yêu đất cộng minh lúc chưng dụ thở thật dài nhẹ nhõm một cái thái dương đã chảy ra mồ hôi mịn liên tục mười ngày không ngủ không nghỉ tinh vi bại trận đối tâm thần cùng linh lực tiêu hao rất nhiều cho dù lấy hắn nhị phẩm b i ê n mãn tu vi cũng cảm nhận được một tia thật sâu m ỏ i bệnh hắn tìm một chỗ tương đối an toàn cao điểm k h a n h chân ngồi xuống lấy ra linh thạch bắt đầu toàn lực điều tức khôi phục hắn biết sau đó phải đối mặt chính là một trận cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn cùng lực bộ l i ệ t không chiến chu bên trong kim dục cùng triệu viêm xuyên tấu qua thủy tính đem trương dụ này mười ngày bận rộn thu hết vào mắt bọn hắn sớm đã nhìn ra trương dụ bố trí là một loại phạm vi lớn trói buộc cùng ngăn cách linh khí không trận hắn muốn trước đem kim m ộ t yêu vây ở nhất định khu vực bên trong lại đi săn g i ế t mạch suy nghĩ là đúng kim dục sờ lên c ầ m bình luận nhưng cái này kinh cức m ộ t yêu phạm vi hoạt động cực lớn hắn trận pháp này bao trùm sợ có mấy ngàn mét phương viên trong đó có mùi gai sinh đâu chỉ mười vạn số lượng mong muốn từ đó tinh chuẩn tìm ra bản thể vẫn như cũng l à mò kim đáy biển triệu viêm sắc mặt ngưng trọng gật đầu hơn nữa trận pháp phạm vi to lớn như thế duy trì vận chuyển cần thiết linh khí có thể xưng hải lượng chỉ bằng hắn trôn xuống những cái kia linh thạch chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể trèo c h ố n g một c á n h giờ một c á n h giờ tại mười mấy vạn cây cơ hồ giống nhau như lúc đụi gai bên trong tìm ra chân thân cũng đánh giết cái này độ khó n g ấ m lại đều làm ra đầu run lên lời tuy như thế nhưng trải qua trước hai cái yêu thú săn giết bất luận là kim dục vẫn là triệu viêm giờ phút này cũng không dám lại dễ dàng khẳng định trương dụ không cách nào thành công cái này kim diễm phong sư đệ trên thân dường như tổng cất dấu làm cho người không tưởng tượng được các chủ bài kim dục giờ phút này thậm chí không suy nghĩ nữa đánh cuộc chỉ âm thầm hy vọng t i u kinh c ấ c m ộ t yêu có thể không chịu thua kém chút nhiều chi chống đỡ một hồi bởi vì mặt khác thủy kính biểu hiện sở quy hồng đã ở ba ngày trước thành công săn giết cái thứ hai yêu thú xích viêm h ố n g cũng bắt đầu đối cái thứ ba mục tiêu điệu huyện sa trùng phát động công kích tiến độ đã phản siêu trưng ơ dụ mấy canh giờ sau rừng gai bên ngoài trương dụ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quang trầm tĩnh tiêu hao tâm thần cùng linh lực đã khôi phục đến đ ỉ n h phong hắn vương người đứng dậy ngự k ế m thăng đến rừng gai trên h ô n g quan sát phía dưới kia phiến rộng lớn t ê n tính lại gi là lúc này rồi hắn không do dự nữa hai tay như xuyên hoa hồ điệp giống như cấp tốc bấm phát huyết thể nội linh khí mãnh liệt mà ra khai thông phía dưới sớm đã t r ô n thiết tốt mấy chục chỗ trận nhãn ông một đạo mờ nhạt lại vô cùng to lớn trong suốt lồng ánh sáng đ ỗ n g nhiên từ mặt đất dâng lên hình thành một cái đường tính vượt qua ngàn mét hình bán cầu kết giới đem phía dưới mảng lớn rừng gai hoàn toàn bao phủ trong đó kết giới phía trên phủ văn lưu chuyển t à n mát ra cường đại trói buộc cùng ngăn cách chi lực trận pháp kích phát một né mắt phía dưới tính mịt rừng gai như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ đống nhiên sôi trào một ố khổng、lồ. cổ láo mà phẫn nộ yêu khí ẩm vang tráng bộc phát. như kiện màu yêu phía ẩm toàn bộ kết giới lồng ánh sáng kịch liệt rung động quang mang sáng tối chợt c h ờ n mặt ngoài thậm chí hiện ra nhỏ xịu vết dạng chưng ơ dụ sắc mặt biến hóa thật mạnh yêu lực cái này một yêu nội tình viễn siêu hắn dự đoán như vậy s u n g kích phía dưới trận pháp chỉ sợ liền nửa canh giờ đều khó mà duy trì không thể lại trì hoãn phần vũ liệm nguyên hắn c á c quát một tiếng trực tiếp kích hoạt lên trang bị lan bên trong hỏa nha c h i vũ kỹ năng p h ầ n vũ liệu nguyên có thể thôi động pháp lực kích phát này vũ bên trong chứa c u ầ n bạo hỏa nguyên cùng một tia thái dương chân hỏa khí tức huyền hóa ra mấy chục trên trăm chi sáng trói kim sắc hỏa vũ như lưu tinh hỏa vũ giống như chút xuống bao trùm một mảnh nhỏ khu vực hỏa vũ rơi xuống đất không tắt hóa thành nhận chứa một tia thái dương chân hỏa khí tức xương ngu bản chân chi diễm đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành duy trì liên tục t i ế u đốt đối một thuộc tính yêu vận tinh quay có cực lớn khắt chế cùng lực sát thương lại rất khó bị bình thường thủ đoạn dập cá thường xuyên vận dụng n g h thuật dễ bị hỏa sát phản vệ tổn thương l i n h căn chỉ một thoáng lấy hỏa nha c h i vũ làm trung tâm trên bầu trời hỏa linh chi khí điên cùng hội tụ huyên hóa ra hàng trăm hàng ngàn chi sáng trói trói mắt thiếu đốt lên kim sắc hỏa diễm hư hào lâm vũ những ngày hỏa vũ như là đạt được hiệu lệnh lưu tinh hỏa vũ mang theo hủy diệt tính nóng rực khí thức phô thiên cái đ i ệ u giống như hướng về phía dưới bị kết giới bao phủ rừng gai chút xuống suy, suy suy hỏa vũ rơi vào trong rừng gặp một tức đốt ngọn lửa màu và nóng kia cực kỳ đặc thù ẩn chứa một tia nguồn gốc từ ba chân hỏ h ư n g h ự c vô cùng đối m ộ t thuộc tính yêu vật có trời sinh cực hạng k h ắ c chế trong khoảnh khắc hơn v â n nửa rừng gai liền lâm vào một mảnh ngập trời trong biển lửa khói đặc quật q u ậ n liệt diễm h ư n g h ự c ngao cánh rừng chỗ sâu chuyến đến một tiếng không phải người không phải thú tràn đầy thống khổ cùng nổi giận tê minh cái kia khổng lồ yêu khí lần nữa bục phát ý đồ điều động hơi nước hoặc một linh chi lực dập tắt hỏa diễm nhưng này kim sắc hỏa diễm lại như như giỏi trong x ư ơ n g ngoan cường mà bám vào tại tất cả có thể đốt chi vật bên trên điên cùng thiếu đốt rất khó dập tắt yêu khí chỉ có thể miễn cưỡng đem nó áp chế ở nhất định phạm vi chỉ hoan thiêu đốt tốc độ. lại không cách h nào đầu tiên là kim linh lịch lần kim quang nhất sát hiện tại lại là hỏa nha t h i vũ phần vũ liệu nguyên cái này trương dụ trong tay tất nhiên nắm giữ lấy một loại có thể kích phát nhiều loại thiên địa linh vật bản mệnh thần thông kinh người phương pháp hai người moi ruột gan cũng nghĩ không ra trường lăng tiên môn bên trong có như thế lịch thiên bí phát chuyển lựa cảm thấy lập tức minh m ạ c h cái này chỉ sợ là t r ư ơ n g dụ tự thân cơ duyên kim dục sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi trong lòng điểm này cực thắng may mắn hoàn toàn phá hủy nắm giữ như thế bí thuật cái này t r ư ơ n g dụ thực tế sức chiến đấu căn bản không thể tính toán theo lẽ thường san viết cái này tam phẩm mục tiêu chỉ sợ d ừ n g gai trên không t r ư ơ n g dụ sắc mặt bình tĩnh hắn cố ý h i ể n lộ hai loại thần thông chính là muốn cho người tạo thành một loại hắn người mang kích phát linh vật thần thông phương pháp ảo giác như thế mới có thể giải thích hắn vì sao có thể lấy nhị phẩm tu vi liên trạm tam phẩm yếu thú lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp về phần bí thuật nơi phát ra, tu tiên giới chuyện lạ vô số đều có thể từ chối vì thiên phú hoặc là cơ duyên đ o ạ t được hắn hiện tại là thủ tọa thân truyền đệ tử chỉ cần hắn không nói không có mấy người dám truy đến cùng ngược lại tuyệt sẽ không có người có thể nghĩ đến kia thần bí trang bị lan đi lên phía dưới biển lửa tứ ngược kim sát hỏa diễm vô tình thôn vệ lấy tất cả bất quá một khắc đồng hồ công phu gần hai phần ba rừng gai đã hóa thành đất khô cằn cho tàn kia kinh c ứ c m ộ t yêu rốt cục ý thức được vây không nó nốt cháy quê hương của nó kẻ đầu sỏ chính là không chung người kia một tiếng bén nhọn tê minh văn lên cánh rừng trung ương một gốc phá lệ trắng t i ệ n toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm cự hình bùi gai đột nhiên kịch liệt lay động một đạo từ vô số bùi gai sợi đằng vặn vẹo c u ố n quanh mà thành to lớn một mãng phóng lên tận trời mang theo ngập trời yêu diễm cùng bán độc khí tước lao thẳng tới chứng dụ chứng dụ sớm có phòng bị không chút nào hoảng k h ô n viêm kiếm v ù v ù liệu nguyên phần thiên kiếm quyết thuận thế triển khai giờ phút này mượn phía dưới ngập trời biển lửa chi thế môn này hỏa hệ kiếm quyết uy lực bị thôi động tới trước nay chưa từng có đi phong đỏ ánh kiếm màu vàng bên trong g ư ờ n g như dung nhập chân chính liệt diễm nóng rực kiếm khí tung h à n h lũ tránh hắn cũng không cùng k i ê m một mãn g l i ề u mạng mà là thi triển thân p h á p linh hoạt trên không trung đi khắp h i ế n quang như mưa không ngừng ngọt chặt nhóm lửa kia một mãn g thân thể hắn đang trì hoãn đang tiêu hao cái này kinh c ứ c m ộ t y ê u đã là nỏ mạnh hết đà mỗi nhiều chi chống đỡ một khắp yêu lực liền tiêu hao nhiều hơn một phần một trận kịch liệt không chiến tại cánh rừng trên không triển khai một mãn gào g thét xung kích yêu lực bành trướng k i ế n quang liệu nguyên phần tiền làm gì chắc đó tia lửa tung tóe cháy đen sợi đằng không ngừng từ không trung rơi xuống lại qua ước chừng một khắp đồng hồ phía dưới cuối cùng một gốc đùi gai cũng bị kim sắc hỏa diễm mất hết toàn bộ cánh rừng duy thừa gốc kia màu đỏ sầm cự hình bụi gai bản thể còn tại yêu lực chống đỡ giới đau khổ chống cự hòa diễm nhưng trên đó yêu quang cũng đã ảm đạm vô cùng kia không trung tử yêu lực ngưng tụ một mãng phát ra một tiếng không cam lòng đạo thét ở vang tán loạn hóa thành đầy trời than cốc mảnh vỡ bay là tả c h ư n dù ánh mắt ngưng tụ khóa chặt gốc kia lẻ loi c h ơ c h ọ i đỏ sầm bụi gai ngay tại lúc này hắn kiếm thế vừa thu lại thân hình như lưu tinh truy lao thẳng tới mà xuống người chưa đến một đạo ngưng tụ hắn giờ phút này toàn thân lựa thổ linh lực mạnh nhất kiếm cương đã chém ra liệu nguyên hóa thành một đạo cao vài trượng liệt diễm cự nhận mang theo thiêu tấn bắt hoang chấn áp tất cả đáng sợ ý chí hung hăng chém xuống ở trong tối đỏ bụi gai bản thể phía trên vê a n liệt diễm nổ tung kiếm khí tứ ngược kia đỏ sập bụi gai phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm d í t lên bản thể tại liệt diễm kiếm cương hạ điên cùng bà mẹo chống cự cuối cùng đức thành tướng k h ú c bị b á đạo kiếm ý cùng chân hỏa khí tức hoàn toàn x o ắ n nát thiêu thành cho hô hô chưng ơ dụ rơi trên mặt đất có chút thợ dốc nhìn trước mắt một mảnh cháy đen bừa bộn lại không nửa điểm sinh cơ mặt đất thợ thật dài nhẹ nhõi một cái cuối cùng gi thật sự là khó chơi nhưng mà ngay tại hắn coi là tất cả kết thúc lúc đột nhiên xảy ra d i biến tia đỏ s ầ m b ù i gai bị thiêu hủy cho tàn bên trong một chút cực kỳ tinh thuận g i ặ t giao hào quang màu xanh biếc chậm dài sáng lên quang mang càng ngày càng thịnh dường như hấp thu cho tàn bên trong còn sót lại cuối cùng một tia bản nguyên cuối cùng ngưng tụ thành một gốc cướp chừng cao ba tấc toàn thân như ngọc cành lá từng cục sinh ra nhỏ bé gai nhọn mini kinh c ư ớ c mầm non cái này mầm non xanh biếc biếc tàn ra vô cùng tinh thuận bàng bạc một linh bản nguyên chi phí càng có một câu ngoan cường sinh cơ ẩn chứa trong đó đây là thảo mộc tri chương dụ đầu tiên là xứ sở lập tức vui mừng quá đỗi giết ba cái tam phẩm yêu thú rốt cục tuân gia trang bị hơn nữa nhìn cái này linh quan g cùng k h í tức phẩm giai tuyệt đối không thấp hắn cưỡng chế kích động cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đưa tay đụng vào gốc kia mini k i n h cực đầu ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt trong đầu kia quen thuộc mà dễ nghe thanh â m đúng hạn mà tới phát hiện nhưng trang bị linh vật v ư n m ộ t linh t r ù n g tam phẩm thuộc tính một phải trang trang bị đề cử chuyên họ trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một g i ấ tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tăng cốc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 c h ư a dụ nhìn xem trong tay gốc kia ôn nhuận như ngọc lưu chuyển lên bảng bạc sinh cơ mini kinh cước cây nhỏ vui sướng trong lòng khó nói lên lời san giết ba cái tam phẩm y ê u thú rốt cục có thu hoạch hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ẩn m ộ t linh trùng bỏ vào trong ngực kỳ thực tâm nghiệm v ừ a động mặc nghiệm trang bị chỉ một thoáng sâu trong thức hải kia thần bí trang bị lan thứ năm ô đ ỗ n g nhiên sáng lên một gốc sinh động như thật xanh b i ế t cây nhỏ hư ảnh chậm rãi hiện hiện cùng cái k h á c bốn kiện linh vật hóa lẫn liên quan tới thuộc tính tin tức lưu cũng theo đó tràn vào nội tâm ẩn mục linh trùng tam phẩm duy nhất bị động linh trùng hô hấp linh chủng có thể cùng quanh mình có cây sinh ra huyền diệu c ộ n m ì n h tự hành phun ra nuốt vào giữa thiên địa m ộ t linh chi khí làm người đeo tăng lên mức nhỏ đối m ộ t linh khí thân hòa cùng thu nạp tốc độ cũng tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong chậm chạp tầm bổ nhục thân khí huyết làm thể phách càng lộ vẻ nhẹ nhàng c n g kiện bách bệnh khó xâm duy nhất bị động thảo m ộ t thông linh nắm giữ này linh chủng người có thể mơ hồ cảm giác xung quanh thực vật đơn giản cảm xúc cùng trạng thái như sợ hãi thích thú khô héo tươi tốt cũng như cùng đê giai linh thực tiến hành cực kỳ cơ sở ý thức khai thông tại c ỏ cây p h ồ n thịnh chi địa thứ năm cảm giác linh giác trở nên càng thêm n h ạ cảm duy nhất chủ động sinh cơ c h à n phóng đ ê m này linh chủng kề sát vết thương hoặc khí h ả i có thể trong nháy mắt kích phát trong đó g ầ ngàn n năm sinh linh bản nguyên phóng xuất ra một cô ôn hòa mà cường đại khôi phục chi lực này lực có thể cấp tốc khôi phục đục thân tương tích trung hòa nhiều loại phổ biến độc tố ngang nhau tán bởi vì tạ khí âm hàn nhập thể đưa đến suy yếu cứ ngắc t r ở không tốt trạng thái thi triển sau linh c h ủ n quang trạch sẽ tạm thời ảm đạm cần đặt đất m à mỡ hoặc linh một phía trên hấp thu ba ngày tự nhiên sinh cơ mới có thể khôi phục nay thuật thiên về tại nhục thân khôi phục cùng trạng thái tỉnh hóa đ ố i thần hồn tổn thương cùng đạo cơ chi sáng tạo hiệu quả quá mức bé nhỏ cẩn thận cảm giác xong những tin tức này chưng dù cảm giác vui sướng trong lòng lại biến mất hơn phân lửa cái này v ẫ n m ộ t linh trùng phẩm dai cao đến tam phẩm gần với lục phẩm quý thủy lòng châu nhìn như vô cùng chân quý nhưng bổ sung kỹ năng lại có vẻ có chút gần cả cái thứ nhất bị động linh trùng hô hấp hiệu quả cùng nhị phẩm t ử văn long tham long nguyên tư dưỡng độ cao trùng điệp đều là tăng lên mục linh thân hòa tầm b ộ nhục thân khí huyết có lẽ tại một linh khí thu nạp phương diện tốc độ hơi có ưu thế nhưng đối trước mắt trương dụ mà nói không có tác dụng gì nhị phẩm tử văn long tham đối với ngũ hành tỏa linh trận mà nói đầy đủ dùng cái thứ ba kỹ năng chủ động sinh cơ chán phóng hiệu quả lại cùng thăng cấp sau tử văn long tham long tham tục khí có chút tương tự đều là trong nháy mắt khôi phục cùng trạng thái tịnh hóa một cái lệnh n ụ c thân khôi phục tịnh hóa một cái lệnh linh lực thể lực khôi phục để trấn thêm một cái khôi phục thủ đoạn tất nhiên tốt nhưng cũng không phải chất biến duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút ý mới là cái thứ hai bị động thảo một thông tại có cây phồn thịnh chi đ ệ u trên diện rộng tăng cường linh rác cái này dùng cho dò xét hoàn cảnh tìm kiếm linh thực thậm chí dự cảnh có lẽ có kỳ hiệu nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng như thân ở hoa mạc kim loại khoáng mạch hoặc đất cằn sỏi đá kỹ năng này chẳng khác nào bài bản có chút ít còn hơn không ai trương dụ cảm thấy nói thầm dù sao cũng so không có mạnh hơn nữa dù sao cũng là tam phẩm linh vật nói không chừng ngày sau có khác diệu dụ đang suy nghĩ ở giữa trên đỉnh đầu chuyển đến quen thuộc linh lực ba đậu liệc không chiến chu khổng lồ thần tàu xuyên thấu tầm mây chậm rãi hiện hiện biết là sư minh đến đón mình trương dụ liền không nghĩ nhiều nữa đem một chút thất vọng r ứ t bỏ ngự kiếm mà lên nhìn về phía k i a rộng mở cửa khoang vừa mới đi v à o một đạo hỏa hồng thân ảnh liền dẫn cởi mở cười to tiếng lên đón rán r ắ n chắc chắc cho hắn một cái ôm ấp ha ha ha sư đệ tốt làm tốt lắm chính là sư minh triệu viêm hắn dùng sức vỗ trương dụ phía sau lưng trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm hưng ơ phấn cùng tự hào thậm chí so trương dụ chính mình còn cao hứng hơn trương dụ bị bất tình lình nhiệt tình làm cho có chút không hiểu đấu tự mình hoàn thành nhiệm vụ sư minh cao hứng là tự nhiên nhưng cũng không đến nỗi kích động như thế à hắn làm sao biết triệu viêm giờ phút này trong ngực đã thăm dò thắng kim dục khối kia thái bạch kim tinh chính là đắc chí vừa lòng thời điểm một bên kim dục sắc mặt coi như khó coi rất nhiều giống như là bị người thiếu kết xù linh thạch không trả đồng dạng ánh mắt phức tạp l ư ợ m trương dụ một cái trong lòng âm thầm nhỏ máu a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không có cầm tới triệu viêm thanh linh đằng tâm ngược lại bồi đi vào chính mình chân tàng thái bạch kim tinh quả thực thua thiệt tới nhà bà ngoại trương dụ không rõ ràng cho lắm nhẹ nhàng tránh thoát sư minh nhiệt tình ánh mắt quét qua lại phát hiện trong khoan thuyền cũng không phải là chỉ có triệu kim hai người tại n n h ư ợ c thủy phong nội môn đệ tử tô một tình đang lặng lặng mà đứng quanh thân dường như bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt hơi nước k h í chất thanh lãnh như cũ nàng vậy mà cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đồng thời xem ra tựa hồ là cái thứ nhất trở về chưng ơ dụ trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc vừa mới qua đi thời gian nửa tháng hắn m u ố n cho là mình là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới lại bị cái này nhìn như n u nhược tô sư tỷ đoạn trước n h ư ợ c thủy phong thần thông cũng không phải là lấy công phạt tăng trưởng nàng lại như thế nào làm được triệu viêm nhìn ra hắn nghĩ hoặc người giải thích nói sư lệ thật là xem thường tô sư muội nàng thật là ta t r ư ở n g lăng tiên môn nội môn đệ tử bên trong cực kỳ hiếm thấy sở trường trận pháp chi đạo thiên tài nhiệm vụ lần này nàng bố trí xuống nhược thủy tam tiên khốn sát đại trận dẫn ba cái yêu thú vào tròng một lần hành động đồng thời bay i ế t hiệu suất chi cao làm người ta nhìn má than thở a chưng ơ dụ nghe vậy lúc này mới chợt hiểu hóa ra là bằng vào trận pháp chi lực chắc hẳn nửa tháng này thời gian hơn phân nửa đều hao phí tại bố trí tỉ mỉ đại trận kia phía trên chân chính sắc giết chỉ sợ chỉ ở trong k h o khắc loại thủ đoạn này xác thực không phải tầm thường tô một tình nghe được triệu viêm tán dương trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không có bao nhiêu chấn động ngược lại đưa ánh mắt về phía trưng dụ cặp kia dường như bao hàm một dòng thu thủy trong con người mang theo một tia rõ ràng tìm tòi nghiên cứu chi ý nàng khé vớt cảm thanh âm như thanh tuyền chạy xuôi trương sư đệ trưng dụ chắp tay đ á p lễ tô sư tỷ sau đó liền nghe tô một tình ngự khí bình thản lại nói lời kinh người địa đạo trương sư đệ vừa rồi vây c ố n kia kinh c ư c yêu m ộ t trận pháp coi khí cơ lưu chuyển cùng phù và cùng tựa hồ là ngũ hành tỏa linh trận một loại cải tiến biến thức trưng dụ trong lòng đột nhiên run lên k m chút duy tr vũ hành tỏa linh trận trận pháp này là hắn bí mật lớn nhất một trong là hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh căn cơ chỗ trận pháp này nguồn gốc từ ngàn năm trước lại bị tông môn liệt vào cấm thuật theo lý thuyết sớm đã thất truyền chưa có người biết nàng một cái khí h ả i cảnh nội môn n ệ tử làm sao có thể một cái nhận ra hơn nữa còn nhìn ra là hắn sử dụng trận pháp căn cơ cái này tô một tình tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ chỉ sợ xa không phải sở trường hai chữ có thể hình dung quả thực có thể xưng ơ yêu nghiệt đ ê cử chuyên hót triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đ ế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc k h ố i g cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn bạch bào trần khánh chi thường t h ầ n bảy n à n quân thiên quân vạn mã tất tử bền ư ỡ n g gan góc phi thường triệu tử long thường t h ầ n một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang cư tư tư h o á t khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diệt tây lương định giang sơn chương năm mươi hai linh trận bại lộ hai chương năm mươi hai linh trận bại lộ hai tâm tư trằn trọc ở giữa chức dụ cấp tốc đẻ xuống trần kinh đã đã bị khám phá cưỡng ép không thừa nhận ngược lại lộ ra chỗ dạng cũng may ngũ hành tỏa linh trận chân chính lịch thiên chỗ ở chỗ lấy thân làm trận cùng mười lăm lần hiệu suất người ngoài nhiều nhất cho là hắn dùng bên ngoài trận có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện liền cao nữa là hắn trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng bội phục thản nhiên thừa nhận nói tô sư tỉ hào nhãn lực sư đ ệ bội phục đây đúng là căn cứ vào ngũ hành tỏa linh trận một chút thô thiển lý giải cải biến bộ phận cơm chế mà thành khốn linh chi trận nhường sư tỉ chết người chưng dụ nào có cái gì thời gian đi xâm nhập nghiên cứu trận pháp liên luyện khí đều tạm thời gắt lại mấy năm này toàn bộ tâm tư đều dùng tại tăng cao tu vi bên trên trận pháp chi đạo hán chân chính tinh thông cũng liền một cái ngũ hành tỏa linh trận trận này đã có thể tỏa linh tu luyện cải biến bộ phận cầm chế chuyển hóa làm khốn linh chi trận cũng là thuận lý thành trường、ừ. chỉ là hiệu quả đơn nhất vẹn vẹn đối linh thể yêu hồn loại hình hiệu quả rõ rệt đối phó n h ă m thích thủy mãn g loại kia có thực thể yêu thú cũng không có cái gì đại dụng tô một tình nghe được thật sự là hán nhận thanh lanh trong mắt dường như hiện lên một tia cực nhỏ ánh sáng nàng nhẹ nhàng g ậ t đầu ngự khí lại ngoài ý liệu mang tới một tia khó mà phát giác thiện ý sư lệ quá k i ê m tốn có thể nghĩ đến đem tụ linh khóa nguyên chi trận đ ị c h hướng đ ổ i thành khốn linh chi trận đã là tâm tư s à o diệu trận đạo thiên phú không tầm thường không hổ là liệt dương sư thúc thân truyền đệ tử lần này mang theo rõ ràng tán thưởng ý vị lời nói nhường trương dụ cản g là không nghĩ ra theo hắn tiếp xúc ngắn ngủi cùng nghe nói vị này tô sư tỷ tính cách quật cụ vẽ tích chữ như bảng hôm nay vì sao đối với mình dường như phá lệ chú ý thậm chí có chút tận lực kết giao ý vị một cái hoang đường suy nghĩ hiện lên nàng không phải là coi trọng ta đi không đợi hắn nghĩ lại tô một tình đã khé vớt cảm ra hiệu quay người đi hướng một bên tính t o ạ n lần nữa khôi phục bộ kia người sống chớ gần thanh lãnh bộ dáng, dường như vừa rồi kia ngắn ngủi giao lưu chưa hề phát sinh qua. chưng dụ không hiểu ra sao, đành phải tạm thời đẻ xuống nghi hoặc, cũng tìm chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục. cùng kinh cức m ộ t yêu một trận chiến, thời gian mặc dù ngắn, nhưng bảy trận mười ngày, tâm thần độ cao tập trung, s a u lại toàn lực thôi động hỏa nha c h i vũ, kịch chiến yêu thân gỗ thể, tiêu hao thực không nhỏ. mà một bên kim d ụ đang nghe ngũ hành tỏa linh trận cái tên này lúc, lâu ngày vô ý thức cao chặn. hắn mơ hồ cảm thấy dường như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. nhất thời nhưng lại nghĩ không ra hắn âm thầm đem cái này trận phát tên ghi tạc trong lòng bất động thanh sắc lấy ra thân phận l ệ bài phát ra một đạo tin tức dặn dò người đi tảng tình các tìm đọc tường quan ghi chép trong khoan g tuyển nhất thời an tĩnh lại hai ngày sau hậu thổ phong thạch nhạc hoàn thành nhiệm vụ trở về hắn vẫn như cũng là bộ kia chất phát trầm bột bộ dáng đối với đám người c h ắ p tay thi lễ liền yên lặng đi đến một bên nghỉ ngơi lại qua một ngày thanh một phong phương mặc cũng thuận lợi trở về hắn trên mặt ôn hoàn đ cười cùng mọi người hàn huyên mọi câu ánh mắt tại trương dụ trên thân dừng lại thêm một cái t r ớ c mắt hiển nhiên cũng đúng vị này đạo cơ bị hao tổn sư đệ có thể như thế sớm hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy i ê u kỳ đến tận đây năm người đã về thứ tư chỉ còn lại duệ kim phong sở quy hồng còn chưa trở về chiến thuyền bên trong sáu người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trung ương thủy k i n h thuật trong k í n h biểu hiện chính là sở quy hồng cùng cái thứ ba mục tiêu điệu h u y ệ t sa trùng chiến đấu cảnh tượng tiêu điệu h u y ệ t sa trùng chính là thổ thuộc tính yêu thú lực phòng ngự cực kỳ kinh người lại am hiểu đạo đất t r ố n chạy cực kỳ khó chơi sở quy hồng thái ớt kim liên kiếm khí sắc bén vô sóng quả thật có thể phá vỡ phòng ngự thậm chí từng một kiếm đem nó chém làm hai đoạn nhưng mà cái này s a trùng sinh mệnh lực ương mạnh đến đáng sợ cho dù bị c h é y nước hai đoạn thân thể vẫn có thể riêng phần mình hoạt động ngược lại thừa cơ chui vào phức tạp hơn dưới mặt đất trong h u y ệ t động chạy trốn sở quy hồng không thể không b ổ i vào địa h u y ệ t chỗ sâu nơi đó hoàn cảnh rắc rối phức tạp đường rẽ rất nhiều thậm chí còn nghỉ lại lấy những yêu thú khác cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn chậm chạp không cách nào đem t i ê u trần trượt s a trùng hoàn toàn diệt s á t thủy kính trước kim dục sắc mặt đương nhiên tốt không nhìn thấy đi đâu tao mày nhưng lại không cách nào n h ú n tay chỉ có thể lo lắng xuông triệu viêm thì là một bộ xem kịch vui thân sắc khoe miệng ngậm lấy ý cười thỉnh thoảng còn lợi bình hai câu sở sư đệ kiếm khí càng thêm tinh thuần cái này xa trùng cũng là trơn trượt nghe được kim dục sắc mặt càng thêm đen trương dụ cũng là có chút bình tĩnh hắn cùng sở quy hồng t vì có một chút h i ề m khích nhưng cũng không chân chính để ở trong lòng con đường tu tiên dài dàn đặc nhất thời nhanh chậm giải thích rõ không là cái gì một bên thạch nhạc cùng phương m ặ t nhìn xem trong tính sở quy hồng bất cảnh vẻ mặt thì có chút nghiền ngẫm hai người bọn họ cũng không tận mắt nhìn đến trương dụ chiến đấu thực sự không nghĩ ra hắn là như thế nào còn nhanh hơn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ giờ phút này thấy sở quy hồng cái này nguyên bản nhất được xem lại bởi vì lúc trước hành động theo cảm tính mà lâm vào cục diện bế tắc trong lòng không khỏi có mấy phần phức tạp tư vị đặc biệt là cùng duệ kim phong quan hệ còn có thể t h a n nhạc cũng cảm thấy s ợ quy hồng có chút gieo gió gặp bão tại mọi người khác nhau tâm tư bên trong thời gian lại qua bảy ngày lúc này khoảng cách một tháng kỳ hạn còn sót lại ba ngày thủy kính bên trong s ợ quy hồng rốt cục thành công đem kia điệu h u y ệ t sa trùng đẩy vào một chỗ bước bỏ g ặ n bò góc chết lại không đường có thể trốn đạo đạo sắc bén vô song kim sắc kiếm khí như là mưa to gió lớn giống như chút xuống rốt cục đem kia ngoan cường sa trùng hoàn toàn g i o sát chiến thuyền bên trong mấy người bao quát kim dục ở bên trong đều không hẹn mà cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng hoàn thành nếu là sở quy hồng vị này thái ớt kim liên người thừa kế chưa thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ kia việc vui nhưng lớn lắm đ ị a h u y ệ t lối đi ra sở quy hồng sắc mặt cũng không dễ nhìn thậm chí mang theo vài phần mọi m ệ n h cùng n g ợ t khí dòng g ã hai mươi bảy ngày v i ệ n siêu hắn lúc đầu dự đoán hắn không cần nghĩ cũng biết thạch nhạc phương mặc tô một tình ba người nhất định sớm đã hoàn thành nhiệm vụ về phần kia t r ư ớ dụ hắn lắc đầu vô ý thức phủ định không có khả năng hắn đối phó ba cái thuộc tính khác nhau yêu thú làm sao có thể còn nhanh hơn ta mậu kỷ thổ liên nam h i ể u phòng ngự công kích không đủ t i ê u kinh tức m ộ t yêu ngay cả ta đều không có năm chắc hắn giờ phút này có thể hoàn thành hai cái liền cao nữa là nói không chừng một cái cũng còn chưa hoàn thành lúc này l i ệ t không chiến chu vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trên không s ở quy hồng sửa sang lại một chút áo bảo ngự kiếm mà lên tiến vào trong con thuyền vừa mới đi vào hắn liền cảm nhận được lục đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình trong ánh mắt có nhẹ nhõm có nghiền ngẫm có quan hệ cát cũng có bình tĩnh càng quan trọng hơn là trương dụ thình lình xuất hiện lại khí tức bình ổn hiển nhiên sớm đã hoàn thành nhiệm vụ đã lâu chính mình lại là cái cuối cùng nghĩ đến xuất phát trước chính mình thả ra đều bằng bạn sự hào ngôn c u n g âm thầm cùng trương dụ so tài tâm tư sở quy hồng chỉ cảm thấy trên mặt giống như là bị người mạnh mẽ quạt một bậc hai lao rát lúc trắng lúc xanh xấu hổ xấu hổ giận dữ không cam lòng đủ loại cảm xúc xen lẫn nhường hắn cơ hồ xấu hổ vô cùng đứng thẳng bất động tại cửa vang tiến cũng không được thối cũng không xong đề cử chuyện hót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 trong khoang thuyền bầu không khí cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt tràn ngập một loại khó nói lên lời tĩnh mịch cùng b i d i ệ u t r ư n g d ụ khoanh chân ngồi nơi nhỏ lánh tâm thần sớm đã bay trở về đập phủ làm trễ n ả i dòng d ã một tháng nếu không bằng vào ngũ hành và linh trận hắn giờ phút này chỉ sợ đã là khí hải tam phẩm cảnh giới hắn lòng chỉ m u ố n về chỉ mong mau trở về tiếp tục bế quan s ở quy hồng ố m ấp trường kiếm hai mắt nhắm chặt nhìn như tại điều tức quanh thân linh lực lại chập t r ú n g công trường mơ hồ lộ ra một cỗ bực đội cùng không cam lòng khí t ư c hiển nhiên nỗi lòng có bình nhiệm vụ lần này kết quả đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng n ề t r i một bên khác tôm một tình cùng phương mặc hai người đứng được lân cận đang vô cùng thấp thanh em trò chuyện với nhau cái gì sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng cùng thương nghị ý vị toàn bộ khoang mang tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có chiến thuyền phá không yếu ớt vụ vụ duy trì liên tục rung động chiến thuyền tốc độ cực nhanh không bao lâu quen thuộc tông môn sơn môn cùng liên miên cung điện liền đập vào mi mắt thuyền thể chậm rãi đáp xuống chủ phong một trong diễn võ bình bên trên kiên cố nền đá trên mặt đến một loại cảm giác thật đám người theo thứ tự đi xuống chiến thuyền trở lại quen thuộc tông môn hoàn cảnh cũng không khỏi tự chủ buông l ò n g rất nhiều chỉ là riêng phần mình tâm t ì n h khác lạ kim dục biết rõ sở quy hồng giờ phút này tuyệt không nguyện lại nhiều chờ một lát nhất là không muốn đối mặt chưng dụ liền dẫn đầu mở miệng ngự khí bình thản chấp tay nói chư vị sư đệ sư muội nhiệm vụ đã hoàn thành ta cùng sở sư đệ liền đi đầu về phong phục bệnh xin từ biệt dứt l không chờ đám người đáp lại liền cùng sở quy hồng cùng nhau ngự kiếm mà lên kia sở quy hồng càng là từ đầu đến cuối cũng không phát một lời thậm chí liền ánh mắt cũng không từng quét về phía đám người hóa thành một đạo hơi có vẻ rồn rập kim quan g theo sát kim r ụ c rời đi bóng lưng lộ ra mấy phần t r ậ t vật cùng tiêu đ i ể u thạch nhạc cũng cười ha ha cùng c h n g dụ triệu viêm tô một tỉnh chắc tay trào từ biệt sau khống chế thổ hoàng sắc kiếm quan rời đi giữa sân lập tức chỉ còn lại chức dụ triệu viêm cùng chưa rời đi tô một tỉnh cùng phương mặc bốn người chức dụ đang chuẩn bị cùng triệu viêm trở về kim diễm phong lại bị phương mặc lên tiếng gọi lại trương sư đệ xin dừng bước chư dụ dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút xoay người phương sư minh còn có chuyện gì phương mặc tính cách dường như có chút ngay thẳng cũng không quá nhiều hàn l u y ê n trực tiếp mở miệng nói nghe tô sư mội đề cập sư đệ lần này săn g i ế t kia kinh tức mục yêu dường như được một cái một hệ thiên địa linh vật chư ơ n g dụ nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh tô một tình trong lòng kinh ngạc nàng mà ngay cả cái này đều chú ý tới hơn nữa dường như còn nói cho phương mặc hắn trên mặt ung dung thản nhiên gật đầu thừa nhận may mắn vượt được phương mặc trong mắt lóe lên một tia sốt ruột truy vấn không biết là mấy thành phẩm linh vật trong giọng nói mang theo rõ ràng chờ mong chưng dụ trong lòng khẽ nhúc đích suy đoán cái này phương mặc thân làm thành một phong đệ tử không phải là đối cái này ẩn m ộ t linh trùng sinh ra ý nghĩ hắn chi tiết nói t a n phẩm t a n phẩm phương mặc lập tức trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt thanh âm đều để đề cao mấy phần sư đệ quả nhiên phúc duyên tâm hậu hắn xoa xoa đôi bàn tay có vẻ hơi thật không tiện không biết không biết sư đệ có thể lấy ra nhường vi minh quan sát một phen c h ư n dụ suy nghĩ một chút cảm thấy đồng môn sư minh nhìn xem cũng không sao liền tâm niệm vừa động theo trang bị lan bên trong lấy r a gốc kia xanh biên biết sinh cơ giặc giả v ậ n một linh chủng mặt ngoài thì là từ trong ngực lấy ra đưa tới phương sư minh mời xem phương mặc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thần sắc biến trang nghiêm hắn vận chuyển thanh một phong đặc l ư u một loại do xét pháp thuật thanh linh dám một thuật lòng bàn tay nổi lên ôn hòa xanh biết u a n g hoa cẩn thận cảm giác linh chủng nội bộ ẩn chứa linh tính cùng tiềm năng sau một lát trên mặt hắn vui mừng càng đậm chậm rãi thu hồi pháp thuật đem linh chủng đưa trả lại cho c h ư n dụ n g a khí mang theo khó mà ước chế hơn nữa nội v ẩn sinh cơ bằng bạc linh tính mười phần càng mơ hồ chứa nhiều loại thiên phú thần thông hình thức ban đầu quả thật đúc thành một hệ linh căn hiếm có cực phẩm linh vật hắn hít sâu một hơi ánh mắt sáng rực nhìn về phía chưng ơ dụ ngựa k h i biến vô cùng trịnh trọng chương sư đệ vi huynh có cái yêu cầu q u ả đáng không biết cái này mai ẩn một l i n h chủng sư đệ có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích giao dịch tại tại hạng phương diện giá tiền sư đệ chi bằng mở miệng chưng dụ nghe xong lông mày nhỏ không thể thấy níu một chút điều thỉnh cầu này quả thật có chút vượt qua thiên địa linh vật sao mà chân quý mỗi một kiện đều đại biểu cho một phần tiên duyên thống chi đây là hắn trang bị lan bên trong một cái trang bị mặc dù hơi có vẻ tất cả nhưng ha có thể tùy tiện cùng người trừ phi đối phương có thể xuất r a giống nhau giá trị tam phẩm linh vật trao đổi nhưng khả năng này tính cứ thấp hắn lắc đầu ngữ khí tận lực bình t h ẳ n g cự tuyệt nói phương sư minh thứ lỗi vật này tại ta cũng chỗ hữu dụng hơn nữa sư đệ trước mắt cũng không thiếu đan dược linh thạch loại hình mọi vật sợ là không cách nào cùng sư minh trao đổi hắn lời nói này đến thẳng thắn thân làm liệt dương chân nhân tân truyền lại có ngũ hành tỏa linh trận gia tốc tu luyện hắn xác thực không thiếu thông thường tài nguyên phương mặc nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng cùng vẻ làng khó hắn cũng minh bạch trương dụ lời nói không loa đối phương thân làm kim diễm phong thủ tọa thân truyền có thể đánh động hắn đồ vật chỉ sợ tuyệt không phải chính mình có khả năng tùy tiện xuất ra ngay tại bầu không khí lâm vào căng thẳng lúc một mực đứng yên một bên tô một t ì n h đống nhiên nhẹ dọn mở miệng thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán dùng ta kia đối thu thủy tịnh đế liên vòng hai bên trong một chi cùng hắn trao đổi phương mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía tô một tỉnh thất thanh nói một tinh không thể đó là ngươi tô một tình lại thái độ kiên quyết lắc đầu ngắt lời hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trương dụ trương dụ nghe được có chút choáng váng hoàn toàn không rõ hai người này h ắ t là cái nào một màn tia thu thủy tịnh đế liên nhi hoàn lại là cái gì hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh sư huynh triệu viêm ném đi ánh mắt hỏi thăm triệu viêm hiển nhiên biết được vật này trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc lập tức b ờ môi khẽ nhúc đích lấy linh khí truyền âm chỉ đối trương dụ nói bốn chữ chưng ơ dụ nghe xong ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nguyên bản kiên quyết thái độ trong nháy mắt đã xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến cơ hộ không có chút gì do dự lập tức đôi phương mặc nói có thể l i ê n dùng tô sư tỷ mới vừa nói trao đổi lần này đến phiên phương mặc ngây ngẩn cả người hắn nhìn xem thái độ đột biến chưng ơ dụ lại nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh tô một tình há to miệng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ không cần phải nhiều lời nữa tô một tình thấy thế tiên lặng giơ tay lên đem chính mình thai phải rủ xuống bên trên đeo một cái tạo hình tính xảo giống như sóng nước ngưng tụ thành hoa sen bao chạng màu l a n vòng thai nhẹ nhàng gỡ xuống đưa cho phương mặc kia vòng thai chất liệu không phải vàng không phải ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh t ả n ra nhàn nhạt sóng linh khí phương mặc tiếp nhận vòng thai ánh mắt phức tạp nhìn tô m ộ c tình một cái lúc này mới đem vòng thai đưa cho trương dụ đồng thời theo trương dụ trong tay nhận lấy viên kia vẩn một linh t r ù n g giao dịch hoàn thành phương mặc cẩn thận từng ly từng tý đem vẩn một linh t r ù n g cất kỹ đối với trương dụ trịnh trọng thi lễ đa tạ trường sư đệ thành toàn tô m ộ c tình cũng đối với trương dụ khẽ bước cảm g a hiệu hai người không cần phải nhiều lời nữa cùng nhau ngự kiếm mà lên hóa thành thành lam hai đạo lưu quang hướng về thanh m ụ c phong cùng đ ư ợ c thủy phong phương hướng sóng v a i rời đi chương dụ tay cầm viên kia xúc tu ô lương t ẩn chứa kỳ dị sóng linh khí vòng hai linh lực hơi chút tham dò vào trong lòng lập tức hiểu rõ quả nhiên là một cái chữ vật pháp bảo thì ra cái này thu thủy tịnh đế liên nhĩ hoàn đúng là hiếm thấy chữ vật pháp bảo chữ vật pháp bảo liên quan đến tu di không gian giới chỉ, l u y ệ n chế rất khó cần ít ra ba loại thuộc tính linh lực cân bằng mới có thể ổn định không gian tuy không công thủ tri năng lại thật thuộc về tam biên pháp bảo phạm chủ chân quý dị thường đây chính là chương dụ trước mắt nhất cần thiết đồ vật trong lòng của hắn vui sướng nhưng lại đối tô một tình cùng phương mặc quan hệ càng thêm hiếu kỳ vòng hai này rõ ràng là nữ tử t i ể u dáng vì sao tô một tình phải dùng chính mình chân quý như thế đồ trang sức đến thay phương mặc đổi lấy linh vật hắn không khỏi hướng triệu viêm hỏi sư minh phương sư minh cùng tô sư tỷ bọn hắn là quan hệ như thế nào a hắn thực sự nhìn không ra hai người này có gì đặc thù gặp nhau triệu viêm nghe vậy dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem chư ơ n g dụ n g ư ờ i không biết rõ hai người bọn họ là đạo lữ a trong tông môn không ít người đều biết đạo lữ chư dụ lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hoàn toàn nhìn không ra hai người này đúng là loại quan hệ này tại trong ấn tượng của hắn đạo lữ không đều nên như hình với bóng cử chỉ thân mật sao hai người này tại chiến tuyển bên trên cơ hồ không có gì giao lưu đúng vậy A t r i ệ u viên một bộ hiểu rõ ráng v ẻ lại nói bọn hắn như vậy vội vã đổi lấy ngươi vẩn m ộ t linh t r ù n g tám thành là vì nữ nhi của bọn hắn phương l i ễ u nhi tiểu cô nương kia ta gặp qua mấy lần phấn đ i ê u ngọc c h á c tính toán cửa tác cũng xác thực nhanh đến có thể đúc thành linh, số phẩm một hệ linh vật vừa bạn thích hợp nữ, nữ nhi bọn hắn liền nữ nhi đều có chưng dụ lần nữa bị chấn vinh tới cảm giác lượng tin tức có vẻ lớn c h ắ c không được trước đó tại chiến thuyền bên trên tô m ộ p t ì n h sẽ lần đầu tiên chủ động cùng hắn đáp lời trong giọng nói còn mang theo một kia không dễ dàng phát giác lấy lỏng thì ra căn nguyên ở chỗ này mọi thứ đều là vì cho nữ nhi mưu một phần tốt nhất chúc cơ linh vật triệu bim nhìn xem trương dụ vẻ mặt mơ hồ dáng vẻ cảm thấy mười phần thú vị cố ý xích lại gần chút hạ giọng mang trên mặt danh manh ý cười thế nào sư đệ nhìn ngươi quan tâm như vậy tô sư muội không phải là đ ố i nàng có ý nghĩ gì chứ đáng thế danh hoa sớm có chủ liền đoá hoa nhỏ đều nhanh có thể tu luyện chưng d ụ lập tức n á o cái đỏ chót mặt dợ khóc dợ cười sư minh ngươi nói năng h gì đấy ta nào có hắn chỉ là thuần phí hiếu kỳ mà thôi triệu b i ê m cười ha ha một tiếng tiếp tục t r e o g ẹ o nói tô sư m ộ i ngươi là không đùa bất quá chúng ta trong tông môn xinh đẹp sư m ộ i có thể còn nhiều sư đệ ngươi nếu là có ý sư minh ta có thể giúp ngươi đáp cầu rát mối phải biết tu vi tới khí hải cảnh còn tốt một khi đột phá tới luyện khí hóa thần đản cung cảnh lại nghĩu lại tự thân huyết mạch đời sau vậy coi như khói như lên trời nhưng phải nắm chặt ta chưng dụ bị sư minh lần này nhiệt tâm nói đến t ê cả ra đầu liên tục k h o á t tay hắn chợt nhớ tới tại tàng kinh các mộ vốn tiền bối du ký trông được đến m ộ t c â u có vị danh s ư ơ n g tông môn từ trước tới nay tu hành nhanh nhất hàn họ tiền bối chuyện ký bên trong mơ hồ đề cập hắn một đường chặt đức t ì n h duyên mới có thể tiến bộ dũng mãnh hai trăm mười bảy tuổi liền thành liền t ử p h ụ thế là hắn v ẻ mặt quan g minh lẫm liệt thốt ra sư minh chớ có nói một nữa trong lòng không gái người thu tiên tự n h â thần đạo lữ không có khả năng có triệu viên bị hắn bất thình lình lời nói hùng hồn chẹn họ một chút lập tức cười đến lớn tiếng hơn vô trương dụ bà bay tốt tốt tốt có chi k h í sư minh t r ở lấy nhìn ngươi tự nhiên thần trương dụ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác loay n a y trong tay viên kia tinh xảo vòng thái pháp bảo hỏi sư minh cái này chưa vật pháp bảo chân quý như thế tô sư t h tại sao lại nằm giữ hơn nữa nghe danh tự tựa hồ là một đôi hắn chú ý tới tô một tình chỉ lấy hạ một cái một cái khác mai còn mang tại nàng thái trái bên trên triệu viêm thu liễm n ụ cười giải thích nói tô sư mọi xuất thân thật không đơn giản nàng tổ tiên từng nhận chức n ư ợ c thủy phong thủ tọa cái này thu thủy tịnh đế liên vòng thai đoan chừng là ra chuyển xuống tới bà bối có thể mở ra sử dụng chắc hẳn có chỗ độc đáo của nó thì ra vẫn là vị gia t h ế h i ể n hách gia cảnh tốt chương dụ bừng tình hiệu ra thấp giọng lẩm bẩm một câu cũng là tiện nghi phương sư minh giải quyết xong một c ọ c tâm sự lại được tha thiết ước mơ chữ v ậ t phát bảo chương dụ tâm tình thật tốt cùng triệu viêm cười nói ngự kiếm mà lên hóa thành hai đạo lưu q u a n g hướng về kim diễm phong phương hướng mau chóng đuổi theo không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thượng tùy ý thêm điểm thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn q u ộ t h ở i khóc lóc văn cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao nôn chỉ l ệ n h lùng đáp lại một chữ lan chương 54, thu di giới tử một chương 54, thu di giới tử một duệ kim phong phong đích chân nhân đ ọ phủ bầu không khí ngưng trọng kim dục cùng sở quy hồng túi đầu đứng ở đường hạ đem lần này ngũ huyện tri địa nhiệm vụ kỹ càng trải qua từ đầu trí cối bẩm báo cho ngồi ngay ngắn phía trên phong đích chân nhân nghe xong tự thuật sở quy hồng trên mặt nóng bỏng tràn đầy xấu hổ cùng không t ă m lòng tiến lên một bước thật sâu vai trào sư tôn đệ tử vô năng cho ngài cùng v ệ kim phong mất mặt phong đích chân nhân khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như điện đảo qua chính mình v ị này ký thác kỳ vọng thân truyền đệ tử hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sở quy hồng đạo tâm bên trong kia kia gặp khó vết rách cùng cơ hồ muốn tràn ra cảm giác nhục nhã đây đối với giảng cứu thẳng tiến không lùi kiên quyết tiến thủ kim mạch tu sĩ mà nói tuyệt không phải chuyện tốt kiếm tâm bị long đong thì kiếm quyết quy lực tất nhiên suy giảm hắn chậm rãi mở miệm thanh âm trầm thấp lại mang theo một loại vớt lên nỗi lòng lực lượng, quy hồng, con đường tu tiên. từ từ đường dài, há tại nhất thời trì mất. Tháng bại là chuyện thường, chọc yếu là đạo tâm đường được đạo chuyện dài, là bại hã chọc là yếu kim h khí không thể ô n còn nguyện đoạn. g gì g để mất, ư ơ nếu vì thế không gượng dạy nổi, thế vì dạy ớ i đại bại thua thiệt. Đầu lên. Kim là lên. thật thua đầu Ngầm dục cũng liền bận đ i ệ u ở một bên hát đệm mặc dù hắn nội tâm đã đối trương dụ đánh giá cất cao rất nhiều nhưng giờ phút này vì để c h ấ n sư đệ lòng tin đành phải tận lực d è n pha sư tôn nói cực phải sư đệ t i u trương dụ bất quá là ỷ vào một loại nào đó không biết từ chỗ nào có đ ư c có thể kích phát nhiều loại linh vật thần thông như lợi bí thuật vừa rồi may mắn nhanh hơn một bước nếu bản về tu vi thật sự cùng kiếm đạo phong mang t h á n há có thể cùng ngươi đánh đ ồ n g ngươi tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình sở quy hồng nghe vậy sắc mặt hơi chậm nhưng ánh mắt chỗ sâu vẻ lo lắng cũng không hoàn toàn tắn đi lúc này kim dục lời nói xoay chuyển trong mắt l ó e lên một kia tinh quang sư tôn sư đệ các ngươi có biết kia trương dụ vì sao lâu dài bế quan lại tiến cảnh tu vi quỷ dị như vậy mau lẹ lời này lập tức hấp dẫn phong đích chân nhân cùng sở quy hồng chú ý kim dục không còn thừa nước đục thả câu trầm giọng nói vũ hành tỏa linh trận sở quy hồng vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này phong đích chân nhân thì là lông mày cao lại ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc vũ hành tỏa linh trận cái tên này tựa hồ có chút quen thai sư tôn nhớ kỹ không sai kim dục khẳng định nói trận này s á t thực tại tông môn trong điện tịch từng có ghi chép chỉ vì tệ nạn quá lớn đã sớm bị phong tồn liệt vào cấm kỵ chi thuật chưng d ụ đối phó kia kinh c h ứ c mục yêu lúc châu bố trí k h ô n g trận bị nhược thủy phong tô một tình nhận ra nền móng chính là căn cứ vào vũ hành tỏa linh trận cải tiến biến thức đệ tử lúc ấy ghi lại sau khi trở về lập tức phái người tiến về tảng kinh các chỗ sâu chọn đọc tài liệu phong tồn hồ sơ vừa rồi tra ra tất cả hắn dừng một chút đem tìm đọc đến tin tức kỹ c trận này chính là ngàn năm trước một vị hậu thổ phong tiền bối sáng tạo hạch tâm nguyên lý là lấy tu sĩ tự thân làm chủ linh căn lại tập hợp đủ kim m ộ c nước l ử a bốn loại thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật là trận nhãn bố trí xuống kỳ trận có thể mô phỏng tử phủ cảnh tu sĩ bộ phận đặc thù tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện ước chừng có thể nhanh hơn gấp đôi tiếp lấy hắn đem ngũ hành tỏa linh trận kia ngũ hành tương khắc bản nguyên lẫn nhau tổn hại lớn nhất tệ nạn cùng vì sao bị tông môn phong cấm nguyên nhân tinh tế giải thích rõ phong đích chân nhân ngay xong c h m rãi gật đầu thì ra là thế lao phu nghĩ tới thật có trận này bởi vì không khác uống rượu độc giải khát tổn hại linh vật mà phì một người tại tông môn đại cục vô ích cho nên bị đem đắt xó mà phía dưới sở quy hồng đang nghe tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện lúc con người bỗng nhiên co r i ù lại hô hấp cũng hơi rồn rập mấy phần hy sinh bốn kiện thiên địa linh vật làm đại giá đổi lấy khí h ả i cảnh tốc độ tu luyện gấp bội một cái điên cùng suy nghĩ ở đ ấ y lòng hắn không bị khống chế sinh sôi lên phong đích chân nhân cùng kim dục vừa d ộ n an ủi sở quy hồng bài câu liền nhường hắn đi về nghỉ trước tĩnh tâm nhìn xem sở quy hồng rời đi lúc k i ệ n như có điều suy nghĩ thậm chí mang theo một k i a cố chấp ánh lửa ánh mắt kim dục lo âu thấp giọng nói sư tôn nhìn sư đ ệ vừa rồi t h ầ n s ắ c chỉ sợ cũng đúng tia ngũ hành tỏa linh trận lên tâm tư phong đích chân nhân làm sao nhìn không ra trong lòng của hắn thở dài một tiếng chức ư vụ tồn tại nghiễm nhiên đã thành sở quy hồng một cái tâm bệnh một cái tâm a nếu không thể tại cái nào đó phương diện áp đảo chức ư vụ tìm về tự tin chỉ sợ sở quy hồng kiếm tâm thật xảy ra vấn đề lớn nhưng mà việc này người ngoài khó mà nhúng tay cuối cùng còn cần dựa vào chính mình khám phá quy h ư n g hắn kế thừa kinh lan sư chất lưu lại di trạch phong đích chân nhân ánh mắt thâm thúy n g ự a khí đ ạ m mạc như hắn thật có thể tự hành gom góp bốn kiện thuộc tính thích hợp thiên địa linh vật liền do hắn đi thôi hy sinh bốn người tiên duyên đi thành toàn một cái đệ tử tại khí h ả i cảnh tốc độ tu luyện chuyện này đối với tông môn mà nói tất nhiên là thật quá ngu xuẩn nhưng đối với người nhất là đối với cái này khắc nóng lòng chứng minh chính mình sợ quy hồng mà nói lại là một cái khó mà kháng cự dụ hoặc đương nhiên đệ tử tầm thường căn bản không có khả năng tập hợp đủ bốn kiện thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật nhưng ở trong đó hiển nhiên không bao gồm xuất thân giàu có sợ quy hồng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được nhất là làm bí mật bị vượt qua hai người biết được lúc vậy thì không phải là bí mật chính p h á p điện bên trong hình hạo nghe xong tâm phúc đệ tử kỹ càng báo cáo sắc mặt â m c h ầ m đến có thể chảy ra nước hắn đột nhiên vung tay lên đem bên cạnh bàn ngọc bên trên chén trà quét xuống trên mặt đất rơi nát b ấy phế bật s ở quy hồng tên phế bật này đuồng phí thái ớt kim liên cái loại này tiên tiên linh bật mà ngay cả một cái trương dụ đều ép không được hắn thắp giọng gặp ghét r o n g lồng n g c lựa giận b ư c lên phát tiết một lát sau hắn chậm rãi tỉnh táo lại ánh mắt lấp lóe nghĩ đến ngũ hành tỏa linh trận cùng k i a cái gọi là bí thuật hắn nhìn về phía kim diễm phong phương hướng ánh mắt biến tĩnh mịt khó giò n é t miệng lên một tia c ở i lạnh thử liệt dương sư thúc thật đúng là bỏ được dốc hết b ố n liếng a hắn chuyện đương nhiên cho rằng k i a bốn kiện thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật cùng kích phát thần thông thần b í bí thuật tất nhiên là liệt dương chân nhân tự mình giúp đỡ cho chư dụ hắn tuyệt không tin tưởng một cái nhập môn năm sáu năm đệ tử có thể dựa vào chính mình thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên cùng cơ duyên vũ hành tỏa linh trận cùng trương dụ bằng vào trận này cùng một loại nào đó bí thuật tại nhiệm vụ bên trong một tiếng hót lên làm kinh người chuyện rất nhanh liền tại trường lăng tiên môn cao t ầ n g trong vòng nhỏ lặng yên lưu truyền ra đến đề cử chuyện hót đường giả bộ đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống đem gấu t r ú c làm sủng vật lão hộ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con tám trăm cân heo rừng vương bị một t r ư ờ n g bô bay thiên tay vung lên triệu hoán lôi điện dân mạng kinh h đ ư n g giả bộ đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên lâm hàn nghiêm mặt giáo h Tu t i ê n Tu cái g ì t i ê n Đại gia p h ả i t i n tu di giới tử r o n hai y chương năm mươi bốn tu di giới tử hai các vị trưởng lão thủ tọa phản ứng không giống nhau có người k h ị t mũi coi thường xem làm bàn g môn tà đạo tự h ủ tương lai có người âm thầm nhữ mày lo lắng này gió vừa mở môn hạ đệ tử sẽ cạnh cùng nhau bắt trước dẫn đến tông môn dự trữ thiên địa linh vật bị đại lượng lãng phí ở thấp cảnh giới tốc thành bên trên tự nhiên cũng có nội tâm người ta linh hoạt bắt đầu tính toán chính mình hoặc thân cận hậu bối phải chăng cũng có thể thu được như thế một bộ trận pháp duy nhất biến hóa là diệu pháp điện cấp tốc hành động đem t à n g kinh các bên trong tất cả liên quan tới n g ũ hành tỏa linh trận điện tịch ngọc giản hoàn toàn phong tồn liệt vào quyền hạn tối cao khả năng tìm đọc cấm kỵ tư liệu nghiêm cấm phổ thông đệ tử lại tiếp xúc mà liên quan tới trương dụ nhiệm vụ biểu hiện tin tức kinh người nhưng cũng vì dị cũng không tại t ầ n g dưới chót đệ tử bên trong lưu truyền ra chính pháp điện cùng vệ kim phong đã lén bị ăn thiệt hỏi đương nhiên sẽ không đi tuyên dương trương dụ u y phong diệu pháp điện ra ngoài ngăn cản đệ tử bắt chước trương dụ tu tập m kim diễm phong bên này liệt dương t r â n nhân biết rõ trương dụ tính tình không thích t r ư ơ n g dương lại việc này liên lụy bí thuật cùng cấm trận cũng không tốt khoe khoang nước một hai đỉnh núi thấy đương sự mấy phương đều không động tĩnh tự nhiên cũng l ư ờ i lắm miệng thế là trương dụ danh tự cùng hắn nhiệm vụ lần này kinh diễm biểu hiện lại cứ như vậy bị các phương ngầm hiểu ý cộng đồng che giấu đi chỉ ở trong phạm vi nhỏ gây nên bận sóng đương nhiên đây hết thể đều là nói sau kim diễm phong liệt dương t r â n nhân độc phủ triệu viêm đang nước miếng tung bay sinh động như thật hướng sư tôn miêu tả nhiệm vụ bên trong đủ loại chi tiết đặc biệt là trương dụ như thế nào đại triển thần uy tức g i ậ n đến kim dục xanh cả mặt cuối cùng càng là thắng được tiền đặt cược liệt dương chân nhân ngồi ngay ngắn vân s à n g nghe đại đệ tử miêu tả hồng mi t r a o lên ánh mắt có chút hăng hái rơi vào yên tĩnh đứng ở một bên trương dụ trên thân bí thuật t r ậ n pháp liệt dương chân nhân trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiểu ế u t i tử ngươi cũng là dấu rất sâu cơ duyên không nhỏ a hãn tính cách cương trực từ trước đến nay không thích quá độ can thiệp đệ tử tu hành càng tráng h é t loại kia dựa vào trường bối vô tận tài nguyên đắp lên thiên tài cho rằng đó chẳng khác nào đốt cháy giai đoạn căn cơ phù phiếm khó thành đại kh nhưng nếu là đệ tử tự thân phúc duyên tạo hóa vậy hắn t u y ệ t sẽ không can thiệp quá nhiều ngược lại vui thấy kỳ thành dù sao mỗi người đều có thuộc về mình bí mật cùng con đường nhìn trước mắt vị này luôn có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ tiểu đồ đệ liệt dương chân nhân trong lòng tràn đầy vui mừng cùng hài lòng hắn nhẹ gật đầu cũng không xâm nhập truy vấn bí thuật cùng trận pháp cụ thể chi tiết chỉ là miễn cưỡng trương dụ v à i câu liền phất phất tay để cho hai người lui ra hắn thân làm thủ tọa công việc bề bột triệu viêm vừa được thái bạch tinh kim vội vã trở về tế luyện trương dụ cũng tâm tâm nghiệm nhớ lại đi bế quan xung kích tam phẩm sư đ ồ ba người lại đơn giản hàn lên vài câu liền ai đi đường lấy bận rộn trở lại tự ra đậu phụ chức vụ nguyên bản đã đánh tốt nghị săn trong đầu chuẩn bị ứng đối sư tôn cùng sư m i n h liên quan tới bí thuật cùng ngũ hành tỏa linh trận hỏi tham lại không nghĩ rằng hai người càng như thế tín nhiệm cùng tôn trọng hắn một câu chưa nói trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước cấm hắn đem phần này cảm động đẻ xuống c h â n trọng lấy ra viên k i a thu thủy tịnh đế lên i vòng hai vòng hai tạo hình tinh xảo chủ thể là tia giống như sóng nước ngưng tụ màu lam sen bao mà mấu chốt nhất tâm thì là sen bao trung tâm khảm nạm lấy một viên nhỏ ước chừng to bằng n g ó n tay hiện ra kỳ dị trong suốt màu sắc nội bộ phảng phất có mây m ù lưu truyền tinh thạch chưng dù biết vật này tên là tu di giới tử thạch theo cổ lão đ i ể n tịch ghi chép khối đá này chính là lúc thiên địa sơ khai thanh trọc nhị khí va chạm quấn dao ngẫu nhiên sản phẩm cho nên có thể gánh chịu không gian chi lực là luyện chế tất cả chữ vật pháp bảo trọng yếu nhất cũng khó được nhất bảo tài hắn hít sâu một hơi đầu ngón tay bước ra một sợi tinh thuần thổ hành linh lực chậm rãi rót vào kia tu di giới tử thạch bên trong luyện hóa trình so trong tưởng tượng thuận lợi linh lực của hắn tinh thuận vô cùng rất nhanh liền thẩm thấu tinh thạch nội bộ kia nhỏ xíu không gian trong yếu lưu độc tay h ộ c tại t vòng hai bên trên tu di giới tử thạch ánh sáng nhạt loại lên một cố vô hình không gian bao động trong nháy mắt bao phủ không viêm kiếm sau một khắc k h ô n viêm kiếm liền tử trong tay biến mất thình lình xuất hiện ở kia tối tăm mở m i ệ n g trong không gian quả nhiên thần kỳ chưng dụ đại hỷ như cái đạt được món đồ chơi mới hai tử bắt đầu không ngừng thí nghiệm cái bàn bồ đoàn bình đan dược trong động phủ các loại vật không ngừng bị hắn thu vào lấy ra chơi đến thật quá mức hắn phát hiện thu lấy vật phẩm hữu hiệu khoảng cách thước chừng cũng là t r ă m trượng lại chỉ có thể thu lấy vô chủ tử vật không cách nào thu lấy vật sống có lẽ có chủ c h i vật qua một hồi lâu hắn mới t ừ trong hưng phấn bình tĩnh trở lại nhìn xem trong tay cái này mai tinh xảo lại rõ ràng là nữ tử kiểu dáng vòng hai hắn không khỏi nhữ mày một đại nam nhân cả ngày mang theo như thế vòng thai thực sự có chút quái dị thúng chi đây là người khác đạo lữ t ì n h lữ khoản một trong đến sửa đổi một chút bộ dáng hắn lẩm bẩm tam biên pháp bảo hắn đương nhiên sẽ không l u y ệ n chế nhưng cải biến một cái pháp bảo ngoại hình cũng không phải là việc khó chỉ cần không hư hao hạch tâm nội bộ linh cấm liền có thể hắn lấy ra mấy thứ thường dùng vật liệu l u y ệ n khí dẫn động đ i ệ n hỏa cẩn thận từng ly từng tí đem kia vòng thai đặt trên đó thân thức thao túng hỏa diễm chậm rãi đem khảm đạm lấy tu di giới từ thạch kia bộ phận ngọc chất chủ thể mềnh hóa tạo hình lại là một canh giờ trôi qua hòa diễm tất Biến biến n g liên bảo n tinh ả ngươi tu di truy a chưng dụ thỏa mãn đem dây chuyền mang tại trên cổ mặt dây chuyền rán ở trước ngực lạnh luất chất bóng không chút gì dễ thấy lại nổi gần càn côn đến tận đây tất cả việc vật đã xong